Không cần nói nhẳng nữa, ngươi cho rằng cái thanh này đùa dỡn còn hữu dụng ư. Muốn chiến, vậy chiến. Tuy nhiên nói như thế, nhưng là lục nhĩ mi hầu cũng không có hạ lệnh động thủ, hiện tại địch mạnh mẽ ta nhược, cưỡng ép động thủ chỉ sợ không có gì hay kết quả. Mà Long Hoàng mấy người cũng là tâm nghiệm thay đổi thật nhanh tầm đó, đã có quyết đoán. Ở Long Hoàng xem ra, lục nhĩ mi hầu một phương người hẳn là địch nhân không thể nghi ngờ. Vốn trừ bắt giới ba người thái độ hắn còn không cái gì trong sáng, nhưng là bây giờ chứng kiến tôn ngộ không. Là hắn biết chứ bắt giới ba người hẳn là nghe lệnh bởi tôn ngộ không. Mà hắn tuy nhiên cùng tôn ngộ không không có gì quá lớn giao tình nhưng là cuối cùng là cùng một chỗ chiến đấu qua, coi như là người quen. Mà xem tôn ngộ cờ hở. NG bộ dạng. Lục nhĩ mi hầu lại là tôn ngộ không người quen, nói cách khác một trận chiến này, có lẽ đã không cần phải làm đánh tiếp. tháo xuống chính mình hoàng kim mũ bảo hiểm, long hoàng nhẹ giọng ho rõ. Tôn ngộ không lập tức liền chú ý tới. Vừa quay đầu chứng kiến cái kêu kim giáp người dĩ nhiên là Long Hoàng, Tôn Ngộ Không cũng là giật mình không thôi. Long Hoàng! Như thế nào? Tại sao là ngươi? Lúc trước ngươi đến cùng đi nơi nào? Hiện tại tại sao lại sẽ xuất hiện ở chỗ này? Từ khi tuần thiên giới một trận chiến Long Hoàng dẫn đầu Long Tộc ly khai, Tôn Ngộ Không sẽ thấy cũng chưa từng thấy qua Long Hoàng. Long Hoàng ánh mắt sáng rực nhìn Tôn Ngộ Không nói, ta dẫn đầu Long Tộc đi chúng ta nên đi địa điểm, Tôn Ngộ Không. Chúng ta coi như là người quen. Cho dù không có gì giao tình nhưng là cũng không có ân đoán gì. Hơn nữa ta xem ngươi cùng người kia cũng là người quen, ta cảm thấy được, một trận chiến này, cũng không cần phải đánh tiếp. Tôn nộ không lập tức gật đầu, tràn đầy tán đồng nói, đó là tốt nhất, có thể không chiến đấu tự nhiên là tốt nhất, không nói gật ngươi, người nọ là ta huynh đệ. Chỉ có điều trí nhớ bị người động tay chân, cho nên không nhớ rõ chúng ta. Yên tâm, có ta ở đây, sẽ không lại để cho hắn và các ngươi đối đầu. Đúng rồi. Long Hoàng, các người tới nơi này, cũng là vì cái gì kia vĩnh Hằng Đối với tôn nộ không nghi vấn, Long Hoàng cũng không có cho cùng trả lời thuyết phục, là nhẹ gật đầu xem như đồng ý sau đó lại nhìn lục nhĩ mi hầu liếc, liền xoay người ý định mang theo Long huyết Long cốt mấy người rời đi. thủ hạ quá ít trinh là điểm này không tốt. Không có biện pháp cùng người ta cứng đối cứng, chỉ có thể làm chút ít bọn người bắt ve chim sẻ nút đằng sau hoạt động. Hơn nữa Long Hoàng biết rõ, nhóm người mình tới nơi này căn bản nhất mục đích cũng không phải cái kia vĩnh hằng Thế nhưng là ngay tại Long Hoàng vừa mới truyền thân, sau lưng màu vàng kim óng ánh long rực mới khó khăn lắm triển khai thời điểm, đứng ở tôn ngộ không bên người chứ bắt rơi ánh mắt lập tức liền trở nên mê mang, sau đó không chút lựa chọn trực tiếp truyền thân, trong tay cửu sỉ đình ba đã ở lạng Yên đang lúc trải rộng một tầng màu đỏ thám hỏa diễm, sau đó, không hề sức tưởng tượng một bừa cào tử dữ dội trúc tại Long Hoàng phía sau lưng, Long Hoàng vội vàng không kịp chuẩn bị trực tiếp chính la M Tên ngụm màu vàng kim óng ánh máu tươi phun tuân ra mà ra. Một màn này lần nữa để cho tất cả mọi người chấn kinh rồi. Nếu như nói trư bát giới đột nhiên công kích lục nhĩ mi hầu còn có thể giải thích vì hắn là âm thầm trợ giúp Long Hoàng. Vậy hắn một kích này công kích Long Hoàng liền thật sự nói không được. Ngay tại Long Hoàng bị trư bát giới một bừa cảo tử đánh chúng đồng thời. Tiểu Bạch Long cùng sang nộ tinh ánh mắt cũng đồng dạng biến thành mê mang. Sau đó hai người một trái một phải trực tiếp hướng tôn nộ không ra tay. Tôn ngộ không tuy nhiên cũng bị trừ bát giới cử động lại càng hoảng sợ bất quá vẫn là lập tức phản ánh đi qua, thân niệm khẽ động, một đen một trắng hai đạo nhân ảnh trực tiếp ở tôn ngộ không trong cơ thể loại ra, một trái một phải phân biệt chặn sang ngộ tính cùng Tiểu Bạch Long công kích. Ngốc tử, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lao xa, Tiểu Bạch Long, các ngươi làm sao vậy? Vừa nói xong, tôn ngộ không thiên địa hỏa nhãn cũng đã thấy được một ít gì đó, ở trừ bát giới trong cơ thể, đang có một đoàn thấy không rõ nhan sắc hỏa diễm thỉnh thoảng nhảy lên thứ nhất lũ lửa Mà ở xa ngộ tinh trong cơ thể thì là có một đoàn không ngừng lưu động nước ở cuộn cuộn, tiểu bạch long trong cơ thể, thì là một cây màu vàng tiểu thụ ở tản ra sáng chói kim quang. Cái này, đây là, chẳng lẽ cái này là bát giới nói, khống chế ba người bọn họ sức mạnh. Vừa mới dứt lời, chư bát giới đã thân hình lẻ lên liền mò lên thẳng tắp hướng phía dưới rơi xuống long hoàng, sau đó liền định thoát đi. Tôn nộ không làm sao có thể để cho chư bát giới cứ như vậy chạy trốn. Thế nhưng là vừa định đuổi theo mau đã bị tiểu bạch lòng cùng sang ngộ tĩnh ngăn cản. Bất quá tôn ngộ không mặc dù không có đuổi theo mau nhưng là Long huyết cùng Long cốt hai người nhưng là lập tức đuổi theo. Long hoàng thế nhưng là tộc trưởng của bọn họ, như thế nào có thể có sao bị người mang đi. Cùng lúc đó, lục nhĩ mi hầu đám người cũng là lập tức ra tay, mục đích của bọn hắn vậy mà cũng là ngăn lại trừ bát giới. Ở trừ bát giới công kích Long hoàng về sau, Lâm Tịch cũng đã phát hiện trừ bát giới trên người không đúng, đang thương lượng một lúc sau. Lâm thịt cùng lục nhĩ mi hầu cảm thấy trước bắt được chư bát giới, cái này chư bát giới tuyệt đối có vấn đề. Cho nên thì có cục diện bây giờ. Thế nhưng là lục nhĩ mi hầu mấy người vừa mới xông đi lên, đã bị long cốt long huyết mấy người ngăn cản. Bọn hắn hiện tại đã không cách nào phán đoán chư bát giới rốt cuộc là cái kia một phương người. Thế nhưng là lục nhĩ mi hầu là địch nhân đây cũng là rõ ràng. Mắt thấy lục nhĩ mi hầu muốn đuổi theo chư bát giới, bọn hắn tự nhiên sẽ không cho phép. Bất quá vẫn là để cho Long Ly một người đuổi theo chư bắt giới, nói như thế nào cũng phải trước tiên đem Long Hoàng đoạt lại. Cục diện thoáng cái liền trở nên vô cùng hỗn loạn, chư bắt giới mang theo Long Hoàng trực tiếp điên cuốn phi, đằng sau là Long Ly ở truy, mà Long Ly sau lưng thì là tế hãng cùng Bích Hải. Lục Nhĩ Mi Hầu, Lâm Tịch, Kinh Phá Thiên cùng Phố Vân thì là bị Long Cốt ba người chặn. Sau đó Tôn nộ Không cũng bị sang ngộ tính cùng Tiểu Bạch Long ngăn trở. Bất quá loại này cục diện cũng không có tiếp tục bao lâu cũng bởi vì tê chiếu đột nhiên bộc phát, mà trở nên càng thêm hỗn loạn. Vốn tê chiếu một mực ở cùng Diễm Thần chiến đấu, hơn nữa bởi vì Diễm Thần trong tay Cửu Thiên An Bình Lộ quan hệ, đánh chính là vô cùng bị động. Nhưng là cho dù tê chiếu đã phi thường cẩn thận, nhưng vẫn là không cẩn thận bị Cửu Thiên An Bình Lộ dính vào. Cửu Thiên An Bình Lộ thì có hóa đi một người toàn bộ tê. Úy vi năng lực, đây đối với tu chân giả mà nói quả thực chính là độc nhất độc dược. Cho nên tê chiếu đang bị Cửu Thiên An Bình Lộ nhiễm bên trên trong nháy mắt, cũng không Chút nào do dự vận dụng chính mình một mực chưa từng sử dụng ý định ở lại cuối cùng quyết chiến mới vận dụng đòn sát thủ, minh thần biến. Ở đã chiếm được minh tôn tất cả truyền thừa về sau, tê chiếu thực lực bản thân hoàn toàn chính xác đã chiếm được rất lớn tăng cường, thế nhưng là hắn thu hoạch lớn nhất cũng không phải cái này, mà là hắn đã lấy được minh thần biến thành năng lực. Hơn nữa tê chiếu đã ở minh tôn trong truyền thừa đã chiếm được một cái tin tức, cái kia chính là ở diện thế ma quốc cái kia phần minh tôn truyền thừa, kỳ thật cũng không phải nguyên vẹn. Minh Tôn tại thượng của một trận chiến trước khi bắt đầu, cũng là làm rất nhiều an bài. Đầu tiên, chính là cho mình cài đặt hai đạo phong ấn, cái này hai đạo phong ấn, sẽ ở hắn chết lập tức phát động. Một cái trong đó phong ấn, hội đưa hắn linh hồn cùng thân thể bắt cách. Thứ hai phong ấn, chính là hội đem linh hồn cùng thân thể phân biệt mang đến Minh Tôn đã sớm chuẩn bị cho tốt hai tòa tế đàn. Về phần Minh Tôn mục đích làm như vậy, đó là nói sau, sau này hay nói không muộn. Nơi đây chỉ nói cái kia hai tòa tế đàn trong đó một tòa tại thượng cổ đánh một trận xong, bị sích quân tìm được, bất quá sích quân còn chưa kịp hủy diệt cái kia tế đàn, cái kia tế đàn cũng bởi vì Minh Tôn thiết chí mà tự hành gây ra, đem trong tế đàn mặt phong ấn Minh Tôn linh hồn, mang đến một cái khác địa điểm. Mà đổi thành một tòa tế đàn tức thì phong ấn Minh Tôn thân thể sức mạnh, chỗ này tế đàn ngay tại nguyên diệt thế ma quốc cảnh nội, cũng chính là về sau tê chiếu tìm được cái kia một tòa. chương 744, kế hoạch phục sinh Minh Tôn cùng khai tự giả cho kh Tê Chiếu lấy được truyền thừa, chẳng qua là Minh Tôn thân thể lực lượng truyền thừa mà thôi. Kỳ thật năm đó khai tịch giả cùng Minh Tôn, cũng không quá đáng là thiền Tôn tu vi đỉnh phong mà thôi, thế nhưng là bởi vì bọn họ hợp lưu món đó Kinh Thiên Động Điệu Đại Sự để cho bọn họ hai cái đều đụng chạm đến vĩnh hằng, cho nên mặc dù hắn đám bọn họ đồng dạng là Tiên Tôn đỉnh phong, cũng không luận là sức chiến đấu hay là thần thông hay hoặc giả là đối với đạo lý giải, đều rất xa vượt qua bây giờ Tiên Tôn đỉnh phong. Bởi vậy cho dù Tê Chiếu chỉ lấy được Minh Tôn thân thể sức mạnh, Nhưng vẫn xưa cũng đã lấy được vượt xa bây giờ Tiên Tôn đỉnh phong lực lượng cường đại. Minh thần biến, khi Tê Chiếu đem được từ truyền thừa sức mạnh toàn bộ dẫn xuất về sau, cái kia sức mạnh mà bắt đầu cải tạo Tê Chiếu thân thể, tuy nhiên Tê Chiếu thân hình không gia tăng, nhưng là trong đó bộ phận gần cốt huyết nhục đã hoàn toàn rực rỡ hẳn lên. Rõ ràng nhất là Tê Chiếu trên trán, dài ra hai cây gồ lượng, phía trên tre kín thần bí đường vân đen kịt sừng dài. Có thể nói ngoại trừ tướng mạo cùng hình thể, bây giờ Chiếu hoàn toàn chính là thứ 20 Tôn. Cái này là Minh Tôn sức mạnh sao, thật sự chính là Cường Đại A. Nhìn mình hai tay, Tê Chiếu quả thực không thể tin được, đồng dạng là Thiền Tôn Đình Phong, mình và Minh Tôn ở giữa trên lệnh, thật không ngờ to lớn. Ngay tại Tê Chiếu hoàn thành Minh Thần biến thành thời điểm, bên kia lục nhĩ mi hầu cả người bỗng nhiên khẽ giật mình, sau đó khi hắn trong cơ thể, một cỗ thần dị sức mạnh bởi vì Tê Chiếu Minh Thần biến phát tán khí tức dẫn đạo, mà thời gian dần qua thức tỉnh. Đang ở đó sức mạnh thức tỉnh đồng thời. Lục Nhĩ Mi hầu không bị khống chế tự hành tiến nhập biến thành áo giáp trạng thái. Lục Nhĩ Mi hầu biến thành áo giáp hoàn thành, trong cơ thể đang tại thức tỉnh sức mạnh rốt cục đã chiếm được áp chế, thế nhưng là cũng gần kể là tạm thời áp chế, theo tê chiếu bắt đầu vận dụng mình tôn thân thể sức mạnh. Lục Nhĩ Mi hầu trong cơ thể phong ấn sự việc đột nhiên lại bắt đầu kịch liệt rã rủa. Lục Nhĩ Mi hầu cũng bởi vì cổ lực lượng kia cùng biến thành áo giáp phong ấn ở giữa điên cuồng trùng kích cả người thất khiếu cũng bắt đầu đổ máu. Năm đó Sích Quân tìm được cái kia tế đàn, Đang bị gây ra cầm chế về sau. Bên trong phong ấn sự việc liền tự hành bay mất. Thế nhưng là vật kia cũng không có phi rất xa đã bị một người mặc áo bảo hồng người bắt được. Sau đó, người nọ không xa vạn giảm đi tới bản cổ giới. Đem vật kia phong ấn tại lục nhĩ mi hầu trong cơ thể. Nói đến đây, tin tưởng các vị cũng đều biết, lục nhĩ mi hầu trong cơ thể phong ấn, chính là Minh tôn linh hồn, chính thức linh hồn. Cho nên ở lục quốc chiến thời điểm, bởi vì lục nhĩ mi hầu kịch liệt chấn động tâm tình mà dẫn động phong ấn. Minh tôn linh hồn mới có thể tiết lộ, cũng chính bởi vì vậy, mới đưa tới cái kia áo bảo hồng người. Về phần cái kia áo bảo hồng người rốt cuộc là ai, đến nay cũng còn chưa thể biết được. Lúc này đã bị tê chiếu Minh thần biến lực lượng dẫn dắt, lục nhĩ mi hầu trong cơ thể Minh tôn linh hồn bắt đầu điên cuồng trùng kích phong ấn. Cái này vốn chính là Minh tôn kế hoạch, đang cùng khai tịch giả bày ra này lần kinh thiên động địa đại sự kiện về sau. Minh tôn cùng khai tịch giả lại bởi vì chiến lợi phẩm phân phối bất công mà dẫn phát đại chiến. Bất quá bởi vì khai tịch giả sớm có chuẩn bị, cho nên ở đại chiến vừa mới bắt đầu thời điểm, cái kia chiến lợi phẩm đã bị khai tịch giả cho giấu đi, cho nên khai tịch giả cùng mình tôn đại chiến, trên thực tế tranh đoạt đúng là một vợ. Mà ở hai người bọn họ đại chiến rằng có tương đối dài sau một khoảng thời gian. Hai người bọn họ cơ hồ là đồng thời phát hiện một việc, cái kia chính là khi hắn đám bọn. Họ hai người tâm đó, còn có một người. Hai người bọn họ vốn quan hệ phi thường tốt. Đúng là bởi vì này người thứ ba giúp nhau châm ngòi ly gián Mới cuối cùng để cho khai tịch giả cùng Minh Tôn sinh ra vô số căn bản không giải được hiểu lầm, lúc này mới cuối cùng bạo phát thai họa toàn bộ vũ trụ siêu cấp đại chiến, thậm chí bởi vì này trận đại chiến, vũ trụ đều bị đánh chính là thiếu tổn hại. Cho nên ở phát hiện cái này người thứ ba dấu vết để lại về sau, Minh Tôn cùng khai tịch giả cũng đã suy nghĩ minh bạch hết thảy Thế nhưng là cái lúc này đã đã chậm. Đại chiến đã đã tiến hành như thế chiều dài thời g Hai phe mọi người đã đánh chính là mặt đỏ tới mang hai. Nên kết không nên kết thù cũng sớm đã kết, cho nên lúc này thời điểm nếu như hai người bọn họ đứng ra nói đây hết thể đều là hiểu. Lầm, chúng ta cũng đừng đánh, cái này căn bản là không thể nào. Hơn nữa ở đã biết điểm này sau, bọn hắn coi đây là manh mối bắt đầu điều tra, cái này một điều tra càng là tra ra rất nhiều để cho khai tịch giả cùng mình tôn trận mắt há hốc mồm sự tỉnh càng là phát hiện cái kia người thứ ba mục đích. Lúc này thời điểm bọn hắn mới biết được chính mình có bao nhiêu ngu xuẩn cũng mới phát hiện kỳ thật lưu lại thời gian của bọn hắn, đã không nhiều lắm. Nếu như hai người còn đánh như vậy tiếp nữa, cái kia kết quả cuối cùng chính là đồng quy vô thận, mà cái kia người thứ ba thì là ngồi thu ngư ông thủ lợi. Cho nên, hai người bọn họ cơ hồ là đồng thời bắt đầu bố trí, một mặt là nghĩ biện pháp chấm dứt trận này không cần phải làm chiến tranh, một mặt khác là hết mọi cố gắng ngăn cản người kia. Cuối cùng một điểm, chính là làm cho mình đem cái kia phần chiến lợi phẩm. Làm của riêng, lúc kia khai tịch giả mặc dù biết vật kia ở nơi nào, thế nhưng là hắn không dám đi lấy cũng không dám hấp thu, bởi vì chỉ cần vật kia vừa xuất hiện, cái kia người thứ ba khẳng định sẽ lập tức phát hiện. Vật kia dù sao cũng là người thứ ba, cho nên đến lúc đó rất có thể hội mất đi cái kia phần chiến lợi phẩm. Vì vậy, khai tịch giả bắt đầu bày ra tử vong của mình, hy vọng tác dụng tử vong của mình đến giảm xuống người kia tính cảnh giác, sau đó ở thông qua trùng sinh phương pháp, thần không. Biết quỷ không hay được đem cái kia chiến lợi phẩm làm của riêng, khi đó, chính mình sẽ trở thành lúc này vũ trụ duy nhất vĩnh hằng đừng nói cái gì người thứ ba, chính là lại đến 10 cái hắn cũng không sợ. Mà Minh Tôn hầu như cũng là có đồng dạng ý tưởng cùng kế hoạch, bất đồng duy nhất chính là, khai tịch giả phục sinh kế hoạch, càng thêm phức tạp cùng che giấu. Mà Minh Tôn liền trực tiếp hơn, hơn nữa bởi vì lúc ấy Minh Tôn không biết cái kia phần chiến lợi phẩm đến tuột cùng bị giấu ở chỗ nào, cho nên hắn phục sinh, phải trải qua chính xác tính toán cùng tìm cách. Phải là ở phát hiện cái kia phần chiến lợi phẩm thời điểm lại tiến hành phục sinh, chỉ có như vậy hắn có thể ở ba người trong tranh đấu đạt được phần thắng. Khai tịch giả phục sinh kế hoạch là như vậy, đầu tiên cái chết của mình, phải là ở một cái thập phần che giấu trong hoàn cảnh, nếu như ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, vậy hắn căn bản không có biện pháp thi triển bất luận cái gì ra tay đoạn. Cho nên khai tịch giả là ở thượng của một trận chiến sau khi chấm dứt, lạng yên cái chết. Sau khi chết, hắn đem linh hồn của mình cùng thân thể bóc cách. Thân thể do Sích Quân cái kia chín khối đan dược trong coi, linh hồn thì là tiến hành lần thứ 2 bốc cách, đem trong linh hồn linh, hồn, phách ba người toàn bộ chia lìa. Trong đó linh đặt ở sủng vật của hắn diệt thế cửu đầu xà chỗ đó, bởi vì diệt thế cửu đầu xà chỉ có tiến hóa chi lực sẽ để cho hồn một mực bảo trì ở sinh động trạng thái. Mà phách cùng phách tê, khi là tiến hành dung hợp, như vậy, hắn khai tịch giả trí nhớ cùng ý thức còn có thể giữ lại, hơn nữa đem dung hợp về sau hồn phách giao cho Sích Quân tử lăng. Cứ như vậy, Nếu như hồn phách của hắn có thể thói quen không linh như cũ có thể sống nhạy tồn tại, vậy hắn có thể bắt đầu hắn phục sinh kế hoạch. Về phần Minh Tôn phục sinh kế hoạch thì là đơn giản hơn nhiều, tại thượng của một trận chiến trong, Minh Tôn một phương vốn là ở vào hoàn cảnh xấu, mà Minh Tôn cũng liền thừa cơ làm cho mình thất bại, bất quá hắn có một chút làm vô cùng xảo diệu. Cái kia chính là Minh Tôn đón mua lúc ấy khai tịch giả chín khối đăng dược, cũng chính là bây giờ 9 tên chấp pháp giả, ở đón mua bọn hắn 9 người về sau. Minh Tôn an bài bọn hắn chín ở cuối cùng quyết chiến thời điểm cố ý giết chết chính mình, nhưng không phải chân tránh giết chết, như vậy Minh Tôn mới có thể nổ chết sau đó áp dụng chính mình phục sinh kế hoạch. Mà Minh Tôn phục sinh phương pháp, gọi là truyền thừa. Đem nhục thể của mình sức mạnh cùng linh hồn sức mạnh chia lìa phân biệt truyền thừa cho bất đồng người, hai người kia sẽ phải chịu vận mạng dẫn dắt, ở đằng kia phần chiến lợi phẩm hiện thế về sau tụ họp cùng một chỗ, sau đó hợp hai là một, khi đó hắn Minh Tôn sẽ phục sinh Hơn nữa ở minh tôn phục sinh trong kế hoạch, truyền thừa linh hồn hắn người, sẽ ở dài dòng buồn chán trong năm tháng, vô ý thức đem linh cho bất cách, như vậy linh hồn của hắn liền biến thành hồn phách, chỉ có như vậy mới có thể rất tốt mà dung hợp cái kia phần chiến lợi phẩm thành tiểu chính mình vĩnh Hằng Bất quá bất luận là minh tôn hay là khai tịch giả tất cả cũng không có nghĩ đến, hai người bọn họ kế hoạch, toàn bộ đã thất bại. Thất bại nguyên nhân không chỉ là đến từ chính cái kia người thứ 3 âm thầm phá hoại, càng là bởi vì nhân tâm. Khi hắn đám bọn họ hai cái sau khi chết, phương này vũ trụ liền thay đổi, cái này vũ trụ người liền thay đổi. Cái kia chín khối đan dược biến thành Giả Tâm Bừng Bừng thống trị gia, toàn vĩnh viễn thống trị phương này vũ trụ, mà xích quân tức thì đã trở thành phương này vũ trụ trung thành nhất thủ hộ giả, thề phải vĩnh viễn bảo vệ phương này vũ trụ hòa bình. Mà Minh thần quân, một bộ phận đã trở thành chấp pháp giả chăn nuôi gia súc, một bộ phận khác một mực ở không ngừng ý độ phục sinh Minh Tôn. Mà những người khác, ở thành lập vô số thần quốc, cao cấp thế giới về sau, Tựa hồ cũng không muốn lại tiến hành chiến tranh rồi. Cho nên, cho tới bây giờ, khai tịch giả cùng minh tôn, như cũ không có hoàn toàn phục sinh. chương 745, đường Tam Tạng Cường Đại. Nhưng bất kể thế nào nói, khai tịch giả cùng minh tôn kế hoạch lớn, như cũ đã tiến hành thêm nữa. Theo tê chiếu trong cơ thể thuộc về minh tôn thân thể sức mạnh càng ngày càng cường thịnh, lục nhĩ mi hầu trong cơ thể cổ lực lượng kia đối với phong ấn lực đánh vào cũng liền càng mạnh, cảnh này khiến lục nhĩ mi hầu vô cùng thống khổ. Bất quả cũng đang bởi vì cái kia thuộc về minh tôn hồn phách lực lượng thức tỉnh cùng chung kích, khiến cho lục nhĩ mi hầu sức mạnh đã ở trở nên gấp mấy lần tăng lên. Khi cái kia phong ấn xuất hiện đạo thứ nhất khe hở thời điểm, lục nhĩ mi hầu sức mạnh cũng đã tăng lên tới thiên tôn đỉnh phong, đó là có thể cùng tử làng cưng rắn hung hạn trình độ, hơn nữa, vẫn còn nhanh chóng gia tăng. Lục nhĩ mi hầu thực lực tăng lên chỗ mang đến lớn nhất hiệu quả nếu không có người lại có thể ngăn cản hắn. Long cốt cùng long huyết tất cả đều bị lục nhĩ mi hầu phát ra cường đại lực uy hiếp chỗ chấn, sức chiến đấu đại giảm, lục nhĩ mi hầu là một người một côn liền đem hai người quân ngã, sau đó trực tiếp vượt qua chư bát giới đổi tới. Lúc này lục nhĩ mi hầu chỉ cảm thấy trong thân thể có một cỗ bành trướng muốn ra lực lượng cường đại, cái kia, sức mạnh đang tại sẽ rách thân thể của hắn, cho nên hắn cần một cái phương pháp đem cổ lực lượng kia tiết ra, bằng không thì hắn nhất định sẽ bạo thể mà chết. Một bên điên quần phi. Lục nhĩ mi hầu vừa lái mới phóng thích trong cơ thể mình sức mạnh, đó là một loại thuần túy thổ thuộc tính sức mạnh, cùng lúc trước hắn sử dụng huyết long chi lực hoàn toàn bất đồng, chính là gần như tại cựu thiên thanh thổ, thổ thuộc tính. Lục nhĩ mi hầu đế yêu hoàng vốn là thổ thuộc tính. Theo lục nhĩ mi hầu trong cơ thể lực lượng tiết ra, ở đây tất cả mọi người cảm thấy thân thể nhất trọng, tựa hồ thân thể chỗ thừa nhận trọng lực gia tăng lên. Cứ như vậy lục nhĩ mi hầu đuổi theo chư bát giới càng bay càng xa. Cũng may mắn lục nhĩ mi hầu trong cơ thể hồn phách thức tỉnh trước cuối cùng một khắc, lục nhĩ mi hầu ý niệm trong đầu là đuổi theo chư bát giới, bằng không thì nếu như hắn là ở lại tại chỗ, khẳng định cũng sẽ bị trong cơ thể. Hồn phách sẽ rách phong ấn mà chết. Lục nhĩ mi hầu tốc độ so chư bát giới phải nhanh, cho nên không tốn bao nhiêu thời gian liền đuổi theo chư bát giới. Nhìn thấy chư bát giới lục nhĩ mi hầu không nói hai lời đưa tay chính là một vậy, mà chư bát giới cũng một điểm nghiêm túc. Vung mạnh trong tay cựu sỉ đình ba ngăn trở sau đó lập tức phản công. Một cái bị trong cơ thể phá vỡ phong ấn hồn phách khiến cho tinh thần hầu như tan vỡ Một cái bị mặt khác ý thức khống chế thân thể. Hai người cứ như vậy đã bắt đầu một hồi hoàn toàn không thuộc về mình chiến đấu. Bất quá bởi vì lục nhĩ mi hầu chiến đấu địa điểm khoảng cách tê chiếu đã kéo ra một chút khoảng cách. Bởi vậy tê chiếu đối với lục nhĩ mi hầu ảnh hưởng bắt đầu suy yếu. Như vậy liền khiến cho được mình tôn hồn phách trùng kích phong ấn độ mạnh ý đi càng càng yếu Hơn nữa Lục Nhĩ Mi hầu cùng Trư Bát rơi chiến đấu, Trư Bát Dơi lớn nhất năng lực chính là thôn phệ, cho nên theo hai người chiến đấu cái kia vỡ tan phong ấn chỗ tiết lộ sức mạnh tất cả đều bị Trư Bát Dơi thôn phệ không còn, bên trong hồn phách cảm nhận được tổn thất sức mạnh, tự hồ cũng biết phong ấn bên ngoài gặp nguy hiểm, bởi vậy cái kia hồn phách cũng có ý thức yếu bớt đối với phong ấn chung kích. Trùng kích yếu bớt, Lục Nhĩ Mi hầu sức chiến đấu cũng bắt đầu thời gian dần qua sẽ gặp lúc trước bộ dạng. Ngay tại Lục Nhĩ Mi hầu sắp khôi phục lúc bình thường, Đống nhiên một cái thập phần thanh âm uy nghiêm ở phía xa chuyển đến, thanh âm kia nơi phát ra, dĩ nhiên là tê chiếu. Còn không trở về. Ta hồn phách A, tốc tốc về về người nên tồn tại vị trí A. Thanh âm kia mặc dù là đến từ chính tê chiếu vả và, và mộm, thế nhưng là thanh âm cũng không phải tê chiếu, mà là cái kia minh tôn. Theo thanh âm vừa ra, vốn đã gần như an bình lục nhĩ mi hầu đống nhiên cả người đều kịch liệt bóp méo bắt đầu. Trong cơ thể hồn phách đột nhiên bạo phát ra trước đó chưa từng có sức mạnh. Vậy mà một lần hành động liền đem Lục Nhĩ Mi hầu biến thành áo giáp phong ấn giải khai hơn phân nửa. Thế nhưng là cái kia hồn phách còn chưa kịp ly khai, đột nhiên một đóa màu trắng tiểu hoa trống rông xuất hiện tại Lục Nhĩ Mi hầu đỉnh đầu. Theo cái kia đóa tiểu hoa vẫn xoay trọn, từng cổ một màu ngà sữa vầng sáng ở đâu tiểu hoa chính giữa bỏ ra. Nhanh chóng tạo thành một đóa như là hoa sen hoặc như là man châu Các hoa giống nhau hoàn toàn có bạch sắc quang mang ngưng tụ mà thành không biết tên đóa hoa. Cái kia đóa hoa đem Lục Nhĩ Mi hầu toàn bộ đều bao phủ tại bắt đầu Bất quá nhìn qua tựa hồ cũng không có đặc biệt gì. Đang ở đó không biết tên đóa hoa hình thành về sau, Lục Nhĩ Mi hầu đột nhiên hai đầu gối quỷ rạp xuống đất. Theo hắn một tiếng tê tâm liệt phế kêu rên, đột nhiên ngẩng đầu lên. Ngay tại hắn ngửa đầu hé miệng đồng thời, một cái màu tím sẫm bóng người khi hắn trong miệng bay ra. Minh tôn linh hồn, rốt cục bởi vì cái kêu một tiếng tê gọi mà đã phá vỡ người áo đỏ cho cùng phong ấn. Lại thấy ánh mặt trời. Bất quá, sự tình cũng không có trong tưởng tượng thuận lợi như vậy. Không đợi cái kiêm màu tím sầm bóng người cũng chính là minh tôn linh hồn phát ra một tiếng tự do hoan hô liền trực tiếp đụng phải cái kia màu ngà sữa không biết tên đóa hoa. Sau đó, người ở chỗ này liền thấy được một bộ kỳ cảnh, màu tím sầm hồn phách ở va và chạm vào màu ngà sữa đóa hoa về sau bắt đầu hướng lên hiện lên, nhưng khi linh hồn xuyên thấu qua này đóa hoa xuất hiện lần nữa thời điểm, vốn là màu tím sầm hồn phách cũng đã biến thành màu ngà sữa, hơn nữa cái kia hồn phách trên mặt không có bất kỳ biểu lộ, vẻ mặt ngốc trệ. Khi cái kia lẫn vào nhóm toàn bộ xuyên thấu qua đóa hoa hoàn toàn xuất hiện thời điểm, đã triệt để biến thành màu ngà sữa hồn phách. Đây là, theo một tiếng Phật hiệu, một người xếp bằng ở một đóa hai trượng lớn nhỏ độ hóa hoa xuất hiện, người này, đúng là lúc trước biến mất đường tam tạng, A Di Đà Phật, khổ hải vô biên, quay đầu lại là bờ, vô dục vô cầu, lúc nãy tự tại. Nói xong, tay phải nhất câu, cái kia đã biến thành màu ngà sữa hồn phách liền tự hành bay vào lục nhĩ mi hầu đỉnh đầu cái kia đóa độ hóa hoa chính giữa. Theo cái kêu màu ngả sữa bóng người tiến bảo, độ hóa hoa trợn bắt đầu biến sắc, dần dần biến thành màu tím sầm. Tay khẽ vấy, thu hồi đã biến thành màu tím sầm độ hóa hoa, đường tam tạng nhìn trong tay đóa hoa, lộ ra một cái thập phần ôn nhu dáng tươi cười. Đã có cái này, ta nhất định có thể đem người phục sinh. Mà theo minh tôn hồn phách bị đường tam tạng độ hóa, lục nhĩ mi hầu cũng thời gian dần trôi qua hồi phục xong bất quá nhưng cũng là nguyên khí đại thương. Nhưng là lục nhĩ mi hầu người tuy nhiên tiêu hao khá lớn Thế nhưng là cũng không phải là không có được bất kỳ chỗ tốt nào duy nhất chỗ tốt chính là của hắn chi nhớ hoàn toàn khôi phục cũng bởi vì Minh tôn linh hồn cuối cùng cái kia rõ toàn lực buộc phát trùng kích phong ấn dẫn đến không chỉ có biến thành áo giáp phong ấn bị phá mở liên tục hắn chi nhớ giam cầm cũng bị phá tan lúc này lục nhĩ mi hầu ngựa mặt nằm vật xuống trên mặt đất miệng lớn thở hồn hẹn trong đầu trí nhớ bắt đầu như là thủy chiều giống như sôi trào nghĩ tới hết thể thậm chí nghĩ đi lênôn lộc không chư bát giới lục Quốc chiến Hoàng tuyển thế giới còn có. Miễn cưỡng quay đầu, nhìn lặng lặng nằm ở trong tay xích huyết du long côn, lục nhĩ mi hầu nước mắt như mưa rơi. Mà ở bên kia, theo minh tôn hồn phách bị độ hóa, tê chiếu cả người đều cứng tại giữa không trung. Mà Diễm thần trong lúc nhất thời cũng không biết tê chiếu đến cùng xảy ra chuyện gì, bất quá nhiếp tại vừa rồi tê chiếu phát tán cường đại khí tức. Diễm thần hay là quyết định tạm thời nhìn xem rõ ràng. Rất nhanh, đứng thẳng bất động ở giữa không trung tê chiếu thân thể chấn động. Sau đó một thanh âm bỗng nhiên văng lên, tên đang chết, dám cùng ngươi tê chiếu ra ra đoạt thân thể, thật sự là chẳng sống. Theo tiếng văng lên, tê chiếu con mắt đột nhiên mở ra. Lúc này đây ánh mắt, là thuộc về tê chiếu. Nguyên lai, like, ngay tại tê chiếu vận dụng minh thần biến về sau, trong thân thể của hắn bỗng nhiên nhiều hơn một cổ khác hoàn toàn không thuộc về ý thức của hắn. Cái kêu ý thức mới vừa xuất hiện liền mạnh mẽ đến cực điểm trực tiếp cấp đi thân thể của hắn quyền không chế cũng chính là khi đó Tê Chiếu mới phát ra cái kia một tiếng để cho Lục Nhĩ Mi hầu trong cơ thể hồn phách đột phá phong ấn kêu gọi. Nhưng khi cái kia hồn phách bị độ hóa về sau, Tê Chiếu trong cơ thể vẻ này ý thức cũng nhanh chóng suy yếu, tựa hồ cái kia ý thức chỉ có một đạo, có lẽ xem như tiêu hao phẩm. Cũng đang bởi vì như thế Tê Chiếu mới rốt cục đoạt lại thân thể quyền khống chế, ở đoạt lại thân thể về sau Tê Chiếu làm chuyện thứ nhất chính là đem cái kia đã bắt đầu suy yếu ý thức hoàn toàn gạt bỏ. Thang đến cái kia ý thức hoàn toàn biến mất, Tê Chiếu mới thở dài một hơi, lòng còn sợ hãi nhìn mình vẫn còn minh thần biến thành thân thể, trong nội tâm từng đợt nghĩ mà sợ. Vừa rồi cảm giác kia thật sự là quá kinh khủng, may mắn cái kia ý thức chỉ có một đạo, bằng không thì hôm nay. Hắn Tê Chiếu tất nhiên sẽ chết ở chỗ này, hơn nữa còn là cái loại này rất thê thảm chết kiểu này. Nghĩ đến chỗ này, hắn nhìn không được ngẩn đầu nhìn hướng về phía xa xa, vừa rồi hắn cũng cảm nhận được vẻ này thuộc về minh tôn hồn phách. Nhưng là rất nhanh cái kia hồn phách khí tức liền biến mất hoặc là bị người đánh tan, hoặc là chính là bị phong ấn. Có thể nói tiêu diệt hoặc là phong ấn minh tôn hồn phách người, cứu được hắn một mạng. Ngay tại thân thể của hắn bị đoạt thời điểm, Tê Chiếu đã hiểu minh tôn kế hoạch. Minh tôn phục sinh cần để cho thân thể cùng hồn phách lần nữa dung hợp đến cùng một chỗ, như vậy hắn mới thật sự là phục sinh. Cho nên hắn ở đây thân thể sức mạnh chính giữa sáp nhập vào một đạo ý thức của mình. Khi hắn thân thể sức mạnh bị kích phát thời điểm, đạo ý thức kia cũng sẽ thức tỉnh. Sau đó cái kêu ý thức mà bắt đầu kêu gọi Minh Tôn truyền thừa cho một người khác hồn phách, như vậy khi hồn phách cùng thân thể hoàn toàn dung hợp, Minh Tôn, liền sống lại. Đường Tam Tạng ở độ hóa Minh Tôn linh hồn về sau, liền tới đã đến Chư Bát Giới trước người. Lúc này Chư Bát Giới đã đem Long Hoàng gánh tại đầu vai, chuẩn bị tiếp tục chạy như điên. Đường Tam Tạng nhìn Chư Bát Giới, khẽ thở dài, Bát Giới, ngươi đây là muốn đi đâu? Vốn ai cũng không để ý tới Chư Bát Giới đang nghe đường Tam Tạng ngạch lời nói về sau. Vậy mà bất khả tư nghị mở miệng trả lời. Đi địa phương an toàn, để cho đại nhân hàng lâm. Đường tam tạng lại nói, tại sao phải lựa chọn người này? Đại nhân, lúc nào hàng lâm? Chư bát rơi giống như là máy móc giống như lại đáp, long hoàng thân thể, so hậu nghệ càng thêm phù hợp. Hoàng kim thánh long thân thể, là mạnh nhất. trư bát rơi nói xong, đường tam tạng đống nhiên dơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve rõ trư bát rơi cái chán, tác dụng một loại rất kỳ dị ngữ điệu nói, nơi đây, chính là chỗ an toàn nhất. Buông long hoàng, nhưng đại nhân ở chỗ này hàng lâm. Trư Bát Giới không biết vì cái gì. Đối với đường tam tạng mà nói quả thực là nói gì nghe nấy. Lập tức buông đầu vai Long Hoàng, sau đó bày xong tư thế ngay tại trong ngực đảo cái gì. Đúng lúc này, lại là một đạo thanh âm dồn dập vang lên, "Không thể, dừng tay, dừng tay." Thanh âm còn không có rơi, một cây sắc bén mũi tên đã trực tiếp bắn về phía Trư Bát Giới cái chán. Trư Bát Giới tuy nhiên bị cái gì cho đã không chế. Bất quá phản ứng cùng thân thủ vẫn còn ở, lập tức một cái nhảy lùi lại lại tránh được cái kia mũi tên, sau đó lập tức xuất ra kiểu sỉ đinh ba, nhìn mũi tên phóng tới phương hướng, cũng không nói chuyện là bảy ra chiến đấu tư thế. Đường Tam Tạng cũng bị cái kia đột nhiên xuất hiện một mũi tên kinh sợ đến, không đợi hắn mở miệng, một đạo nhân ảnh đã đã rơi vào Long Hoàng bên cạnh, đồng thời chặn trừ bắt giới. Bất quá, hắn nhưng là đối mặt trừ bắt giới. Chủ nhân tuyệt đối không thể ở chỗ này hàng lầm. Ngươi tại sao phải hại chủ nhân? Đến người, đúng là hậu nghệ. Hậu nghệ một đường bị phệ linh ba người đuổi theo, bất quá ở khoa phụ sau khi chết hắn đã chiếm được khoa phụ kế thừa tốc độ bạo tăng, rơi xuống phệ linh ba người tương đối khoảng cách xa. Thế nhưng là hắn vừa đuổi tới nơi đây liền chứng kiến trừ bắt giới vậy mà ý định ở chỗ này để cho chủ nhân hàng lâm, lập tức khẩn trương, lúc này mới đã có vừa rồi một màn. Ta, không hại, chủ nhân, ta sẽ không hại, chủ nhân. Chư bát rơi ánh mắt ngốc trệ thì Thảo tự nói Hậu nghệ cũng mặc kệ chư bát rơi như thế nào Trực tiếp xoay người đem Long hoàng kiêng Mà bắt đầu Thế nhưng là vừa mới xoay người Vốn là nằm trên mặt đất lòng hoàng đỗng nhiên đột nhiên rơ lên thân thể Bởi vì hậu nghệ là đứng đấy xoay người Cho nên lòng hoàng khởi thân Trên đầu sắc bén Long rác trực tiếp liền đâm vào hậu nghệ lồng ngực cùng bụng dưới Hậu nghệ hoàn toàn không ngờ tới Long hoàng còn sẽ có như vậy một tay Hoàn toàn vội vàng không kịp chuẩn bị trực tiếp chúng chiêu Trong miệng liên tiếp phun ra mấy ngụm màu tươi. Muốn nói cái gì, nhưng là há to miệng lại phát hiện lời gì cũng nói không được. Long Hoàng lúc này thời điểm cũng mở mắt. Tay phải nắm tay, trực tiếp một quyền liền đem bị hắn long rác xuyên thấu hậu nghệ nền phi. Sau đó thời gian dần qua đứng người lên. Nhìn bên cạnh rơi đập trên mặt đất hậu nghệ, khinh thường nói, muốn dùng ta Long Hoàng lập tức rượu và thức ăn, cũng không nhìn một chút chính mình tuổi có đủ hay không cưng, dán Sau đó, lại quay đầu nhìn về phía chư bát giới. Lúc này trừ bát giới không biết làm sao vậy. Như cũ tại nguyên châu càng không ngừng thì thảo tự nói, giống như điên. Tên đáng chết, ám toán ta, hôm nay cho dù ngươi là tôn ngộ không huynh đệ, ta cũng phải giết ngươi. Tay phải hư không nắm chặt, Hoàng Kim Long thương thỉnh lính xuất hiện. Đưa tay, Long Hoàng liền định nhất thương kết quả trừ bát giới. Thế nhưng là vừa mới nâng lên ra tay chợt định ở giữa không trùng, mặc cho hắn như thế nào phát lực, vậy mà cũng không có biện pháp đem một phát này đâm xuống. Thí chủ. Trên tay của ngươi đã lây dính đủ nhiều máu tươi, lại giết tiếp nữa là bằng thêm tội nghiệt, sao không như vậy dừng tay? Đường tam tạng thanh âm, tức thời văng lên. Long Hoàng sắc mặt phát lệnh, cả giận nói, có phải hay không ngươi đây nên cái chết hòa thượng dở cho quỷ? Nhanh buông ra tay của ta. Bằng không thì, ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Long Hoàng căn bản không biết hòa thượng này rốt cuộc là tác dụng thủ đoạn gì trói buộc chặt chính mình, bởi vậy trong nội tâm không khỏi đã có vài phần kiên kỵ. kỳ thuật đang bị trừ bát giới đánh lén về sau Long Hoàng sắc thực hôn mê bất tỉnh bất quá hắn rất nhanh liền tỉnh lại. Nhưng là tỉnh lại về sau hắn cũng không có hướng chư bát giới động thủ mà là tiếp tục giả bộ bất tỉnh. Hắn muốn biết cái này chư bắt giới rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Liên tục lục nhĩ mi hầu đều nhìn ra chư bát giới không đúng. Hắn Long Hoàng tự nhiên cũng đã nhìn ra. Ngày tại vừa rồi, đường tam tạng hỏi chư bát giới lời nói thời điểm. Long Hoàng sẽ biết chư bát giới tất cả hành động là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, like, cái này chư bát giới dĩ nhiên là người kia thủ hạ Hơn nữa người kia cùng hắn Long Hoàng chủ nhân mục đích tựa hồ là giống nhau, đều là nghĩ biện pháp hàng lâm ở cái địa phương này. Ở đã biết điểm này về sau hắn tự nhiên liền không cần đang giả bộ đi xuống, ngay tại hắn vừa mới ý định đột nhiên động thủ tiêu diệt chứ bắt giới thời điểm, hậu nghệ chạy đến. Vì vậy Long Hoàng tiếp tục giả vờ trong mặt, đang nghe được hậu nghệ mà nói về sau hắn biết rõ hậu nghệ cũng là người kia thủ hạ, vì vậy thừa dịp hậu nghệ không sẵn sàng, trực tiếp dùng hắn sắc bén nhất long rắc đâm vào hậu nghệ trái tim. Long Hoàng biết mình tồn tại ý nghĩa là cái gì, cho nên hắn tuyệt đối không thể chết được cũng không thể khiến cổ thân thể này trở thành người khác vật chứa, đặc biệt là người kia. Thí chủ, ngươi không nên miệng ra ác nói, vì để cho ngươi sám hối chính mình khuyết điểm, bần tăng cầu nguyện, ngươi, Long Hoàng, mất đi hết thể tự do. Đường Tam Tạng vừa nói xong, Long Hoàng còn muốn cười, đây coi là cái gì, cái gì gọi là ngươi cầu nguyện để cho ta mất đi tự do. Thế nhưng là hắn còn không có bật cười. Liên bỗng nhiên cảm giác được một cỗ không gì sánh kịp trói buộc lực đột nhiên xuất hiện, sau đó hắn liền trực tiếp rơi xuống. Trung trung điệp điệp quang xuống đất. Khi rơi xuống trên mặt đất về sau, Long Hoàng trong nội tâm bỗng nhiên một trận sợ hãi, bởi vì hắn chợt phát hiện mình không thể nói chuyện không thể di chuyển, liền linh lực vận chuyển đều đình chỉ, chớ nói chi là dương cánh bay lượn, thời gian dần qua, liên tục tư tưởng của hắn. Ý thức của hắn cũng bắt đầu mơ hồ, khi hắn trước khi hôn mê người cuối cùng ý niệm trong đầu chính là, hắn thật sự đã mất đi hết thảy tự do kể cả tư tưởng hậu nghệ ngươi vốn không nên tồn tại thế gian này thế nhưng là trong lòng ngươi chấp nghiệm không đi mới có rất nhiều kiếp nạ bẩn tăng cầu nguyện ngươi, hầuu nghệ phải bỏ chấp nghiệm, bùi làm bùi đất làm đất lúc này đây theo đường tam tạng lời nói hậu nghệ biểu lộ do thống khổ bắt đầu trở nên tuần hòa thời gian dần qua hậu nghệ nhắm mắt lại mà trên mặt của hắn tức thì bắt đầu hiện ra một tia nhàn nhạt, nhạt dáng tươi cười khi nụ cười kia càng ngày càng sáng lạ cuối cùng rực rỡ như xuân hoa thời điểm hậu nghệ Đống nhiên liền biến thành thổi phông đất vàng, ở hậu nghệ biến mất trước, đường tam tạng tựa hồ nghe đã đến hậu nghệ đang gọi tên của một người, tên kia chữ tựa hồ, Hà Nga. Nhìn biến thành đất vàng hậu nghệ, đường tam tạng lần nữa khẽ thở dài, sau đó lắp đầu, liền định giúp đỡ trư bát giới khôi phục Thế nhưng là không đợi động thủ, đường tam tạng lông mày, liền thật sâu nhữ lại. Quả nhiên vẫn chưa được ư. Ai, cái này nghiệp chướng khi nào mới có thể tiêu tan giải Tiếng nói còn không có rơi. Đường tam tạng liền quay đầu nhìn về phía một cái hướng khác, theo đường tam tạng ánh mắt nhìn lại, trô đã thấy, dĩ nhiên là nơi xa tôn ngộ không. Lúc này tê chiếu đã tiêu diệt trong cơ thể minh tôn còn sót lại cái kia một đạo ý thức, sau đó minh tôn thân thể sức mạnh bắt đầu cùng tê chiếu triệt để dung hợp. Thế nhưng là đúng lúc này, cùng tiểu bạch long cùng sang ngộ tĩnh chiến đấu tôn ngộ không trợn phát ra một tiếng gầm lên, tiếng hét phẫn nộ trong tôn ngộ không sau lưng không gian, đông nhiên liền xé rách, cảm thụ được sau lưng xé rách không gian. Tôn Nội không trong nội tầm đột nhiên liền dâng lên một cái thập phần không tốt ý niệm trong đầu. Cái này ý niệm trong đầu vừa mới dâng lên lên, không gian kia khe hở lập tức mở rộng, trọn vẹn mở rộng đã đến vạn mét cao, lúc này mới ngừng lại. Sau đó, một cái cực lớn bàn chân đang ở đó trong cái khe, đưa ra ngoài. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Minh Tôn thân thể hội chính mình xuất hiện? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đáng chết, không gian này vậy mà không ra không chế. Theo cặp chân kia trưởng phóng ra Rất nhanh, một cái mấy ngàn mét cao chân cũng đi theo ra ngoài. Ở đây tất cả mọi người, lúc này toàn bộ đỉnh chỉ chiến đấu, tất cả đều lặng lặng nhìn cái kia ở tôn ngộ không khí chung trong thế giới đi ra, siêu cấp cự nhân. Khi cái kia cự nhân hoàn toàn đi ra khe hở về sau, một cái cao tới vạn mét cự nhân, liền xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt. Cái này cự nhân không phải người khác, đúng là tuần thiên giới minh thần quân trăm vạn năm mới chế tạo, minh tôn thân thể. Chương 746, Kế hoạch trong kế hoạch. Minh tôn thân thể xuất hiện, hoàn toàn không ở tôn ngộ không kế hoạch chính giữa, cho nên giờ khắc này tôn ngộ không thật là có chút ít luôn cuống. Đỉnh tiểu thuyết, xem ra, cho dù có chi bắc ở người, hay là không có biện pháp đem hết thể tất cả đều không trong tay trong. Ở minh tôn thân thể triệt để sau khi đi ra, tôn ngộ không phát hiện đã có thể một lần nữa không chế khí chung thế giới, thế nhưng là cái này đã không có gì dùng. Lúc trước rất dài trong một đoạn thời gian. Tôn Ngộ không hầu như cũng đã quên khí chung trong thế giới còn có như vậy cái quái vật khổng lồ tồn tại. Mà Minh Tôn thân thể xuất hiện, cũng làm cho Tôn Ngộ không kế hoạch lúc trước xuất hiện một cái chí mạng lỗ thủng. Ở Chi Bắc biết trước chính giữa, chỉ cần có thể đem một người mặc kim giáp nhân hòa một cái tên là hậu nghệ người phong ấn, cái nào đó rất trọng yếu đại nhân vật tiểu cũng không xuất hiện, Tôn Ngộ không bọn họ tỷ số thắng sẽ sâu sắc gia tăng. Tuy nhiên Chi Bắc dự đoán cũng không phải là rất chuẩn xác nhưng dựa theo Chi Bắc dự đoán hành động, Sự tình coi như bốn thuận lợi, cho dù cũng coi thương vong, dù sao vẫn còn có thể thừa nhận trong phạm vi. Minh tôn thân thể ngạo nghẽ mà đứng, thân thể cao lớn giống như chống trời chi trụ giống như, đặc biệt là mình tôn trên người phát ra vẻ này vì thế, làm cho ở đây tất cả mọi người có một loại vô cùng cảm giác không thoải mái. Không sai à, cái này đại gia hỏa không sai à, lúc trước ở tuần thiên giới nhìn thấy người này thời điểm, không phải loại cảm giác này a hiện tại như thế nào, cảm giác người này tựa hồ là, sống. Diễm thần ngẩng đầu nhìn trời nói ra, không sai, ở tuần tiên giới thời điểm, cái này minh tôn thân thể chẳng qua là minh thần quân vì minh tôn phục sinh mà chuẩn bị thân thể, hoặc là có thể lý giải thành là thi thể, nhưng là bây giờ, thi thể này lại tản ra người sống cảm giác. Diễm thần vừa nói xong, cái kia minh tôn thân thể bỗng nhiên phát ra một lớp rất rõ ràng tim đập, theo cái kia tiếng tim đập xuất hiện. Minh tôn thân thể chợt bắt đầu thu nhỏ lại. Tất cả mọi người trận mắt há hốc mồm nhìn cái kia nhanh chóng thu nhỏ lại đã đến người bình thường lớn nhỏ Minh Tôn, cũng không quá quan tâm Minh Bạch đến cùng xảy ra chuyện gì. Mà duy nhất kịp phản ứng. Chính là Minh Đồng, thân là Minh thần quân người. Đối với Minh Tôn tự nhiên là vô cùng quen thuộc, chỉ có điều Minh Đồng lúc này bị một cây 67 mở trường mũi tên đính tại một cây cổ thụ phía trên, không thể động đậy chút nào. Nhưng cuối cùng như thế, cũng không che giấu được Minh Đồng trong ánh mắt hưng phấn. Minh Tôn đại nhân, sống lại. Minh Tôn đại nhân rốt cuộc sống lại, ha ha, ta Minh thần quân trăm vạn năm cố gắng, cuối cùng không có bổng phí. Minh Đồng bởi vì mãnh liệt kích động, dẫn dắt lồng ngược miệng vết thương, liên tiếp lại phún ra mấy ngụm máu tươi. Minh Đồng thanh âm tuy nhiên không lớn, nhưng ở trận mọi người hay là tất cả đều đã nghe được, nguyên một đám không khỏi hai mặt nhìn nhau. Minh Tôn. Cái này chính là Minh Tôn. Thế nhưng là... Hơi thở này tuy nhiên rất tương tự nhưng là cái này Minh Tôn hơn nữa cũng không giống nhau À bất quá nếu như Minh Thần Quân Minh đồng đều cho rằng đây là Minh Tôn Cái kia xem ra đã xác định không thể nghi ngờ Lập tức mọi người trong nội tâm cũng bắt đầu tôn ra nguyên một đám ý niệm trong đầu Minh Tôn là ai? Đây chính là cùng khai tịch Già đứng sóng vai nhân vật trong truyền thuyết Nếu như Minh Tôn sống lại, vậy bọn họ còn có cơ hội không? Lúc này cái kia rút nhỏ về sau Minh Tôn Đã chậm rãi mở hai mắt ra Khi hắn hai mắt mở ra lập tức, tất cả mọi người cũng cảm giác được trong lòng phát lạnh, một loại lập tức bị người đem hết thể đều nhìn thấu cảm giác đột nhiên dâng lên lên. Minh Tôn mở to mắt về sau cũng không nói lời nào mà là bắt đầu nhìn khắp bốn phía. Ở đây mỗi người, Minh Tôn tất cả đều xem tại tầm mắt ở bên trong, mà từng cái bị Minh Tôn ánh mắt đảo qua người. Trong nội tâm cũng bắt đầu dâng lên lên một loại đều muốn lập tức trốn tránh cảm giác. Mọi người tại đây không ai nói chuyện, tất cả đều bị đột nhiên xuất hiện Minh Tôn. Chấn chủ. Thật lâu, đã nhìn chung quanh một vòng minh tôn. Đống nhiên mở miệng, thanh âm có chút khẳng khẳng, nhưng là cũng không khó nghe. Hậu nghệ lại bị hòa thượng kia giết chết, Long Hoàng cũng bị triệt để phong ấn, xem ra đây là có người đặc biệt nhằm vào bản tôn. Ta suy nghĩ, có thể có loại thủ đoạn này, hẳn là thế hệ này chi bác ca. Nói xong, minh tôn cái kia giếng nước yên tĩnh hai mắt, xuyên qua hư không nhìn về phía đang cùng ngạo vân trưởng cung tựa ở một cây đại thụ đằng sau chi Bắc Sau đó, minh Tôn lại nói Lao kỳ lân người thừa kế, minh tôn thân thể lực lượng người thừa kế, bạ phượng nhất tộc hậu Duệ còn có chấn giới thiên bi người cầm được, ừ, không sai biệt lắm đều tể tiểu. Nên đến, tựa hồ cũng đã đến. Tiểu cửu vẫn còn trên đường, xem ra hắn cũng chưa xong thành kế hoạch của ta. Nói xong, minh tôn đống nhiên như người, con mắt hiếp lại, nhìn về phía lúc trước đường Tam tạng chỗ phương hướng. Ừ, hòa thượng kia thật đúng là rất giỏi, vậy mà đã chiếm được người kia mạnh nhất độ hóa năng lực nhưng lại duy nhất một lần sẽ đem cả đời mới có thể sử dụng ba lượt cơ hội tất cả đều dùng xong. Đã như vậy, hòa thượng này cũng đã không đủ gây sợ. Nói xong, lại quay lại thân thể, rốt cục, đưa ánh mắt đặt ở tôn ngờ Không trên người. Quả nhiên cùng ta hơn nữa rất giống, hơn nữa thực lực cũng không tệ, chỉ có điều tiểu cửu tên kia lại vẫn cho người dựa ý thức của mình, xem ra kế hoạch ra một ít sai lầm a Sích quân không ở chỗ này, linh dược đàn cũng không ở chỗ này. Được rồi. Trước mặc kệ những thứ này thừa dịp tên kia còn chưa tới trước giải quyết một ít việc nhỏ a lúc này đây nói xong Minh Tôn đưa tay chỉ Linh uy ngưỡng cùng Tê chiếu không biết là có ý tứ gì đúng lúc này bị Đinh ở cổ thụ phía trên Minh đồng Đỗng nhiên la lớn Tê chiếu cẩn thận người kia không phải Minh tôn đại nhân mà là khai tịch giả hắn là khai tịch giả A Minh đồng mà nói để cho hết thả mọi người tâm thần chấn động nhau nhau phục hồi tinh thần lại a vẫn còn có Minh thần quân Dương nghiệp vậy thật đúng là đại a. Tuy nhiên ta cũng không tính che giấu tung tích, bất quá chứng kiến minh thần quân người, hãy để cho ta vô cùng khó chịu a cái kia tiểu kỳ lân, còn có cái kia minh tôn phục chế phẩm, hai người các ngươi là lựa chọn tự sát hay ta đồng thủ. Minh tôn mà nói, vô cùng kiêu ngạo. Người rốt cuộc là ai? Linh Uy ngưỡng toàn thân tử kim sắc hào quang di động, khi hắn trung quanh tạo thành một cái tử kim sắc kỳ lân hư ảnh, chống cự lại Minh tôn khí tức. Vừa rồi cái kia minh thần quân dương nghiệt không phải nói cho ngươi biết đến sao? Ta chính là các ngươi tạo hóa, có thể bảo ta khai tịch giả, tuy nhiên cái này bức thân thể có thể sẽ cho các ngươi đem ta cùng Minh Tôn làm cho lẫn vào Lần này tất cả mọi người thì càng thêm hỗn loạn, vốn Minh Tôn xuất hiện liền đủ làm cho người ta chấn kinh rồi, nhưng là bây giờ, cái này xuất hiện Minh Tôn vậy mà không phải Minh Tôn, mà là Minh Tôn đối thủ một mất một còn khai tịch giả, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi tới cực điểm sự tình. Bất luận là Minh Tôn hay là khai tịch giả, cũng đã đã chết trăm vạn năm, Hôm nay lại đột nhiên xuất hiện ở nơi đây nói xong một ít làm cho người ta sợ không được ý nghĩ mà nói, mặc cho ai cũng sẽ đại náo tư duy hỗn loạn. Như vậy, chính thức chân tướng, lại là chuyện gì xảy ra đây này? Nguyên lai like A, khai tịch giả ở năm đó sau khi chết. Linh hồn phách cùng thân thể bóc tách, sau đó linh hồn phách trong. Linh lần nữa bị bóc tách, bị tự hành bóc tách đi ra ngoài linh. Dù đã trên thế gian cuối cùng bị 9 khối chân giới thiên bi phân biệt hấp thu, mà hồn phách thì là vẫn còn tồn tại. Ở thói quen không linh tồn tại về sau, khai tịch giả hồn phách bắt đầu tự mình tu luyện, hơn nữa cuối cùng tu luyện thành hình, đã trở thành người cửa ra vào nói thường nói quỷ tu tồn tại, kỳ thật cái này rất thông thường, hoàn tuyển thế giới tất cả mọi người là loại trạng thái này. Mà lúc này khai tịch giả, mà bắt đầu bắt tay vào làm bố trí chính mình tương lai phục sinh. Đang âm thầm, khai tịch giả bắt đầu chiêu binh mãi mã, hoặc là huy bức lợi dụng hoặc là tác dụng những phương pháp khác, đang âm thầm lung lạc một nhóm người đã trở thành thủ hạ của hắn mà hắn vì không bại lộ thân phận, tức thì để cho thủ hạ chỉ xưng hô hắn là đại nhân. Long hoàng đám người trong miệng theo như lời chủ nhân, chính là khai tịch giả. Bất quá ngay tại khai tịch giả chiêu binh mãi mã thời điểm, hắn phát hiện xích quân cùng linh dược đan biến hóa. Kỳ thật linh dược đan cũng chính là cái kia chín khối đan dược, chính là khai tịch giả cùng mình Tôn Liên thủ chế tạo cái kia cùng một chỗ đại sự kiện chiến lợi phẩm một trong, chín khối linh dược đan bản thể chính là chín loại năng lực. Bị khai tịch giả luyện chế làm đan dược Vốn định tại chính mình phục sinh về Hề sau nuốt tốt tăng cường lực chiến đấu của mình Bất quá không nghĩ tới cái kia Chín khối đan dược lại ra đời linh trí của mình Hơn nữa tại thượng của một trận chiến Trong còn bị Minh tôn thu mua Đối với hắn ra tay Khi hắn sau khi chết Khai tịch giả phát hiện cái này Chín khối linh dược đan dã tâm bắt đầu nhanh chóng bành trướng Mà xích quân thủ lĩnh tử lăng Đã ở điều tra khai tịch giả nguyên nhân cái chết thời điểm Phát hiện khai tịch giả vô cùng nhiều bí mật Cho nên ở một phen sau khi thương lượng Sinh quân đánh cắp đặt ở chín khối Linh dược Đan Châu đó khai tịch giả chính thức thân thể hơn nữa mang đến vũ trụ biên giới cuối cùng bị truyền thế thần quốc bản cổ cho đúc lại vì bây giờ bản cổ giới điểm này ở Tôn Ngộ không đi hướng Phật Liên tịnh tỉnhnhthổ thời điểm đoán trong tấm hình Tôn Ngộ không kỳ thật cũng đã đã biết khai tịch giả bản thể hoàn toàn chính xác cũng là một cái thần viên năm đó bàn cổ đem linh hồn của mình phân ra 1/3 tiến vào đã đến khai tịch giả thân thể chính giữa tạm thời khống chế được khai tịch giả Sau đó tiến vào vừa mới sáng lập bản cổ giới chính giữa, dùng thân thể của mình tạo ra thiên địa hơn nữa cuối cùng dùng bản thân diễn biến vì bản cổ giới vạn vật sinh linh. Khi đó tôn nộ không thấy thác thiên thần viên, chính là khai tịch giả. Chỉ có điều bởi vì bản cổ linh hồn tiến vào trong đó ở một đoạn dài dòng buồn chán thời gian trong, khai tịch giả thân thể nhận lấy bản cổ linh hồn ảnh hưởng bắt đầu biến thành bản. Cổ bộ giáng, đây cũng là bản cổ khai thiên tích địa truyền thuyết tồn tại cũng chính là ở khai tịch giả phát hiện linh dược đan mưu đồ làm loạn thời điểm, linh dược đan cũng đồng dạng đã nhận ra khai tịch giả hốn phách tồn tại. Kỳ thật, chín khối linh dược đan là cái này trong vũ trụ, số ít biết rõ chính thức lịch sử chân tướng người một trong. Mặt khác còn có một chút người cũng biết, nhưng là hiện tại cơ bản đã bị chết, ví dụ như yêu tổ, ví dụ như thú tổ lão kỳ lân, ví dụ như long tổ, ví dụ như đạo chuẩn, ví dụ như bạo thiên phượng, ví dụ như bạo thiên hoàng. Cho nên đúng là bởi vì biết rõ chính thức lịch sử Cho nên khai tịch giả quyết định, tìm kiếm khai tịch giả còn sót lại hồn phách, sau đó ép hỏi ra cái kia chiến lợi phẩm tồn tại. Như thế, liền có năm đó Tuần Thiên Giả các loại chín tên chấp pháp giả lượt lục soát chín đại thần quốc cùng vô số cao cấp thế giới sự tình, cũng chính bởi vì Tuần Thiên Giả hành động này, mới đã dẫn phát đằng sau một loạt sự tình, kể cả ngự thổ giới các loại ba đại thần quốc bị diệt, bao gồm trong lúc vô tình bức ra cái khác người giật dây tung tích. Ở đằng kia lần đại lùng bắt về sau, khai tịch giả đã triệt để đã biết chín khối linh dược tâm tư biết rõ bọn hắn đã theo ngày xưa chính là thủ hạ biến thành trí mạng địch nhân. Mà khi đó Xích Quân Tính chất cũng đã bắt đầu cải biến, Tử Lăng cũng phát hiện một ít lịch sử chân tướng manh mối, cho nên hắn đối với khai tịch giả cùng mình Tôn sự tình cũng có một chút giải. Ở căn cứ vào những thứ này phía trên, Tử Lăng quyết định đem Xích Quân chuyển biến làm cái vũ trụ này chính thức thủ hộ giả, đang âm thầm hoặc là phá hoại khai tịch giả kế hoạch cùng cái khác người giật dây kế hoạch, hay hoặc giả là tiến hành kế hoạch của mình, cũng như Tôn Ngộ Không xuất hiện Bởi vì vũ bên ngoài chiến trường tồn tại, sích quân tuy nhiên rất mâu thuẫn chấp pháp giả diễn xuất nhưng là đành phải nén giận mặt cho bọn hắn đem cái này vũ trụ trở thành chính mình vật trong bàn tay. Ngay tại sích quân đã ở tìm kiếm khai tịch giả tung tích thời điểm, đi tới bản cổ giới nữ hoa, trong lúc vô tình phát hiện tôn ngộ không tồn tại, vì vậy đang xác định tôn ngộ không thân phận về sau, tử lăng đã bắt đầu một cái kinh thiên động địa ly miêu đổi thái tử kế hoạch. Ở tử lăng trong điều tra cùng lúc trước khai tịch giả đối thoại nói lời Tử lăng chậm dại phân tích ra khai tịch giả phục sinh kế hoạch. Vì vậy, hắn để cho nữ hoa thay đổi ra một đạo phân thân ở lại bàn cổ giới, giám sát cùng bảo hộ tôn ngộ không, hơn nữa để cho tôn ngộ không thuận lợi lớn lên. Nhưng là tại đây trong đó, tử lăng kế hoạch cũng có một cái sai lầm, đúng là cái này sai lầm đưa đến tôn ngộ không tử vong. Cái này sai lầm chính là hàng Nga xuất hiện, ngay tại tử lăng chú ý tới bản cổ giới tôn ngộ không thời điểm, một vị khác phía sau mà người cũng chú ý tới bản cổ giới. Hơn nữa phái ra một người thủ hạ, chính là tên một thân tà khí chính là người trẻ tuổi. Chính là người trẻ tuổi xuất hiện. Ô nhiễm bản cổ giới thiên đạo, hơn nữa cuối cùng thiên đạo chiếu dõi tại hàng Nga trên người. Khiến cho hàng Nga biến thành thiên đạo hóa thân. Kỳ thật lúc ấy vị kia phía sau màn đại nhân cũng không có cho cái kia một thân tà khí chính là người trẻ tuổi. Cái gì cụ thể nhiệm vụ, thiên đạo hóa thân hàng Nga sở dĩ giết chết tôn ngộ không? Cái này hoàn toàn là thiên đạo ý chí của mình thể hiện. Thiên đạo. Cho tới nay chính là không cho phép những cái tu tiên giả tồn tại, cho nên mới phải đã có thiên kiếp tồn tại. Mà ở bàn cổ giới cuối cùng một hồi đại chiến chính giữa, tôn ngộ không tồn tại hầu như liền đại biểu tất cả tu tiên giả, mà hàng Nga thân là thiên đạo hóa thân, tự nhiên sẽ không cho phép tôn ngộ không tồn tại. Cho nên mới phải trực tiếp ra tay đem tôn ngộ không đánh chết. Cũng may mắn khi đó tôn ngộ không dung hợp ngũ thải thần thạch, bằng không thì tôn ngộ không liền thật đã chết rồi. Ngoại trừ cái này sai lầm bên ngoài. Tử lăng kế hoạch vẫn là tương đối thành công. Ở tử lăng Li Miêu đổi thái tử trong kế hoạch, tôn ngộ không là trọng yếu nhất một câu Tôn ngộ không tồn tại ý nghĩa chính là triệt để phá hoại khai tịch giả hoàn mỹ phục sinh. Sở dĩ nói như vậy, sẽ không được không đề cập tới đến tôn ngộ không bản thể. Tôn ngộ không bản thể chính là ngũ thải thần thạch trung thổ thuộc tính thần thạch, mà ngũ thải thần thạch căn bản chính là khai tịch giả thân thể trái tim biến thành. Nói cách khác tôn ngộ không vốn chính là khai tịch giả trái tim một bộ phận Về sau ở hoàng tuyển thế giới thời điểm ngũ thải thần thạch đã chiếm được thần quốc lực lượng kích thích rốt cục thức tỉnh, cũng bởi vậy cho tôn ngộ không tương đối cường đại năng. Lực không chỉ có như thế, ở tuần thiên giới trong chiến đấu, ngũ thải thần thạch triệt để dung nhập vào tôn ngộ không trái tim chính giữa. Từ khi khi đó bắt đầu, tôn ngộ không trái tim, chính là khai tịch giả trái tim. Cũng bởi vì như thế, tôn ngộ không trên người bắt đầu đã có khai tịch giả huyết mạch. Cái này là lúc ấy diệt thế cựu đầu xa nhìn thấy tôn ngộ không thời điểm kinh ngạc tôn ngộ không vậy mà có được nó chủ nhân huyết mạch cùng khí tức nguyên nhân. Không chỉ có như thế. Ở phía sau đến, khai tịch giả trái tim sinh ra khai tịch giả huyết mạch triệt để thay thế tôn ngộ không huyết mạch của mình, đang ở đó cái thời điểm. Tôn ngộ không căn cứ huyết mạch chi lực bất chi bất giác phải học hội sáng thế thần quốc phong thiên ấn, hôn nộn ngũ quyết. Còn có vạn linh cảnh cửu tắc quyết. Vạn yêu quốc vạn yêu phá thiên quyết. Bởi vì này chút ít thần quyết vốn chính là khai tịch giả ở đâu thắng lợi thành quả ở bên trong cảm ngộ được đến. Như vậy, Tôn Ngộ Không tồn tại. Ở ý nào đó đi lên nói, chẳng khác nào là khai tịch giả phục chế phẩm. Đến nơi này, thử lăng kế hoạch cơ bản đã cũng coi là thành công. Đằng sau vô cùng nhiều chuyện, đều là thuận theo tự nhiên phát triển. Ví dụ như Tôn Ngộ Không ở đã được biết đến huyễn trùng cảnh cùng vệ linh trùng tồn tại về sau quyết tâm tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ. Mà ở Vẫn Lạc Chi Mộ chính giữa, Tôn ngộ không gặp cái con kia tiểu hầu tử. Cái con kia tiểu hầu tử, phía trước cũng nói, là khai tịch giả hoàn mỹ phục sinh trong kế hoạch trọng yếu phi thường một khâu. Ở tiểu hầu tử gặp được tôn ngộ không thời điểm, tử lăng kế hoạch, rốt cục thể hiện ra tác dụng. Cái kia tiểu hầu tử, đương nhiên, nhận lầm người. Ở khai tịch giả trong kế hoạch, cái kia tiểu hầu tử phải đợi, nhưng thật ra là khai tịch giả hốn phách vật dẫn. Khai tịch giả sẽ ở phục sinh thời cơ tiến đến thời điểm tìm được một cỗ thân thể với tư cách hồn phách vật dẫn sau đó dùng ý chí của hắn ảnh hưởng câu kia thân thể ý chí, đi vào vẫn lạc chi mộ, sau đó tiểu hầu tử sẽ để cho cái kia hồn phách vật dẫn dung hợp ba đóa ba linh hoa, bởi như vậy, khai tịch giả sẽ hoàn mỹ phục sinh hơn nữa đạt được cái kia phần vĩnh hằng Thanh ưu điểm cuối của con đường trí tôn. Đương nhiên, tại nơi này trong kế hoạch, cũng có được diệt thế cửu đầu xa nhiệm vụ, diệt thế cửu đầu xa nhiệm vụ chính là tìm kiếm phù hợp vật h Sau đó đem chi bồi dưỡng thành có thể dung nạp khai tịch giả hồn phách tồn tại cuối cùng dùng chính mình làm đại giá, ở dung hợp 3 đóa ba linh hoa trong quá trình, vĩnh cửu tính lao đi vật dẫn trí nhớ. Nếu như không thể vĩnh cửu tính lao đi vật dẫn trí nhớ, vậy cho dù khai tịch giả linh hồn cùng dung hợp về sau phục sinh, cái kia cuối cùng phục sinh, sẽ không nhất định là khai tịch giả, rất có thể là có được khai tịch giả trí nhớ những người khác. Bất quá ở từ lăng bày ra trong, đây hết thể đều sai rồi. Tiểu hầu tử sai đem có được khai tịch giả trái tim tôn ngộ không đã coi như là chịu tải khai tịch giả hồn phách người, dẫn tới cái kia hai nơi hẻm núi dung hợp hai đóa ba linh hoa, thế nhưng là ở dung hợp đệ tam đoá thời điểm, tiểu hầu tử phát hiện không đúng, tôn ngộ không trong thân thể căn bản cũng không có khai tịch giả hồn phách, cho nên lúc kia tiểu hầu tử mới có thể nói tôn ngộ không căn bản cũng không phải là hắn phải đợi đối đáy người. Bất quá khi đó tôn ngộ không đã dung hợp hai đóa ba linh hoa, mà ba linh hoa là duy nhất, Nói cách khác mặc dù biết mình sai rồi, cũng chỉ có thể như thế, bằng không thì khai tịch giả kế hoạch đem triệt để thất bại. Cho nên, tiểu hầu tử cố ý không để cho tôn ngộ không hấp thu đệ Tam đóa cũng chính là cuối cùng một đóa ba linh hoa, mà hắn hy vọng, chính là diệt thế cựu đầu xà. Hắn hy vọng diệt thế cựu đầu xà hội lao đi hạ gục tôn ngộ không chi nhớ, khi đó khai tịch giả như cũ có thể tiến vào tôn ngộ không thân thể tiến hành xong đẹp phục sinh. Nhưng là tiểu hầu tử không nghĩ tới diệt thế cựu đầu xà cũng không tính hy sinh chính mình. Bởi như vậy, tiểu hầu tử sẽ không có đường lui, biện pháp duy nhất chính là tìm kiếm mình vật thay thế, để hoàn thành cuối cùng chính tự. Về phần tôn ngộ không chi nhớ, hắn đã không có biện pháp. Nhưng là bây giờ, khai tịch giả vậy mà đột nhiên xuất hiện ở mình tôn thân thể chính giữa. Nói cách khác, khai tịch giả đã không có thời gian các loại tiểu hầu tử cùng cựu đầu xà, hắn hiện tại muốn chính mình để hoàn thành một bước cuối cùng. chương 747, Linh uy ngưỡng quyết chiến. Nhưng là trước đây, hắn còn có một chuyện muốn làm. Một kiện nhất định phải làm một chuyện, cái kia chính là tiêu diệt linh uy ngưỡng. Bởi vì hắn thực lực so với kia cá nhân còn yếu một ít, cho nên hắn có thể so với kia cá nhân trước thời gian một ít hàng lâm nơi đây, lúc này tranh lệch, với hắn mà nói rất trọng yếu. Hầu như có thể khẳng định, người kia hàng lâm cũng nhất định cần một cái vật dẫn, mà người kia vật dẫn phải là hậu nghệ, thân là tổ vu hậu nghệ thân thể cường độ là thích hợp nhất. Đương nhiên, tổ vu thân thể cùng long hoàng hoàng kim thánh long so sánh với, hay là yếu một ít. Đây cũng là vì cái gì người kia về sau để cho trư bắt giới bắt đi Long Hoàng, đáng tiếc, đây hết thẻ sớm đã bị chi bắt coi là đã đến, vì vậy liền có đường tam tạng đem L. Ông Hoàng phong ấn lại độ hóa hậu nghệ hành vi. Ngoại trừ hậu nghệ cùng Long Hoàng, thích hợp nhất phủ xuống, chính là Tôn Ngộ Không, Tê Chiếu cùng Linh Huy Ngưỡng. Ba người này có thể nói là hiện tại phương này vũ trụ tu vị mạnh nhất ba người, cho nên khai tịch giả cần ở hoàn thành chính mình hoàn mỹ phục sinh lúc trước, đem ba người này gắt bỏ để ngừa dừng lại người kia hàng lâm nơi đây. Chỉ cần khai tịch giả có thể thành công hoàn mỹ phục sinh, cái kia khai tịch giả sẽ đạt điểm cuối của con đường trí tôn. Thế nhưng là, tôn ngộ không đã dung hợp để nhất đoá cùng thứ hai đóa ba linh hoa, cho nên tôn ngộ không không thể chết được. Hơn nữa tôn ngộ không là hắn khai tịch giả hiện tại thích hợp nhất chuyển sinh người. Hơn nữa bởi vì tôn ngộ không cùng tê chiếu đều từng nếm qua hoàng tuyển tạo hóa quả, cho nên tê chiếu cũng không có thể chết. Bởi như vậy, khai tịch giả có thể động thủ giết chết Cũng chỉ có Linh Huy Ngưỡng. Chỉ cần Linh Huy Ngưỡng đã chết, sau đó lại đem tê chiếu luyện hóa, khi đó chính là hắn leo đi tôn ngộ không trí nhớ tiến hành xong đẹp phục sinh một bước cuối cùng lúc sau, cũng chính là hắn quân lâm thiên hạ ngày. Nhìn nhìn tôn ngộ không, lại nhìn một chút tê chiếu cùng Linh Huy Ngưỡng. Khai tịch giả bỗng nhiên nở nụ cười. Tuy nhiên kế hoạch của ta ra rất nhiều biến cố, bất quá không có sao. Kết quả cuối cùng là rất đúng là được rồi, thế nào? Linh Huy Ngưỡng, người muốn không nên lưu cái gì ngôn Ta thế nhưng là nghe nói, người vạn yêu quốc, hiện tại đang tại bị vây. Công đây này. Khai tịch giả lời đã ra miệng, Linh uy ngưỡng sắc mặt kịch biến. Linh uy ngưỡng là một vị tiêu hùng, không chỉ có có được cường hãn thực lực càng là có có thể vì đạt tới mục đích mà không chọn thủ đoạnưu nưu trí. Nhưng là, cái này cũng không đại diện hắn Linh uy ngưỡng huyết. Là lệnh. Trong lòng của hắn, đồng dạng có rất nhiều thập phần người trọng yếu, ví dụ như 9 Kỳ Lân, ví dụ như Ngũ Yêu Thần. Mà vạn yêu quốc càng là linh uy ngưỡng không thể đụng vào nghịch lân. Lúc trước tuy nhiên hắn cũng biết có người ở đánh vạn yêu quốc, nhưng là khi đó hắn cũng không xuất ruột, thân là 6 đại thần quốc một trong, vạn yêu quốc có chính mình nội tình, không phải ai cũng có thể đánh. Nhưng là hiện tại, nếu như đánh vạn yêu quốc là khai tịch giả bày ra, cái kia hết thể liền cũng không giống nhau, rất có thể vạn yêu quốc thật sự sẽ bị đánh xuống, khi đó hắn linh uy ngưỡng liền thật sự đã thành cô gia quả nhân. Ngay tại linh uy ngưỡng nghĩ đến vạn yêu quốc nếu bị diệt, Chính mình nên gì đi gì tổn hóa sinh lòng tức giận lập tức. Khai tịch giả triển khai, khai tịch giả tốc độ, nhìn qua cũng không nhanh. Giống như là nhàn nhã dạo chơi giống như, thế nhưng là chính là chỗ này nhìn qua không khói tốc độ phía dưới phát ra ra công kích. Để cho Linh uy ngưỡng căn bản không kịp ngăn cản. Bất quá Linh uy ngưỡng tuy nhiên chưa kịp ngăn cản, nhưng là hắn yêu hoàng kích phản ứng nhưng là không chút nào chậm. Khai tịch giả thân hình lập tức xuất hiện ở Linh uy ngưỡng trước người. Sau đó một ngón tay đưa ra. Bất quá lại chỉ gặp bị yêu hoàng kích chặn, chỉ điểm một chút tại yêu hoàng kích sắc bén kích trên khuôn mặt, buộc phát ra từng đợt thanh thúy hồi âm. Một kích không chúng thân hình đã về tới tại chỗ, lúc này thời điểm linh uy ngưỡng cũng phản ánh đi qua, thân thủ cầm chặt vẫn rung động lắc lư yêu hoàng kích, nhìn khai tịch giả, vẻ mặt tức giận. Hèn hạ, không nghĩ tới như ngươi như vậy nhân vật cũng sẽ sử dụng loại này hạ lưu ra tay đoạn. Ngươi thật là hưởng bị thụ cái này trăm vạn năm chúng sinh tôn sùng. Khai tịch giả cũng không có người làm linh uy ngưỡng mà nói có cái gì tức giận, ngược lại là nhìn mình đã thấm ra máu tươi đầu ngón tay, cảm thắn nói, không hổ. Là năm đó chém giết minh tôn thần minh, quả nhiên sắp bén. Người cái này không biết xấu hổ, vậy mà đánh lén, thật không biết người người như vậy tại sao phải trở thành vũ trụ thần. Không đợi linh uy ngưỡng nói cái gì, đứng ở phía sau hắn chín kỳ lần một trong thị huyết kỳ lần diệt hoàng nhịn không được tức giận mắng lên tiếng. Khai tịch giả vốn vẻ mặt vui vẻ thế nhưng là ở Diệt Hoàng mà nói lối ra về sau, sắc mặt lập tức biến đổi, trở nên có chút âm lánh cùng dữ tợn. Con sâu cái kiến, nơi đây nào có ngươi nói chuyện phần. Ngươi chẳng lẽ không biết lắm miệng là muốn trả giá thật nhiều đấy sao? Nói xong, khai tịch giả thân hình nhoáng một cái, lập tức trở nên hư hảo, thế nhưng là ở trong nháy mắt giả thoáng về sau lại khôi phục nguyên dạng. Thế nhưng là, lại nhìn cái kia Diệt Hoàng thời điểm, lại phát hiện bố. N là trận mắt nhìn Diệt Hoàng trên chán, đã nhiều hơn một cái lỗ máu Linh Uy Ngưỡng đồng tử lập tức phóng đại, hắn không nghĩ tới diệt hoàng một câu tức giận mắng lại rức lấy họa sát thân, mà hắn càng không nghĩ đến, cái này khai tịch giả vậy mà thật sự như vậy không biết liêm sỉ, ở đánh lén mình thất bại về sau lại ra tay đánh lén diệt hoàng. Đường Đường vũ trụ khai tịch giả, lúc nào trở nên như vậy bị bịu. Quay đầu nhìn thẳng tấp ngã xuống diện hoàng, cảm thụ được diệt hoàng trên người sinh cơ dần dần đi xa, Linh Uy Ngưỡng rằng, cắn hầu như đều muốn nát. Chín kỳ lân, là hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Chín người này tuy nhiên cùng tuổi của hắn chênh lệ không lớn, thế nhưng là Linh uy ngưỡng một mực đem bọn họ cho rằng con của mình giống như Hôm nay, ngay tại trước mắt của mình, diệt hoàng cứ như vậy dễ dàng bị giết chết Linh uy ngưỡng thậm chí ngay cả thời gian phản ứng đều không có, đây đối với Linh uy ngưỡng mà nói, là một loại vô cùng nghiêm trọng vũ nhục Tinh tú, cất ký diệt hoàng thi thể, các người lui ra phía sau, người này, để ta làm giải quyết Linh uy ngưỡng thanh âm, tựa hồ là ở cửu đu trong địa ngục chuyển tới Dét lạnh rồi lại tràn đầy sắc cơ, sau đó Linh uy ngưỡng cao giọng nói, ở đây tất cả mọi người nghe, mặc kệ cùng ta Linh uy ngưỡng là địch là bạn, hôm nay, hi vọng chư vị cho ta cái mặt mũi lại một hồi cùng ta khai tịch giả trong chiến đấu, không nên đúng tay, bằng không thỉ, ta kỳ lân nhất tộc đem nhìn tới làm tử địch. 9 kỳ lân nghe kỹ, các ngươi cũng không cho nhúng tay. Nói xong, Linh uy ngưỡng đưa ánh mắt, tất cả đều đặt ở khai tịch giả trên người. Khai tịch giả vốn là sướng sở, sau đó đột nhiên cười ha ha mà bắt đầu. Ta nói linh uy ngưỡng, ngươi có phải hay không vắng đầu? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Giết ta? Ngươi còn quá non, ta cho ngươi biết, liên tục ngươi lão tổ tông, bên trên một đời tử kim tinh tú kỳ lân đều là bị ta giết, ngươi, ha ha, thật sự là rất có ý tứ, kỳ lân nhất tộc đều như vậy ngu xuẩn. Thế nhưng là khai tịch giả tiếng cười còn không có đình chỉ, đã bị một đạo thập phần thanh âm giản mua đã cắt đứt. Nếu không phải ngươi sử dụng thủ đoạn hiểm hạ, kỳ lân tên kia làm sao sẽ chết? Hơn nữa ngươi còn hại chết yêu tổ, khai tịch giả, ngươi làm nghiệt, đã nhiều. Theo cái này thanh âm giản mua văng lên, một bóng người, đồng nhiên xuất hiện ở một tòa không cao lắm đỉnh núi. Hạ xuống một khắc, cái kia vẫn còn đỉnh núi người, đã xuất hiện ở khai tịch giả trước người, cùng khai tịch giả đối trọi gay gắt người này, không phải người khác, đúng là thương lan thủy giới long tổ. Khai tịch giả hiển nhiên có chút ngoài ý muốn bất quá nhìn hai mắt, khai tịch giả tiếng cười, càng lớn. Ha ha! Nguyên lai là ngươi cái này này lão bất tử, không nghĩ tới ngươi lại vẫn còn sống, như thế nào, hôm nay cấp cho ngươi hai vị huynh đệ báo thủ ư. Nhìn ngươi lão thành cái dạng này, ta cũng không nhận tâm ra tay A năm đó một trận chiến, ba người các ngươi xác thực rất lợi hại, thế nhưng là đều quá ngu xuẩn. Cũng chính là ngươi còn hơi chút thông minh một điểm, bằng không thì, ngươi cũng đã mất sớm. Long tổ, yêu tộc, thú tổ, ba người vốn là yêu tộc tam thánh, tại thượng của một trận chiến lúc trước một mực dẫn theo yêu tộc làm yêu tộc sáng tạo ra vô số huy hoảng, thế nhưng là tại thượng của một trận chiến trong, ba người bọn họ đã từng cùng nhau vây công minh tôn, thế nhưng là cuối cùng lại bị khai tịch giả tính cả chín khối linh dược đan cho hại chết, nếu không phải Long Tổ chạy trốn nhanh, lúc ấy cũng sẽ bị hại chết. Sở dĩ xếp đặt thiết kế hại chết ba người bọn họ, khai tịch giả chính là lo lắng tại chính mình sau khi chết, ba người bọn hắn hội dẫn đầu yêu tộc thay thế vị trí của hắn, hơn nữa ba người bọn hắn tồn tại, là khai tịch giả phi thường lớn uy hiếp, Ở đằng kia thứ hai sau, Long tổ cũng biết khai tịch giả tâm tư, cho nên dẫn theo bên trong Long tộc. Pháp Long cùng Vũ Long hai mạch xa xứ, về sau trải qua vô số cố gắng mới đã thành lập nên Thương Lan Thủy Giới. Cho nên, kỳ thật Thương Lan Thủy Giới vốn là yêu tộc. Năm đó ngươi liền hèn hạ vô sỉ, không nghĩ tới trăm vạn năm đi qua, ngươi như cũ không có chút nào cải biến, vậy mà đánh lén một người hầu bối. Bất luận là báo thù cũng thế, vẫn là vì những người tuổi trẻ này tranh thủ một chút thời gian, hôm nay... Lão Phu coi như là thông suốt cái này mệnh không nên, cũng phải nhường ngươi biết cái gì là lòng có nghịch lân, động tới người chết. Bên kia tiểu kỳ lân, ta nhớ được ngươi tiến hóa tử kim kỳ lân cuối cùng hình thái, còn cần một ít thời gian a Ngươi yên tâm, điểm ấy thời gian ta sẽ giúp ngươi tranh thủ. Linh uy ngưỡng còn muốn nói điều gì, thế nhưng là trong đầu của hắn đông nhiên xuất hiện một thanh âm, thanh âm kia là thuộc về cái đó lao kỳ lân. Đây là ta cuối cùng còn sót lại ý thức, chính là vì gặp lão lòng một mặt. Uy ngưỡng, không nên cự tuyệt. Vốn còn muốn nói cái gì linh Huy ngưỡng lời nói đến bên miệng lại thu trở về, nhìn cái kia giàn mua bóng lưng, nhẹ gật đầu. Sau đó lập tức xếp bằng ở mà, bắt đầu chuẩn bị tiến hóa. Từ kim kỳ lần cả đời, có được 3 lượt tiến hóa thành tử kim tinh tú kỳ lần cơ hội, lúc trước linh Huy ngưỡng đã sử dụng qua hai lần, tuy nhiên lần thứ hai thời điểm đã thất bại, bị Lãng Tâm kiếm hảo cho cấp đi tinh tú chi lực. Cho nên lúc này đây cũng chính là linh Huy ngưỡng một lần cuối cùng tiến hóa cũng là tối trung cực tiến hóa, bởi vì này một lần trong cơ thể hắn vốn là đã có được cái kia lão kỳ lân truyền thừa cho hắn tử kim tinh tú chi lực, cho nên hắn chỉ cần tái dẫn di chuyển một lần sau đó triệt để dung hợp, khi đó hắn chính là kỳ lân nhất tộc cường đại nhất tử kim tinh tê. Ú kỳ lân, mà ở trận những người khác, cũng biết kế tiếp nhất định là một hồi đại chiến, hơn nữa cũng bởi vì linh uy ngưỡng mà nói, thật sự không người ra tay, bất luận là tôn ngộ không hay là tê chiếu hay hoặc giả là mấy vị khác giới chủ. Tất cả đều vung tha cho chiến đấu, đều tìm cái nơi thích hợp, chuẩn bị tận mắt nhìn thấy trận này siêu cấp quyết chiến. Người ở chỗ này một nửa là Linh uy ngưỡng địch nhân một nửa là thủ hạ của hắn, tuy nhiên lại không ai ý định vào lúc đó ra tay. Bất luận là địch nhân vẫn là bằng hữu ở một cái quyết tâm vì bộ hạ làm cùng đối phương sinh tử quyết chiến mặt người trước, liên tục thương cảm đã thành vũ nhục Đây là một loại rất kỳ quái tâm tình. Linh uy ngưỡng, tiêu diệt hắn, chúng ta chiến đấu, còn chưa kết thúc. Tôn nộ không nhìn xếp bằng ở mà Linh uy ngưỡng, như thế nói. chương 748, kiểu bi tệ tự. Tôn nộ không lời của chưa dứt, trong sân Long Tổ, đã triển khai, bất quá Long Tổ cũng không có nóng lòng bắt đầu công kích, mà là đồng nhiên trong ngực móc ra một viên màu đen trái cây, sau đó một ngụm nuốt vào. Khi cái kia trái cây hoàn toàn vào bụng về sau, Long Tổ liền nở nụ cười, trong tiếng cười, có một loại khó nói lên lời tiêu tan cùng nhẹ nhõm cảm giác, chờ đợi ngày này, hắn đã trọn vẹn chờ trăm văn năm thượng cổ đánh một trận xong hắn kéo dài hơi tản vì chính là một ngày kia có thể có cơ hội tự mình làm yêu tổ cùng thú tổ báo thủ. Ngươi có lẽ nhận ra cái quả này a Vì tìm kiếm cái quả này, ta thế nhưng là tốn không ít tâm tư. Theo long tổ mà nói, cả người hắn trên người bỗng nhiên bắt đầu xuất hiện một loại kỳ dị biến hóa. Vốn là già nua khuôn mặt dần dần trở nên tuổi trẻ, mà cái kia đã lưng còn cũng chậm chậm thẳng bắt đầu. Theo long tổ chậm rãi ngồi thẳng lên. Lập tức thì có một cỗ không gì sánh kịp cuồng ngạo khí tức trào lên mà ra, để cho tất cả mọi người là tiếng lòng rung động. Khi Long tổ thân thể hoàn toàn đứng thẳng, tất cả mọi người liền chứng kiến bốn giản oa phảng phất một trận gió cũng có thể thổi tới Long tổ, vậy mà biến thành một cái nhìn qua chỉ có 23, 24 tuổi người trẻ tuổi. Một đầu tóc đen theo gió dong đường, không nói ra được khí khái hào hùng bừng bừng phân chấn. Viên kia trái cây, vậy mà để cho Long tổ phản lão hoàn đồng. Đương nhiên, bây giờ Long tổ cũng không có thể xem như đồng. Chỉ có thể nói là để cho hắn khôi phục được đỉnh phong T.E.G. N.G. Thái Nhìn tuổi trẻ Long Tổ, khai tịch giả sắc mặt thời gian dần trôi qua lạnh lùng Mà bắt đầu Đây thật là hắn không ngờ tới Long Tổ lao ra hỏa này vậy mà đã chiếm được vật kia Hơn nữa còn là đặc biệt vì đối phó chính mình Cái này đã có thể phiền thoái Vừa rồi Long Tổ ăn cái kia trái cây Khai tịch giả cũng là nhận ra Tên là Luân hồi tạo hóa quả Cùng tôn ngộ không tê chiếu diễm thần đám người ngày đó ăn cái kia hoàng tuyển tạo hóa quả cũng trở thành hoàng tuyển thế giới hai đại kỳ chân. Hoàng tuyển tạo hóa quả có được để cho người dùng tánh mạng tương liên năng lực. Mà luân hồi tạo hóa qua tức thì có được làm cho người ta bất luận là ở vào loại trạng thái nào đều lập tức khôi phục lại đỉnh phong nhất thời điểm năng lực. Hai loại trái cây, một loại cứu người, một loại giết người. Lúc trước, khai tịch giả cũng từng một mực tìm kiếm qua cái này tạo hóa luân hồi quả. Tuy nhiên lại không có tìm được không nghĩ tới vậy mà ở Long Tổ trong tay. Đỉnh phong trạng thái Long Tổ mạnh như thế nào, khai tịch giả rất rõ ràng, nếu như mình cũng ở vào đỉnh phong trạng thái cái kia tự nhiên không sợ, nhưng là bây giờ, không chỉ có linh hồn phách trong đã mất đi linh, hơn nữa hiện tại cái này bức thân thể cùng hồn phách của hắn cũng bất tương dung, hơn nữa cái này bức thân thể là minh thần quân dụng vô số sinh linh chế tạo, căn bản cũng không có thể cùng chính thức thân thể so sánh với. Ngoại trừ cường độ rất cao bên ngoài, động tác cân đối tính vô cùng chênh l Nếu như không có người nhung tay, đánh bại bây giờ Long Tổ, hắn có 7 thành năm chắc. Thế nhưng là rất rõ ràng, cái kia Linh uy ngưỡng sẽ không lại một bên chỉ xem, tại chính mình cùng Long Tổ thời điểm chiến đấu hắn nhất định sẽ hoàn thành tiến hóa, tự kim tinh tú kỳ lần cường đại, khai tịch giả đồng dạng rất rõ ràng. Đến lúc đó, ở đỉnh phong trạng thái Long Tổ cùng lần thứ ba tiến hóa Linh uy ngưỡng giáp công phía dưới. Rất có thể bị thua, chính là cuối cùng có thể thắng, đó cũng là thắng thảm, đây tuyệt đối không phải hắn muốn đến kết quả. Nếu như không đánh mà là đào tẩu mà nói, Long Tổ nhất định sẽ đuổi theo. Tạo hóa luân hồi quả hiệu dụng mà thôi kéo dài suốt một ngày một đêm, nếu như mình đào tẩu, tại đây một ngày một đêm thời gian mình là không có khả năng làm bất cứ chuyện gì. Nhưng là, trên thực tế hắn căn bản không có nhiều thời giờ như vậy, tối đa bất quá 3 canh giờ. Người kia sẽ hàng lâm, chính mình cuối cùng trở ngại cũng chỉ có thể lại ngăn cản 3 canh giờ mà thôi. Trong lúc nhất thời, khai tịch giả tình cảnh, vậy mà trở nên như thế xấu hổ. Nhìn đối diện Long Tổ, khai tịch giả nội tâm tích tụ, phẫn nộ bắt đầu bước lên. Hắn là thật sự không nghĩ tới lao ra hỏa này vì đối phó chính mình rõ ràng làm được loại trình độ này. Hơn nữa trước đây hắn cũng chưa bao giờ biết rõ, Long Tổ lại vẫn còn sống. Cái này không phải không thừa nhận Long Tổ đang ẩn núp tờ hờ ơ. N phận bên trên làm vô cùng tốt. Hơn nữa, bây giờ Long Tổ hoàn toàn là chết chắc tâm tính đang cùng mình chiến đấu. Nói cách khác nếu như trong chiến đấu Long Tổ một khi phát hiện đánh không lại rất có thể hội áp dụng ngọc nát đá tan phương pháp. Đỉnh phong trạng thái long tổ tự bạo, uy lực kia thế nhưng là tương đối kinh khủng, coi như là này là thân thể chỉ sợ cũng phải bị tạc tan thành mây khói. Trong lúc nhất thời, khai tịch giả vậy mà lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Còn đối với trước mặt long tổ, vậy mà tựa hồ cũng không nóng nảy. Rốt cục, cắn răng, khai tịch giả đã làm tốt quyết định. Nhìn khai tịch giả ánh mắt biến hóa, long tổ cũng thu hồi vừa rồi không thèm để ý, thân thể có chút tố lượng, đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Sau một khắc, khai tịch giả, triển khai. Bất quá hắn lựa chọn mục tiêu công kích, cũng không phải Long Tổ, mà là một bên xếp bằng ở mà đang tại dẫn động vũ trụ tinh tú chi lực Linh uy ngưỡng. Thân hình lẽ lên liền tới, sau đó tay phải chỉ thấy vầng sáng sáng chói lại là một ngón tay trực tiếp một chút hướng về phía Linh uy ngưỡng cái trán Lúc này đây, khai tịch giả rõ ràng bạo phát toàn bộ thực lực, tốc độ nhanh đã đến liền yêu hoàng kích đều không có phản ứng trình độ. Bất quá cái này một ngón tay như cũ không trúng mục tiêu Ngay tại Linh Huy ngưỡng trước chán một ngón tay khoảng cách, mặt khác một ngón tay, chăn chỗ đó. Người cái này khai thiên chỉ, cũng không nhiều lắm tiến bộ a đoán chừng đều không có hôn độn cự nhân tộc khai thiên nhất kích đến lợi hại. Nếu như ngươi chính là loại trình độ này, ta xem đều không dùng đến hết, Long Tổ tay trái hiện lên chảo hình dáng, trực tiếp chụp tới Linh Huy ngưỡng ngực. Linh Huy ngưỡng biết rõ Long Tổ một chảo này lợi hại, thân hình lập tức lui về phía sau, tránh ra. Năm đó thực có lẽ liền người cùng một chỗ giết. Bằng không thì cũng sẽ không có hôm nay cái này chuyện phiền toái Long tổ, ngươi chẳng lẽ thật sự muốn bức ta sử dụng toàn lực sao? Chẳng lẽ ngươi đã quên cái loại này kinh khủng ư? Ngươi nói không sai, của ta xác thực đã quên, thật hy vọng ngươi có thế để cho ta lần nữa cảm thụ một chút. Là, ta không biết, ngươi bây giờ, còn thừa lại mấy lần cơ hội? Hay hoặc là nói, ngươi còn có bỏ được hay không đối với ta sử dụng loại năng lực này? Long tổ hiện tại vô cùng không chút hoang mang nhưng lại lần nữa khiêu khích. Làm như vậy, đương nhiên không phải Long Tổ cuồng vọng tự đại, mà là đang hắn đã làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị lúc trước, cần cho khai tịch giả tạo thành lớn nhất tổn thất. Cũng tỷ như, để cho khai tịch giả đối với chính mình dùng ra cái loại này năng lực. Nói như vậy, Linh uy ngưỡng cũng sẽ an toàn một ít. Ngươi cho rằng ta thật sự bắt ngươi không có biện pháp. Long Tổ, ngươi mặc dù là đối phó ta chuẩn bị rất nhiều, nhưng là ta cũng không phải không có bất kỳ chuẩn bị. Ngoại trừ cái loại này năng lực, thủ đoạn của ta, cũng không ít hơn nữa Ta nghĩ ngươi có phải hay không quên một việc. Khai tịch giả lúc này đã rơi xuống trên mặt đất, nhìn Long Tổ đạo. Long Tổ cũng xem cái này khai tịch giả, đồng nhiên, Long Tổ tựa hồ ý thức được cái gì, sắc mặt bắt đầu trở nên có chút khó coi. Sau đó lập tức chuyển thân, về phía sau nhìn lại. Đồng thời trong miệng thì thào lẩm bẩm, phá diệt nhất hào ở chỗ này, đàn thần số 2 đã ở hoang thổ số 3 ở tôn ngộ không trong tay, chói thần số 4, chấn hồn số 5, độ yêu số 6, trí thủy số 8. Phần hòa số 9. Ừm, 8 khối. Chỉ có 8 cơ hở. Y. Đếm xong, Long tổ lặng lẽ thở dài một hơi, chỉ có 8 khối, khá tốt, may mắn chỉ có 8 khối. Chỉ có 8 khối chân giới thiên bi, ngươi có thể sử dụng tới làm chi? Nếu như không phải 9 bia tê tụ, sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Long tổ tuy nhiên trong miệng nói như vậy, nhưng là trong nội tâm lại cảm giác, cảm thấy tựa hồ có chỗ nào không đúng. Trấn giới thiên bi vẫn luôn ở thần quốc giới chủ gia tay bên trên. Mà lúc trước thất lạc trí thủy, phân hỏa cùng hoang thổ hiện tại cũng tìm được. Theo lý thuyết hẳn là 9 khối tê tiểu, thế nhưng là, hiện tại chỉ có 8 khối, mà duy chỉ có thiếu đi vạn linh cảnh thánh linh số 7. Vạn linh cảnh, hắn nhớ rõ vạn linh cảnh ở tuần thiên giới thí luyện về sau, bị loại bỏ ra thần quốc liệt kê, theo lý thuyết bọn họ trấn giới. Ý thiên bi cũng sẽ bị thu hồi. Thế nhưng là chính mình thương lan thủy giới cũng không có đạt được trấn giới thiên bi. Cái kia thánh linh số 7. Nghĩ tới đây. Long Tổ đống nhiên liền ra một thân mồ hôi lạnh. Khai tịch giả tự nhiên đem Long Tổ nhất cử nhất động tất cả đều nhìn ở trong mắt, lập tức cười ha ha nói, nghĩ tới. Tuần thiên giới về sau, vạn linh cảnh trấn giới thiên bi bị bắt quay về. Thế nhưng là ở thu hồi trên đường, lại bị dưới tay của ta đã chiếm được. Nói cách khác, thánh linh số 7, bây giờ đang ở trong tay của ta. Thế nào, Long Tổ? Chín địa, hiện tại thế nhưng là tề thiểu. Nói xong. Khai tịch giả bỗng nhiên vượt qua cách đó không xa với vây tay nói, Long Ly, đem trấn giới thiên bi cho ta đi. Chín bia tề tụ, ta xem một chút hai còn có thể ngăn ta. Khai tịch giả nói thủ hạ, dĩ nhiên là là Long Hoàng một đoàn người. Long Ly nghe được khai tịch giả triệu hoán, mấy cái lách mình đã đến khai tịch giả trước người. Vốn là xoay người đã thành một cái thập phần trang trọng lễ, đồng thời nói, gặp đại nhân, chúc mừng đại nhân phục sinh. Khai tịch giả hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Long Tổ. Trên mặt lộ vẻ vẻ đắc ý Long Ly đứng dậy, tay phải trên không chung vẽ một cái, một đạo vết nước không gian xuất hiện, sau đó Long Ly trực tiếp thân thủ, ở bên trong lấy ra một khối màu xanh chân giới thiên bi, đúng là vạn linh cảnh thánh linh số 7. Sau đó hai tay cử động địa, thái độ cung kính xoay người, hiện lên cho khai tịch giả. Khai tịch giả thân thủ sách tại thánh linh số 7 phía trên, Long Ly đây là lần nữa đứng dậy, sau đó nói, đại nhân, tại hạ ngưỡng mộ Long Tổ đã lâu. Đại nhân có thể hay không cho phép thuộc hạ hôm nay một đếm tâm nguyện, cùng Long Tổ tiền bối so so chiêu. Lúc này thánh linh số 7 nơi tay, khai tịch giả tâm tình rõ ràng chi tiết cũng khá rất nhiều, nhìn Long Ly, gật đầu nói, ngươi cố tình, vậy cho ngươi một cái cơ hội, nhưng là nếu như đã chết, cũng đừng hối hận, Long Tổ cường đại, cũng không phải là ngươi có thể tưởng tượng. Long Ly nhẹ gật đầu, sau đó thời gian dần qua xoay người, toàn thân lập tức dâng lên vô số xét đánh tia chớp, từng đạo xấm xét đem Long Ly quay trùng quanh trong đó. Nhìn qua giống như là lôi thần đến thế gian giống như. Nhìn đây người sấm xét Long Ly, khai tịch giả đột nhiên cảm giác được có chỗ nào không đúng. Long Ly chính là Hoàng Kim Thánh Long, lúc nào có thể vận dụng lôi đỉnh chi lực. Thế nhưng là không đợi khai tịch giả giống nhau, Long Ly lập tức chuyển thân, đã biến thành sắc bén long trào trên tay phải sấm xét tụ tập đã đến một cái cực điểm, sau đó trực tiếp chụp tới khai tịch giả. Khai tịch giả nội tâm tức giận, nhưng là muốn muốn ngăn cản đã đã chậm, hắn chưa từng nghĩ tới Long Ly vậy mà có thuộc phản bội chính mình Cho nên đối với Long Ly hắn căn bản không có bất luận cái gì phòng bị. Long Ly cái này tràn đầy sấm xét một chảo trực tiếp trột vào khai tịch giả lồng ngực. Cùng ba sấm xét trực tiếp ở khai tịch giả lồng ngực tạc ra 5 cái lô máu. Bất quá, Long Ly công kích. Cũng chỉ tới mà thôi, sau một khắc, khai tịch giả một ngón tay, đã xuyên thủng Long Ly cái chán. Long Ly, lập tức tử vong. Đáng chết, đáng chết, Long Ly ngươi cũng dám phản bội ta. Khai tịch giả mà nói vừa mới lối ra. Đồng nhiên lại là một đạo nhân ảnh xuất hiện ở khai tịch giả trước người, kia vị trí cùng tư thế tất cả đều cùng vừa rồi long ly giống nhau như lúc. Lúc này đây, khai tịch giả lần nữa bị đánh trở tay không kịp. Lúc này đây xuất hiện, chính là long diệp. Đồng dạng tràn đầy sấm xét một chảo, lần nữa trột vào đồng dạng vị trí, theo sấm xét nổ, khai tịch giả lồng ngực, đã bị nổ huyết nục mơ hồ. Mà long diệp, thì là bước long ly theo gót, đồng dạng bị khai tịch giả một ngón tay thấu não, bị chết không thể chết lại. Cảm thụ được đau đớn kịch liệt cùng bắt đầu khó khăn bắt đầu hô hấp, khai tịch giả phẫn nộ trong lòng đã đạt tới một cái, hắn hoàn toàn không nghi tới, không chỉ có Long Ly phản bội chính mình, liên tục Long Diệp đồng dạng cũng phản bội chính mình, hơn nữa hai người kia tất cả đều dùng đồng dạng công kích, dùng mạng của mình làm đại giá, đổi lấy khai tịch giả trọng thương. Đúng vậy không sai, khai tịch giả bị thương nặng. Long Ly Long Diệp hai lần công kích, nhìn qua rất đơn giản. Nhưng là trên thực tế đó là đem bản thân toàn bộ lực công kích cùng lôi thuộc tính sức mạnh tất cả đều ngưng tại đầu ngón tay sau đó lập tức bạo liệt. Tuy nhiên gần kề là lấy bị thương khai tịch giả, nhưng là muốn biết rõ, khai tịch giả hiện tại thân thể cường độ tuyệt đối là cờ hở. Ông gì xanh kịp. Một tay đặt tại lồng ngực Dùng linh lực vì chính mình cầm máu. Sau đó, khai tịch giả thân hình lần nữa biến mất, xuất hiện thời điểm. Đã đi tới long cốt cùng long huyết sau lưng, như thiểm điện hai ngón tay. Trực tiếp liền đem còn không có kịp phản ứng hai người, giết chết. Đến chết, chỉ sợ Long Cốt cùng Long Huyết cũng không minh bạch đây hết thể rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Long Ly cùng Long Diệp vì sao phản bội khai tịch giả, khai tịch giả đại nhân vì cái gì vừa muốn giết chết chính mình. Trực tiếp ra tay giết không hề phòng bị Long Huyết cùng Long Cốt, khai tịch giả lúc này mới mặt dò âm tàn nhìn Long Tổ, gàn từng chữ một, không nghĩ tới ngươi Long Tổ, vậy mà cũng sẽ sử dụng loại này thủ đoạn hèn hạ A. Long Tổ lúc này cũng là khuôn mặt kinh ngạc. Long Ly cùng Long Diệp phản bội. Hắn hiển nhiên cũng không có nghĩ đến. Tuy nhiên đều là Long Tộc, thế nhưng là Long Tộc tầm đó thực sự có vô số chi nhánh, cũng không phải tất cả Long đều phụng hắn làm tổ. Cho nên nếu như nói Long Ly cùng Long Diệp là vì hắn mà phản bội khai tịch giả, vậy hẳn là là không thể nào. Nếu như không phải là vì chính mình, vậy hẳn là Linh uy ngưỡng, bởi vì một khi chính mình đã chết, Linh uy ngưỡng chính là kế tiếp. Nghĩ tới đây, Long Tổ không khỏi nhìn về phía Linh uy ngưỡng. Linh Uy Ngưỡng lúc này đã dẫn động vũ trụ tinh tú chi lực, vũ trụ tinh tú chi lực tràn đầy vô cùng bất quá lúc này lại bị hắn áp xúc đã thành một cái dây nhỏ. Toàn bộ theo chán của hắn, quan chú tiến vào trong cơ thể của hắn. Cảm nhận được long tổ ánh mắt, Linh Uy Ngưỡng đơn nhiên nói, khai tịch giả đại nhân, người hiểu lầm long tổ. Hai người kia là người của ta. Hơn nữa, là ta cũng sớm đã bố trí xong. Đại nhân vật kế hoạch, cũng không có rất nhiều người muốn đơn giản như vậy. Long Ly cùng Long Diệp Cũng chính là nguyên lai hóa lôi tổ giới rời cùng Bạch Diệp. Bọn hắn vốn là Linh uy ngưỡng đại nhân vật kế hoạch trong người. Chỉ có điều lúc trước là tiềm phục tại hóa lôi tổ giới. Rồi sau đó đến lại đi vạn thần điện, cuối cùng. Thì là thành công chuyển sinh đã. Đến Long Hoàng thủ hạ chính là trong cơ thể, tiến tới đã trở thành hôm nay Long Ly cùng Long Diệp. Khai tịch giả hiện tại đã rất rõ ràng là cùng Linh uy ngưỡng là địch, cái kia tự nhiên cũng chính là Long Ly cùng Long Diệp địch nhân. Cho nên, vừa mới hành vi, cũng liền không khó hiểu Chỉ bất quá đám bọn hắn hai người đối với Linh uy ngưỡng trung thành, hoàn toàn chính xác làm cho người ta khiếp sợ. Tình nguyện hy sinh chính mình, cũng muốn bị thương khai tịch giả, làm cho Linh uy ngưỡng đón thêm xuống trong chiến đấu, có thể gia tăng vài phần phần thắng. Đây là Long Ly cùng Long Diệp. Duy nhất có thể vì Linh uy ngưỡng làm một chuyện. Trải qua vừa rồi ngắn ngủi trị liệu, khai tịch giả lồng ngực miệng vết thương đã cầm máu, nhưng là cái kia sâu đủ thấy xương thậm chí có thể nhìn thấy nội tạng lỗ máu, vẫn đang ở Long Ly cùng Long Diệp hy sinh cũng không phải không tác dụng. Như thế tổn thương, ít nhất suy yếu khai tịch giảm một thành đến hai thành sức chiến đấu. Khai tịch giảm một tay kéo lấy thánh linh số 7 trên mặt biểu lộ âm tình bất định. Bất quá rất nhanh, hắn liền bình tĩnh lại, tuy nhiên Long Ly Long Diệp phản bội để cho hắn bị thương. Một tay thánh linh số 7 nơi tay, hắn hay là có được thật lớn yêu thế. Đã như vậy, ta đây cũng liền không cần phải nữa nói cái gì tình cảm. Chín bia tề tụ, càng khôn điên đảo. Nói xong, Khai tịch giả trong dây lát đưa trong tay chân giới thiên bi ném ra ngoài, đồng thời, thủ quyết động liên tục. Rất nhanh, tất cả có được chân giới thiên bi người, đều cảm thấy một loại đặc biệt cảm giác, đó là một loại rất vi diệu liên hệ, tựa hồ chính mình chân giới thiên bi, đang tại bị cái gì chỗ triệu hoàn giống nhau. Cái loại này vi diệu cảm giác cũng không có tiếp tục bao lâu, tất cả có được chân giới thiên bi mọi người là trong lòng chấn động, sau đó tất cả chân giới thiên bi đồng thời phát ra từng đợt vụ vụ. Tê chiếu trong tay phá diệt nhất hảo, Tôn nộ không trong tay hoang thổ số 3, Diễm thần trong tay độ yêu số 6, Sa ngộ tính trong tay trí thủy số 8 cùng trừ bát giới trong tay phần hỏa số 9, năm khối chấn giới thiên bi đồng thời thoát ly riêng phần mình chủ nhân không chế, toàn bộ ở vụ vụ trong tiếng, phóng lên trời. Sau đó, Nguyên hoàng truyền chấn hồn số 5, Tiêu hỏa đạn thần số 2 cùng không nóng nữ rất chói thần số 4 cũng bắt đầu không ngừng lắc lư, cuối cùng liên tục người bất khả tư nghị trong ánh mắt, trực tiếp đã phá vỡ ba bia chấn thiên trận pháp cũng phá trận mà ra. Cùng trên bầu trời mặt khác 6 khối chân giới thiên bi tụ tập cùng một chỗ, u, u xem sách dựa theo trình tự theo thứ tự xếp đặt, ở khai tịch giả đỉnh đầu không ngừng mà xoay trọn. Trong đó Tan vỡ bia tản ra hủy diệt hào quang màu tím, đạn thần bia tản ra tràn ngập hy vọng màu ngà sữa hào quang, Hoang thổ số 3 tản ra hoang vũ hắc sắc quang mang, trói thần số 4 tản ra thần thánh lam sắc quang mang, Chấn hồn số 5 tản ra trang nghiêm màu cam hào quang, Độ yêu số 6 tản ra yêu dị hồng sắc quang mang. Thánh linh số 7 tản ra thanh khiết, thanh sát quan mang, trí thủy số 8 tản ra mênh mông tia sáng màu vàng, phân hỏa số 9 thì là tản ra rừng rực màu trắng hào quang. 9 khối chân giới thiên bi, 9 loại bất đồng khí tức bất đồng nhan sắc xoay tròn lập tức thì có một cố vô cùng uy nghiêm cảm giác truyền khắp tất cả mọi người trong lòng, làm cho người ta nhịn không được sinh lòng tính sợ, thậm chí có loại đều muốn quỷ dạp trên đất bên trên xúc động. Cùng lúc đó, Nguyệt Hoàng Tuyền thì là vội vàng nói, nhanh, ba người chúng ta duy trì ở trận pháp Không thể để cho yêu linh đồ trở ra, bằng không thì tình huống càng thêm không xong. Đã mất đi 3 khối chân giới thiên bi trấn áp, yêu linh đồ chỉ sợ cũng hội xuống lại. 9 bia rốt cục tề tụ, thế nhưng là 9 bia tề tụ đến cùng sẽ có sự tình gì phát sinh, nghe hạ hồi phân giải. Chương 749, chấn giới thiên bi năng lực. 9 khối chấn giới thiên bi ở khai tịch giả đỉnh đầu xoay tròn, có một loại không nói ra được uy nghiêm. Lúc này long tổ sắc mặt rất khó coi, cuộc chiến đấu này không xác định tính nhiều lắm. Rất nhiều ngoại ý muốn để cho trận chiến đấu này tràn đầy chuyện xấu. Tựa như khai tịch giả thật không ngờ Long tổ cũng tìm được luân hồi tạo hóa quả giống nhau, Long tổ cũng không có nghĩ đến khai tịch giả hội tụ đủ 9 khối chấn giới thiên bi. Có được 9 khối chấn giới thiên bi khai tịch giả mạnh như thế nào, Long tổ rất khó tưởng tượng, bởi vì tại thượng của một trận chiến thời điểm, khai tịch giả chấn giới thiên bi cũng chỉ bất quá là phụ dung sớm nở tối tàn mà thôi. Long tổ, hôm nay ngươi phải đi cùng ngươi cái kia hai vị hảo huynh đệ á sau đó Ta sẽ nhượng cho tất cả mọi người mở mang kiến thức một chút, chấn giới thiên bi bi lực. Nói xong, khai tịch giả thân thể chậm rãi bay lên trời, dần dần bay tới chín khối xoay tròn lấy chấn giới thiên bi phía dưới. Lúc này khai tịch giả, nhìn qua liền thật sự như là thần giống như. Chấn giới thiên bi, chấn vô cực chi giới, diễn biến chư sinh trăm giống như. Vạn vật sinh, vạn vật diệt. Long tổ, có thể chết ở chấn giới thiên bi phía dưới, người chết không an. Chấn giới thiên bi, phần hỏa, đi. Yêu Khai Tịch giả mà nói, khi hắn đỉnh đầu xoay tròn chín khối chấn giới thiên bi chính giữa màu trắng rừng rực sắc phần hỏa số 9 đột nhiên ánh sáng phát ra rực rỡ, sau đó cái kia bạch quang phóng lên trời. Ngay sau đó, ở Long tổ đỉnh đầu, cũng là một đạo bạch quang rơi xuống, đem Long tổ trực tiếp bao phủ ở trong đó. Lúc này Trư Bát Giới đã ở trong ngượng ngùng hồi phục xong, cùng Đường Tam Tạng cùng một chỗ, nhìn phía xa chiến đấu. Đang nhìn đến phần hỏa bia hào quang tỏa sáng thời điểm, Trư bắt Giới cả người chợt bị sấm đánh giống như, người tại chỗ. Liên tục thân thể tựa hồ cũng cứng ngắc lại giống như. Đường Tam Tạng lập tức liền chú ý tới chư Bát giới dị trạng, không đợi hắn lối ra hỏi thăm, Trư Bát giới đã phục hồi tinh thần lại. Trong ánh mắt tràn đầy giật mình nhìn cái kia phát ra bạch quang chấn giới thiên bi nói, "Phần hỏa, phần hỏa, nguyên lai phần hỏa bia là như vậy tác dụng." Pháp là sinh linh, đều có một đám tâm hỏa đang thiêu đốt. Tâm hỏa như diệt, người tức thì mất đi. Mà phần hỏa bia năng lực, đúng là dùng hỏa chi bản nguyên làm dẫn. Thiêu đốt người tê. Tâm hỏa Dung hòa đốt hỏa đây mới là phần h đích chân lý Chư bát giới mà nói đường tam tạng tự nhiên cũng tất cả đều nghe vào trong hai đang cảm thán chư bát giới vậy mà có thể nói ra như thế có cóiền lý mà nói ngoài cũng không khỏi làm bạch Quang bao phủ chính giữa long tổ mà lo lắng mà lúc này Long tổ trên mặt biểu lộ cũng bắt đầu ba méo bất quá hắn vẫn là nhịn được kêu gen dưới chân động liên tục người đã ở trong nháy mắt chẳng trọc xê dịch một chút cũng không có mấy lần thế nhưng là bất luận hắn như thế nào trốn tránh di động Trên người bao phủ bạch quang cũng không cách hắn mảy may, giống như là sinh trưởng ở trên người hắn giống nhau. Cái kia rừng rực bạch quang, chính là phần hỏa bia bổn nguyên tri hỏa biến thành, bị bao phủ trong đó long tổ, đang tại thừa nhận tâm hỏa đốt cháy thống khổ. Bất quá dùng hắn long tổ thực lực cường đại, lòng của hắn hỏa cũng là mạnh mẽ vô cùng, coi như là phần hỏa bia buồn nguyên tri hỏa, cũng khó có thể ở trong thời gian ngắn đưa hắn tâm hỏa thiêu. Nhưng là tâm hỏa bị đốt cháy, cũng tại rất lớn trình độ bên trên suy yếu Long tổ thực lực một phương diện để phòng khai tịch giả, một phương diện vừa muốn đem hết toàn lực gáp chế cái kia bổn nguyên chi hỏa, như vậy trạng thái chiến đấu. Long tổ liền một nửa thực lực đều phát huy không đi ra. Thế nào? Tâm hỏa bị đốt, cảm giác thật không tốt chịu a. Nói cho ngươi biết, năm đó yêu tộc chính là chết tại đây một chiều phía dưới. Hắn bị ta sống sống tác dụng bổn nguyên chi hỏa thiêu chết, cuối cùng chỉ để lại một cỗ trống rông thân thể, bị ta nhét vào vũ trụ không gian loạn lưu ở bên trong. Yên tâm, cái này chỉ là mới bắt đầu. Đằng sau, có người hảo hảo mà chịu đựng Nhìn Long Tổ thừa nhận như thế dày vò, thương lan thủy giới mấy người lập tức liền không nhịn được, chỗ đó còn quản bên trên linh uy ngưỡng uy hiếp, nguyên một đám liền định xuất thủ cứu rút. Đặc biệt là văn ngư cùng ngự ba. Bất quá bọn hắn mấy người vừa mới khẽ động, liền lập tức bị Long Tổ quát bảo ngưng lại. Liền Long Tổ đều phòng ngự không ngừng vô hình chi hỏa. Bọn hát N lại thế nào phòng ngự ở? Một khi bị vô hình chi hỏa nhập vào cơ thể, Dùng tu vi của bọn hắn cũng chỉ có chỉ còn đường chết. Quả nhiên là vậy mới tốt chứ. Không hổ là Long tổ, cái kia phía dưới cái này, hy vọng ngươi cũng có thể chịu đựng được ở. Chấn giới Thiên bi, Chí thủy ngưng băng, đi. Theo Khai tịch giả vừa mới nói xong, chín khối chấn giới Thiên bi chính giữa trí chí thủy số 8 phát ra tia sáng màu vàng đại thịnh, sau đó cùng với phần hỏa bia giống nhau, ánh sáng màu vàng phóng lên trời ở rơi xuống, lần nữa đem Long tổ bao phủ ở trong đó. Khi màu vàng hào quang đem Long tổ Long tổ về sau, Long tổ cả người lập tức bị băng phong, hơn nữa là từ trong ra ngoài đóng băng. Trí thủy, thủy cực hạn chính là băng, băng là lạnh nhất nước. Cho nên trí thủy bi năng lực chính là dùng buồn nguyên trí thủy dẫn động trong cơ thể con người tất cả nước, sau đó từ trong ra ngoài ngưng kết thành băng. Cái này đồng dạng là hầu như không cách nào phòng ngự một chiêu. Long tổ cả người bị băng phong, cái này văn ngư cùng ngự ba còn có hoàng triệt ba người rốt cục cũng nhịn không được nữa, đã nghị tiến lên hỗ trợ bất quá lại lập tức bị Tôn Ngộ không ngăn cản. Nếu như Long Tổ tiền bối chỉ có nói như vậy, vậy hắn cũng sẽ không trở thành yêu tộc ba tổ. Long Tổ tiền bối đã có hẳn phải chết giác ngộ, cho nên, hy vọng các người chăm chú nhịn. Tuy nhiên nói như vậy, nhưng là Tôn Ngộ không nắm đấm cũng là nắm chặt. Đối với cái này dạng một vị lão nhân, vì phía sau lưng mà không tiếc hy sinh chính mình lão nhân, ai có thể không xót xa hoài đây này. Nhìn Long Tổ, Tôn Ngộ không liền nghĩ đến Sư Tôn Đạo Chuẩn. Đạo Chuẩn Sư Tôn cái chết thời điểm có phải hay không cũng là như vậy vì mình vì để cho chính mình đi rất cao xa hơn quả nhiên, tựa hồ là vì xác minh tôn ngộ không mà nói bị băng phong tại nguyên chỗ long tổ đống nhiên triển khai theo động tác của hắn trên người hắn băng bắt đầu từng khúc tan vỡ rất nhanh, tất cả băng toàn bộ vỡ vụn rơi xuống ha ha, thật làm cho ta giật mình vậy mà tác dụng bổn nguyên tri hỏa hòa tàn trí thủy chi băng quả nhiên là thần kinh bách chiến đích người mới có chiến đấu trực giác Ta hiện tại cũng có chút không đành lòng giết chết người rồi, thế nào, Long Tổ, có hứng thú hay không cùng ta hợp tác? Long Tổ thân thể chấn động, đem trên người băng vụn toàn bộ đánh rơi xuống, nhạt nhạt nhìn khai tịch giả liếc, không nói gì. Đúng lúc này, Long Tổ bỗng nhiên ngửa đầu, đối với khai tịch giả đột nhiên há miệng ra, liền chứng kiến một đạo nóng bỏng màu vàng hơi thở của rồng trực tiếp ở Long Tổ trong miệng phương ra, chạy khai tịch giả tiêu xạ mà đi. Khai tịch giả sương sở, bất quá vẫn là rác rưỡi làm ra phản ứng. Trấn rơi thiên bi, hoang thổ chi điều khiển, vạn vật hoang vu, đi. Tùy cơ hội hoang thổ bi hắc quang đại thịnh, hắc quang theo khai tịch giả mà nói ngược lại cuốn mà ra, đem cái kia hơi thở của rồng toàn bộ bào phủ. Sau đó cái kia hơi thở của rồng đã bị hắc quang nhanh chóng phân giải đã trở thành hư vô. Hoang thổ bi chính thức năng lực, nhưng thật ra là phòng ngự, có được đem hết thẻ bất luận cái gì hình thức công kích hoa làm hoang vu năng lực. Bất quá ngay tại hơi thở của rồng biến mất đồng thời, long tổ lại xuyên thấu hắc Quang Trực tiếp xuất hiện ở khai tịch giả trước mắt, sau đó đã hiện đầy hắc kim sắc lân phiến nắm tay phải, trùng trùng điệp điệp đập vào khai tịch giả trên cằm. Khai tịch giả cả người bị một quyền này trực tiếp nện hướng lên bay lên. Mà long tổ động tác càng thêm nhanh chóng, khai tịch giả bay lên đồng thời, long tổ thân thể hướng phải có chút xoay tròn sau đó cánh tay trái khủyệu tay chỗ đột nhiên vươn một cây hắc kim sắc gai xương, ngay sau đó long tổ tay trái khủyệu tay liền giữ dội đâm vào khai tịch giả lồng ngực. Cái này vẫn chưa xong Khi cái kia gai xương đâm vào khai tịch giả lồng ngực lập tức, Long Tổ tay phải lại trực tiếp vỗ vào hắn quyển trái phía trên, cho cái này một đâm ra tê. Ang lên cường đại lực đánh bảo. Vốn là đâm vào khai tịch giả lồng ngực gai xương, trực tiếp nhập vào cơ thể mà ra. Máu tươi chảy ra, xem ra cái kia gai xương đã đâm rách khai tịch giả trái tim. Cảm thụ được nhanh trong thối lui sinh cơ, Long Tổ hất lên tay, khai tịch giả thi thể hướng phía dưới rơi xuống. Thắng! Cứ như vậy thắng! Như thế nào cảm giác? Đơn giản như vậy a Tất cả mọi người có chút kinh ngạc, cái kia không ai bị nổi khai tịch giả cứ như vậy đã chết. Bị Long Tổ đơn giản như vậy dết chết. Đương nhiên, cũng có rất ít người âm thầm lắc đầu. Trong lúc này, thì có một mực mở ra thiên địa hỏa nhãn tôn ngộ không? Hiển nhiên Long Tổ cũng biết khai tịch giả chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy sẽ chết. Ngầm đầu nhìn liếc đỉnh đầu vẫn còn xoay tròn chân giới thiên bi, có thể rất rõ ràng chứng kiến, trong đó màu ngà sữa đàn thần số 2, đang tại tản ra ánh sáng mánh liệt mánh xuất hiện đi, ta biết do ngươi khẳng định không chết." Theo Long tổ mà nói, khai tịch giả thân hình, ngay tại Long tộc trước người không xa địa điểm, chậm rãi hiện hiện. Trấn giới thiên bi, đản thần vô ngã, vô tận hóa thân vô căn cứ tồn thực. "Hắc hắc, Long tổ, thủ đoạn không sai, đáng tiếc, có được đản thần bia ta đây, ngươi là giết không chết. Bất luận ngươi giết chết ta bao nhiêu lần, vĩnh viễn đều là ta chế tạo ra phân thân mà thôi." Cái này là đản thần bia cương đại, sáng thế thần quốc lũ tiểu tử, thật là bôi nhọ cái này thiên bi. Chương 750, Khi sinh, 1. Khai tịch giả mà nói tuy nhiên rất khó nghe, nhưng là sự thật. Tiêu hỏa có được đàn thần số 2 chân giới thiên bi gần trăm vạn năm, tuy nhiên lại cũng không có phát huy ra đàn thần bịa chính thức quy lực. Nếu như hắn có thể sử dụng phần này năng lực, cái tiêu tiêu hỏa tuyệt đối sẽ là thần quốc đệ nhất cường giả. Long tổ lạnh lùng nhìn khai tịch giả, ánh mắt phức tạp. Có được đàn thần bia khai tịch giả, hoàn toàn chính xác rất khó giải quyết. Vừa rồi công kích nhìn qua rất đơn giản. Nhưng là cái kia đã là long tổ tốc độ cùng sức mạnh cực hạn thể hiện, bằng không thì cũng không thể nào một kích liền đâm xuyên qua Khai Tịch giả trái tim. Muốn biết rõ vừa rồi Long Ly cùng Long Diệp hai người liều mình một kích cũng không quá đáng là ở bộ ngực của hắn nổ tung 5 cái lỗ máu. Mà thôi, hơn nữa hiện tại Khai Tịch giả mới vừa vặn vận dụng 3 khối chấn giới thiên bi năng lực, còn có 6 khối không sử dụng. Xem thế cục bây giờ, Long tổ rất hoài nghi mình có thể hay không chống được linh uy ngưỡng hoàn thành tiến hóa. Mà ở trận những người khác Ngoại trừ tôn ngộ không cùng tê chiếu bên ngoài, không có ai tại sao tại loại này cấp bậc trong chiến đấu nhung tay, cho nên coi như là để cho những người còn lại một loạt trên xuống cũng không quá đáng là bằng thêm thương vong mà thôi. Nhìn thoáng qua Linh Uy Ngưỡng, phát hiện lúc này Linh Uy Ngưỡng đã đem vũ trụ tinh tú chi lực hoàn toàn dẫn xuất, hiện tại đang tại giảng vũ trụ tinh tú chi lực cùng Lao Kỳ Lân cho hắn tinh tú chi lực dung hợp. Nhìn tiến độ, tựa hồ còn cần một khắc đồng hồ tả hữu, một khắc đồng hồ thời gian cho dù liều mạng này, mạng già cũng phải vì hắn tranh thủ. Khai Tịch Giả, ngươi đắc ý quá sớm, kết quả của ngươi nhất định chỉ có một con đường chết. Nói xong, Long tổ tay phải trực tiếp cắm vào hư không, sau đó dùng sức hướng ra phía ngoài xé ra, một cây cùng Long Hoàng cái kia Hoàng Kim Long Thương không sai biệt lắm trường thương liền xuất hiện ở Long tổ trong tay. Ruốt vé cái này cán Hoàng Kim Thương, Long tổ trong nội tâm hết sức hoài niệm. Nhìn Khai Tịch Giả, Long tổ thân thể uốn léo, cũng đã đem trong tay Long Thương ném ra ngoài. Cái này hoàng kim long thương trực tiếp chui vào hư không, tái xuất hiện thời điểm. Đã đính tại khai tịch giả hậu tâm. Bị hoàng kim long lưới lê tròn, khai tịch giả trong miệng phun ra một cỗ máu tươi sau đó trực tiếp rơi xuống. Thế nhưng là cái này bị long thương trúng mục tiêu khai tịch giả vừa mới rơi xuống. Đất, ở cái khác địa điểm, lại một cái khai tịch giả xuất hiện. Cùng lúc đó, lại là một cây hoàng kim long thương tại trong hư không đâm ra, lần nữa xuyên thấu khai tịch giả lồng ngực. Nhưng khi lần thứ hai xuất hiện khai tịch giả rơi xuống thời điểm, người thứ ba khai tịch giả đã xuất hiện, tùy theo mà đến, thì là đệ tam cán Long Thương đem động ngày mặc. Kế tiếp, Long Tổ cùng khai tịch giả chiến đấu. Tựa hồ tiến nhập một loại chết tuần hoàn. Long Tổ không ngừng mà dùng bản thân Long Lực thay đổi ra Long Thương đem vừa mới xuất hiện khai tịch giả đâm thủng, thế nhưng là bất luận Long Tổ tác dụng Long Thương xuyên thấu giết chết nhiều ít cái khai tịch giả, chắc chắn sẽ có cái khác khảo thi hất lên xuất hiện, thật giống như vô cùng vô tận giống như. Chọn vẹn giết chết 50 mấy người khai tịch giả, Long Tổ rốt cục Long Lực chống đỡ hết nổi, nửa quỳ trên mặt đất, bắt đầu tạm nghỉ. Lúc này đây xuất hiện khai tịch giả, không lại bị Long Thương giết chết. Nhìn trên mặt đất tạm nghỉ Long Tổ, khai tịch giả cái chán cũng có chút gặp đổ mồ hôi. Bất quá tình huống so Long Tổ lại tốt rồi quá nhiều. Như thế nào không tiếp tục? Ta còn tưởng rằng người Long Lực là vô cùng vô tận đây này. Ta nếu ngươi, ta liền buông tha. Ngươi nên biết, ngươi nếu như hiện tại đào tẩu, ta sẽ không truy ngươi Bởi như vậy, có lẽ ngươi lại có thể sống trăm vạn năm, đây không phải rất tốt sao. Không cần phải làm cho những người này. Cho Linh uy ngưỡng cùng táng, hắn cũng không phải ngươi Long Tộc. Long Tổ lý cũng không có lý. Là tận khả năng khôi phục Long Lực, thế nhưng là ở vẫn lạc chi mộ trong. Long Lực khôi phục sao mà khó khăn? Không nói lời nào đúng không? Không nói lời nào quên đi, ngươi đánh xong, kế tiếp nên ta xuất thủ. Trấn giới thiên bi, thánh linh lâm thể, quang minh lại tà Đi. Vừa mới nói xong, Thánh linh số 7 chấn giới Thiên bi bỗng nhiên ánh sáng màu xanh đại thịnh, sau đó cái kia ánh sáng màu xanh trực tiếp vọt vào khai tịch giả trong cơ thể, sau đó lại thay đổi hiện hiện mà ra, cuối cùng bao trùm tại khai tịch giả thân thể mặt ngoài, tạo thành một tầng màu xanh hào quang áo giáp. Sau một khắc, ánh sáng màu xanh lập lòe, khai tịch giả đã đi tới long tổ trước người, không chút lựa chọn lại là một ngón tay đưa ra. Long tổ lập tức có chỗ phản ứng, hai tay giao nhau tạ. Y ngực đem cái này một ngón tay ngăn trở. Thế nhưng là sau đó Long Tổ liền phát ra một tiếng thê thảm gào thét, lại đi nhìn lên, nhưng có thể chứng kiến Long Tổ hai tay giao nhau địa điểm, đã xuất hiện một cái lô máu. Cái kia lô máu trực tiếp xuyên qua cẳng tay, có thể ở lỗ máu hơi nghiêng chứng kiến lô máu khác một bên. Long Tổ chịu đựng kịch liệt đau nhức thân hình nhanh chóng tối lui. Khai tịch giả cũng không có truy kích, mà là thản nhân nói, thánh linh địa, có được thiên hạ thánh khiết nhất sức mạnh, là một ít tả ma yêu quái khắc tinh. Người tuy là Long Tổ, nhưng cũng là yêu. Chỉ cần là yêu, cái này thánh linh chi lực đối với ngươi chính là tốt nhất vũ khí, ở thánh linh chi lực trước mặt, ngươi trước hết là người tuyết, mà ta thì là nung đỏ bản ủi. Khai tịch giả ví von tuy nhiên rất không nhã, nhưng là rất chính xác. Dung Long Tổ mạnh mẽ thân thể, bên người phụ thánh linh chi lực khai tịch giả trước mặt, yếu ớt như là mới ra sinh hài nhi. Hơn nữa thánh linh chi lực ra thân, cũng liền chẳng khác gì là cho khai tịch giả một thân vô địch phòng ngự, Long Tổ căn bản là không cách nào đụng chẳng hắn mà tất cả có yêu khí sự việc cũng không cách nào đụng chạm. Nói cách khác, ở vận dụng thánh linh chi lực dưới tình huống, tôn ngộ không căn bản cũng không phải là khai tịch giả đối thủ. Chỉ có chính thống nhân tộc mới có thể tới chống lại. Hai tay kịch liệt đau nhức Long Tổ bên trên khóa chịu được, thế nhưng là đối mặt như vậy khai tịch giả, Long Tổ phát hiện mình căn bản không có biện pháp ra tay. Ở thánh linh số 7 cũng đã mạnh như thế đại, cái kia còn lại đây này. Lại nên có gì loại uy năng? Thật sự không nghĩ tới chân giới thiên bi đã đến khai tịch giả trong tay vậy mà sẽ có cường đại như vậy năng lực, chắc không được những thuốc kia linh đan hội an tim đem chấn giới thiên bi đặt ở tất cả đại thần quốc chỗ đó, chính là bởi vì bọn hắn biết rõ, ngoại trừ khai tịch giả, không ai có thể vận dụng chân giới thiên bi bi lực chân chính. Cho nên những thuốc kia linh đan đối với chân giới thiên bi cũng không phải thập phần coi trọng. Tại cái khác trong tay người, chân giới thiên bi bất quá là một khối cứng giả. N dị thường pháp bảo mà thôi. Sự thật cũng là như thế liền lấy tôn ngộ không mà nói, đạt được hoang thổ bi thời gian dài như vậy, hắn tối đa thời điểm hay là đem hoang thổ bi cho rằng cục gạch trực tiếp lập người, tốt nhất thời điểm cũng không quá đáng là vận dụng 3000 hoàng thổ cùng hoang vũ cát, nhưng là cũng tuyệt đối không khai tịch giả lớn như vậy uy năng. Ngay tại Long Tổ tâm niệm thay đổi thật nhanh thời điểm, khai tịch giả lần nữa triển khai, lúc này đây tốc độ của hắn nhanh hơn, tất cả mọi người chỉ thấy một đoàn ánh sáng màu xanh nổ, sau đó chợt nghe đến Long Tổ càng thêm thê thảm kêu rên, đợi đến lúc ánh sáng màu xanh tan đi, Mọi người thấy Long Tổ đã trực tiếp ngửa mặt nằm vật xuống trên mặt đất, hai tay cùng song chân phía trên, chi chít tất cả đều là lỗ máu. nhan nhạt trên thân thể của hắn, nhưng là một cái đều không có. Rất hiển nhiên khai tịch giả cũng không muốn giết chết Long Tổ, là tác dụng loại phương pháp này tra tấn hắn. Nhiều như thế lỗ máu tất cả đều ở không ngừng hướng ra phía ngoài phun tuôn ra máu tươi, toàn bộ tỉnh cảnh thoạt nhìn vô cùng máu tanh cùng tàn nhẫn. Lần này, văn ngư ngự ba cấp có hoàng triệt, rốt cục nhịn không được. Tuy nhiên bây giờ Long Tổ nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi, nhưng trên thực tế hắn đã là một cái giả nuôi chập tối lao nhân, như vậy cha tấn với hắn mà nói, thực sự quá tại tàn nhẫn. Bất quá bọn hắn một cái lại một lần nữa bị Long Tổ ngăn lại. Ba người các ngươi cút cho ta, lão Phu còn dùng không đến ba người các ngươi miệng còn hôi sữa em bé tới cứu. Khai tích giả, có gan ngươi sẽ đem tất cả thiên bi năng lực ở trên người của ta tác dụng một lần a nhìn xem là của ta xương cốt cứng rắn vẫn là của ngươi thủ đoạn hung ác, muốn nói làm không được. Ta xem ngươi hay là cảm giác có vẻ tu luyện nữa cái 180 năm à. Toàn thân cao thấp đau đớn kịch liệt, tựa hồ đã để cho Long Tổ đã mất đi lý trí, thật không ngờ chửi hầm lên. Bị Long Tổ nhục mạng, khai tịch giả lập tức giận dữ, hán không. Nhất pháp chịu được ngoại trừ người phản bội, chính là giống như vậy trước khi chết cái lại cứng rắn ra hỏa, cùng năm đó yêu tổ giống nhau, rõ ràng đều phải chết giải quyết xong vẫn còn cười ha ha. Ngươi nghĩ như vậy mở mang kiến thức một chút chấn giới thiên bi lợi hại, ta đây sẽ thành toàn ngươi Nói xong, khai tịch giả thủ quyết véo di chuyển. Đồng thời quát, chân giới thiên bi, độ yêu thay đổi ma, yêu ma diệt hết lúc này thế gian thanh tịnh, đi. Sau đó khai tịch giả chỉ một ngón tay long tổ, đỉnh đầu hắn Trấn giới thiên bi chính giữa, một trận ánh sáng màu đỏ ngũ trời, sau đó trực tiếp đã rơi vào lòng tổ trên hai tay. Tất cả mọi người liền chứng kiến bị ánh sáng màu đỏ bao phủ long tổ hai tay giống như là tuyết rơi nhiều gặp nước sôi giống nhau lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở tan giã. Rất nhanh. Long Tổ hai tay, liền biến mất. Một màn này xem tất cả mọi người kinh hại khiếp sợ, mà văn ngư ngự ba cùng hoàng triệt, đã sớm khóc giống chảy nước mắt tê tâm liệt phế. Nhìn Long Tổ bị này lại nạ, quả thực so sống dóc xương lóc thịt bọn hắn còn làm bọn hắn đau lòng. chương 751, thi sinh, 2. Vận dụng độ yêu số 6 chân giới thiên bi về sau, khai tịch giả cũng không có cho Long Tổ bất luận cái gì tạm nghỉ thời gian. Hai tay lần nữa kết ấn, chân giới thiên bi, chân hồn diệt quỷ, hồn phách đều phủ. Luân hồi lúc nãy dừng lại sau đó, màu cam trấn hồn số 5 chấn giới thiên bi ánh sáng phát ra rực rỡ sau đó một đạo cùng trấn giới thiên bi giống nhau màu cam hào quang hóa thành trấn giới thiên bi trực tiếp đã rơi vào lòng tổ đỉnh đầu trong ngày mắt đó Long tổ ánh mắt tan giả trấn hồn số 5 có được trấn nhiếp cùng trấn áp linh hồn năng lực mà Nguyệt hoàng tuyển cũng chính là bằng vào trấn hồn số 5 trấn nhiếp năng lực lực đại toàn bộ hoàng tuyển thế giới đã trở thành hoàng tuyển thế giới giới chủ đây là ở Nguyệt hoàng tuển không lĩnh ngộ ra chấn hồn bi trấn áp linh hồn sức mạnh bị chấn hồn bia trực tiếp trấn áp ở cái tránn ngay cả là Long tổ cường hãn linh hồn cũng là ở lập tức bị áp chế lúc này Long tổ chẳng qua là một bộ không xác mà thôi linh hồn của hắn đã ở chấn hồn bia trấn áp phía dưới không cách nào nhúc ích Mà cái này con chỉ là mới bắt đầu trấn hồn trên tấm bia màu cam hào Quang đống nhiên nội liễm toàn bộ theo Long tổ cái chánrào vào lòng tổ trong não thấy như vậy một màny hoàng Tuyền nhịn không được đồng tử co rút lại một chiêu này Hắn là biết do đấy. Dùng chấn giới thiên bi chấn nhiếp chi lực hôm nay linh hồn, do đó đem lớn nhất lực chấn nhiếp gây cho linh hồn, do đó tạo thành linh hồn lớn nhất sợ hãi. Khai tịch giả căn bản cũng không có giết chết long tổ ý tưởng, mục đích của hắn là tra tấn, hắn muốn đem long tổ triệt để tra tấn trí tử. Khai tịch giả như thế âm tàn độc ác, để cho tất cả mọi người là âm thầm kinh hãi. Đây cũng là vì sao tử lăng muốn dẫn linh xích quân trộm đi khai tịch giả thân thể dùng ngăn cản kia phục sinh nguyên nhân. Khai tịch giả từ lúc thượng cổ một trận chiến thời điểm, cũng đã thay đổi, chẳng biết tại sao trong lòng của hắn bầu không khí không lành mạnh bị vô hạn phóng đại, như vậy khai tịch giả, đã cùng ma vương không giống. Cho nên tử lăng biết rõ, nếu như như vậy khai tịch giả phục sinh, kia đối với toàn bộ vũ trụ mà nói, sẽ là một hồi thai nạn. Vốn là ánh mắt đã tan giả long tổ ở chân giới thiên bi màu cam hào quang nhập não về sau, đột nhiên bạo phát ra một tiếng cực kỳ thê lương lại tràn ngập sợ hãi kêu rên. Thanh âm kia thẳng nghe người sởn hết cả gai Úc, không cách nào tưởng tượng long tổ linh hồn đang tại thừa nhận cái dạng gì dày vò. Chợt vẹn nửa khắc đồng hồ thời gian, chấn hồn bia hào quang mới dần dần tàn đi, mà lòng tổ cũng rốt cục đỉnh chỉ kêu rên. Lúc này long tổ, nước mắt giàn giụa nước, thân thể run rẩy, tựa hồn là đã trải qua cái gì không cách nào tưởng tượng khủng bố. Mà Văn Ngư ba người, cũng là một số gần như điên cuồng, nếu không phải Nguyệt Hoàng truyền mấy người liệu chết ngăn trở. Bọn hắn cũng sớm đã lao ra cùng khai tịch giả Liễu Mạc. Tuy nhiên, hành vi của bọn hắn đích đích sắc xá. C là không công chịu chết mà thôi. Màu cam hào quang thu liễm, Long Tổ cũng rốt cục mở hai mắt ra, nhưng là hiện tại Long Tổ ánh mắt vô cùng trống rông hơn nữa một chút cũng không có sinh cơ, nói đó là một đôi người chết con mắt cũng không đủ. Đông nhiên, Long Tổ đột nhiên trở mình, sau đó chính là kịch liệt nôn mửa, nương theo lấy nước mắt, Long Tổ một mực nôn mửa đã không có gì có thể nhả lúc này mới lại chán nặng ngã xuống bên kia. Nhìn Long Tổ. Căn bản không cách nào tưởng tượng đến cùng đã trải qua cái dạng gì khủng bố, sẽ đem Long Tổ tra tấn thành cái dạng này. Bất quá rất nhanh, Long Tổ lại lần nữa ngồi dậy. Thân thủ lau khỏe miệng với vật, Long Tổ đông nhiên liền nở nụ cười, trong tiếng cười lộ vẻ bi thương cùng thống khổ. Bất quá cũng có một tia điên cuồng, ngương cười, Long Tổ đối với khai tịch giả hét lớn, không sai, là ta giết thú tổ, ta đưa hắn kinh mạch toàn thân cốt cách từng cái đánh nát, về sau càng là trực tiếp chém rụng đầu lâu của hắn. hơn nữa Hơn nữa ta còn ăn nhục thể của hắn. Ha ha, không sai. Đây hết thể đều là ta xong rồi. Ha ha, ta tự tay giết thú tổ. Ô nói còn chưa dứt lời. Long tổ lần nữa nôn mửa. Thế nhưng là nôn mẹ cả buổi đã không có gì có thể nhà được rồi. Thoáng khôi phục một ít. Long tổ lại là tiếp tục cùng thiếu. Long tổ, ta biết do ý thức của ngươi hóa thân thanh tỉnh. Nếu như ngươi muốn điên. Từ lúc trăm vạn năm trước ngươi liền điên mất rồi. Cần gì phải đợi đến lúc hôm nay. Ngươi biết khi đó đến cùng xảy ra chuyện gì hư? Ngươi biết vì cái gì thân thể của ngươi hội mất đi không chế do đó giết thú tổ hư? Ha ha, ta nghĩ, ngươi đến bây giờ cũng không biết, đây hết thể đều là kiệt tắc của ta a Ngày đó, các ngươi ba người bị nhốt, yêu tộc bị ta tác dụng phá diệt bi giết chết, mà ngươi, thì là tự tay giết chết thú tổ. Thế nào, cái loại này thân bất do kỷ bị điều khiển cảm giác, như thế nào? Nghe khai tịch giả nói xong, long tổ ánh mắt, lập tức liền sắc bén lại. Không còn có vừa rồi điên cuồng cùng trống rỗng, thanh âm, cũng lạnh lẽo Mà bắt đầu. Là người làm. Người thao túng ta. Long tổ vấn đề, khai tịch giả cũng không trả lời. Bất quá khai tịch giả tiếng cười, đã để cho long tổ biết đáp án. Hôm nay, ta lại lần nữa cho ngươi hảo hảo hoài niệm rõ, năm đó cảm giác. Nói xong, khai tịch giả bỗng nhiên một tay chỉ hướng long tổ. Trong miệng quát, trấn giới thiên bi, trói thần khống tim, thế gian người đều vì ta sử dụng, đi đi. sau đó Chói thần số 4 chân giới thiên bi ánh sáng màu lam loại sáng, sau đó ở chân giới thiên bi phía trên đột nhiên bắn ra một cái màu xanh đậm dây nhỏ, cái kia dây nhỏ một mặt trực tiếp chui vào lòng tổ trong thân thể. Sau đó, lòng tổ biểu lộ bắt đầu thời gian dần qua tràn đầy sợ hãi cái thống khổ. Chói thần số 4 chân giới thiên bi chính thức năng lực, không phải chói buộc chặt địch nhân, mà là có thể điều khiển địch nhân. Tất cả bị cái kia dây nhỏ đụng trả người, đều đã bị thi thuật giả điều khiển. Mà khi thuật giả có thể lựa chọn làm cho đối phương bảo tồn ý chí hoặc là hoàn toàn trở thành khôi lỗi. Mà Bất Nhạ Trần cũng không phát hiện qua loại năng lực này, cho nên trói thần số 4 trên tay hắn là một kiện vây bắt pháp bảo. Ở Long tổ hoàng sợ trong lúc biểu lộ, hắn thời gian dần qua đứng lên, sau đó thân thể thập phần mất tự nhiên vặn vẹo vài cái, liền thời gian dần qua xoay người qua, mặt hướng bị ngăn lại văn Ngư ngự ba cùng Hoàng Triệt ba người. "Chạy mau, các ngươi chạy mau, nhanh a." Long tổ rất rõ ràng kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Cho nên, hiện tại hắn thầm nghĩ để cho những người còn lại chạy, chạy trốn càng xa càng tốt, hắn không muốn hai tay của mình, lại nhiễm bên trên đồng bạn màu tươi. Thế nhưng là, văn ngư ba người lại ở đâu chịu trốn, mà Nguyệt Hoàng tuyển đám người cũng mới vừa mới minh bạch phát sinh trước mắt cái gì. Cho nên, ở Long Tổ lên tiếng về sau bọn hắn không trước tiên đào tẩu, vậy đã đã chậm. Long Tổ hai tay mất tự nhiên nâng lên, sau đó trên hai tay bao trùm một tầng hắc kim long lân, ngay sau đó Long Hoàng thân hình loay lên. Cũng đã xuất hiện ở Nguyệt Hoàng Tuyền Văn Ngư sau lưng, sau đó hai tay đột nhiên khiên rối với, trực tiếp chụp tới hai người bọn họ hậu thâm. Văn Ngư lúc này tâm tình đã kích động không kềm chế được, hiện tại để cho hắn đi ra ngoài chiến đấu chỉ sợ liền cựu vân trí tôn đều đánh qua. Nhưng là Nguyệt Hoàng Tuyền Nhưng vẫn bảo trì độ cao cảnh giác, cảm giác được sau lưng nguy hiếp, không chút do dự trực tiếp hắn lấy Văn Ngư hai người té nhào vào trên mặt đất. Do đó tránh thoát Long Tổ một cách này. Mà những người còn lại lúc này cũng đều phản ứng tới đây. Mặc dù không có lập tức đào tẩu bất quá cũng là toàn bộ lui về phía sau, cùng Long Tổ kéo ra một cái đối lập nhau tương đối an toàn khoảng cách. Ở tránh thoát Long Tổ một kích về sau, Nguyệt Hoàng Tuyền lại lôi kéo Văn Ngư vội vàng ngay tại chỗ lăn một vòng, lại một lần nữa tránh khỏi Long Tổ một cước, thế nhưng là ngay tại Nguyệt Hoàng Tuyền cùng Văn Ngư vừa mới đứng lên thời điểm, lại bị Long Tổ bất khả tư nghị góc độ xuất hiện cây roi chân, dữ dội rút đã bay. Đang bay ra đi đồng thời. Nguyệt Hoàng tuyển chợt nghe đã đến văn ngư xương sửn chuyển đến một trận răng rắc gây xương thanh âm, bất quá may mắn là văn ngư chắn phía trước, Nguyệt Hoàng tuyển cũng không có thu được trực tiếp tổn thương. Các ngươi chạy mau a bằng không thì sẽ chết, thật sự sẽ chết. Long tổ lúc này thanh âm đã trở nên khẳng khẳng, khi hắn khỏe miệng tất cả đều là máu tươi. Thế nhưng là hắn mà nói cũng không thể để cho thân thể của hắn đỉnh chỉ hành động, ngược lại dùng một cái tốc độ nhanh hơn xông về tiêu hỏa cùng hoàng triệt. Nhưng là lúc này đây... Long tổ ở vọt tới tiêu hòa sau lưng đang chuẩn bị một quyền ném ra thời điểm, thân thể trợn dừng lại, mặc dù chỉ là dừng lại trong tích tắc, nhưng là chính là trong tích tắc thời gian, tiêu hòa cùng hoảng triệt thân hình lập tức biến mất, thay vào đó là ở tiêu hòa vốn là vị trí, nhiều hơn một điểm sáng tắt bất định lẽ lên tinh quang. Sau đó, tất cả mọi người liền chứng kiến, tại đây toàn bộ không gian chính giữa, lập tức liền rầm rạp một chút cũng không có đếm được tinh quang, ở vẫn lạc chi mộ chính giữa không có bổng phí thiên cùng hấp dạ Tất cả thời gian đều là tối tăm mở mịt, cho nên lúc này xuất hiện vô số tinh quang nhìn qua vẫn là tương đối sáng chói Tất cả mọi người cảm giác mình phản phất đưa thân vào ngàn vạn ngân hà chính giữa, vô cùng huyền diệu. Ở tinh quang hiện đầy khắp không gian về sau, tất cả mọi người hầu như ở đồng thời cũng cảm giác được một cỗ không gian lôi kéo ở bên trong. Sau đó tất cả mọi người bộ phận biến mất, liên tục long tổ cũng không trông thấy, toàn bộ trong không gian, chỉ còn lại khai tịch giả cùng linh uy ngưỡng. 3. A. Rốt cuộc hoàn thành tiến hóa đến sao? Chúng ta giờ khắc này, đã rất lâu rồi. Khai tịch giả nghiền ngẫm nhìn Linh Huy ngưỡng đạo. Linh Huy ngưỡng lông mảy ngưng trọng, ta nói sẽ đích thân giết người, cho người biết rõ, nhiều khi tự đại, là hội toi mạng. Linh Huy ngưỡng nói xong, đã đem yêu hoàng kích cầm trong tay. Lúc trước, yêu hoàng kích hai bên một mặt là vạn yêu triều bái một mặt là vũ trụ tinh trầm, ở hoàn toàn dung hợp tinh tú chi lực trước kia. Linh uy ngưỡng chỉ có thể sử dụng vạn yêu chiều bái cái kia một mặt sức mạnh, cũng chính là có thể không kết thủ hấn trực tiếp sử dụng vạn yêu phá thiên quyết, mà bây giờ, hắn đã có thể sử dụng vũ trụ tinh tú cái kia một mặt sức mạnh, cho nên bây giờ yêu hoàn kích, mới chính thức phát huy hắn toàn bộ thực lực. Tử kim tinh tú kỳ lân, vẫn luôn là kỳ lân nhất tộc vương giả, mỗi một thời đại chỉ có một đầu. Bên trên một đời tử kim tinh tú kỳ lân, bị ta giết, mà ngươi, cũng sẽ chết ở trong tay của ta, thật sự chính là châm trọc ga linh uy ngưỡng Ta hiện tại cũng cho ngươi một cái cơ hội, có muốn hay không cùng ta hợp tác. Hai người chúng ta liên thủ, tuyệt đối là cái này vũ trụ đang lúc cường đại nhất một cố lực lượng, đem đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Ở ta được đến vĩnh Hằng về sau, ta sẽ đem cái này vũ trụ đều giao cho ngươi, khi đó ngươi chính là cái này vũ trụ vương. Nói xong, khai tịch giả vẻ mặt ước mơ. Linh uy ngưỡng tức thì khinh thường nói, dưới một người trên và người, cho tới bây giờ cũng không phải ta nghi muốn chớ nói chi là đánh phải cùng NG. Ơi phía dưới, ta sẽ giết ngươi, sau đó đạt được vĩnh hằng Khai tịch giả vốn tràn đầy ước mơ mặt lập tức trở nên âm trầm bắt đầu. Đã như vậy, vậy ngươi phải đi chết đi. Nói xong, khai tịch giả vừa định đọc thủ, chẳng đang lúc nhớ ra cái gì đó, thân thể cứng đở, trên mặt âm trầm biểu lộ, càng thêm nương trọng. Linh uy ngưỡng tự nhiên đem đây hết thể đều nhìn ở trong mắt. Làm sao vậy? Không phải muốn giết ta sao? Như thế nào không đọc thủ? Tác dụng ngươi trấn gi Ngươi không phải có chín khối thế này. Khai tịch giả trong ánh mắt lộ vẻ âm tàn, nhìn linh uy ngưỡng, lạnh lùng nói, thì ra là thế, ta còn tưởng rằng lao ra hỏa kia thật sự điên rồi, không nghĩ tới nhưng là chơi như vậy một cái tâm tư. Chấn giới thiên bi chính thức năng lực. Một ngày chỉ có thể tác dụng một lần, vừa rồi lao ra hỏa kia xê. Ô ý chọc dẫn ta, để cho ta liên tiếp sử dụng phần hỏa. Chí thủy, thánh linh, độ yêu, chấn hồn, chói thần, hoang thổ cùng đàn thận. Suốt 8 khối chấn giới thiên bi năng lực, ta tất cả đều sử dụng một lần. Giỏi tính toán, quả nhiên là giỏi tính toán a. Linh Uy Ngưỡng đối với Khai Tịch giả mà nói, từ chối cho ý kiến. Trên thực tế Khai Tịch giả nói xác thực không sai. Long tổ ở Khai Tịch giả vừa mới tụ tập 9 khối chấn giới thiên bi thời điểm, cũng đã truyền âm cho Linh Uy Ngưỡng. Nói hắn sẽ để cho Khai Tịch giả đem chấn giới thiên bi năng lực sử dụng hết, bởi như vậy, đang cùng Linh Uy Ngưỡng thời điểm chiến đấu, Khai Tịch giả liền bó tay bó chân rất nhiều. Nếu như hắn còn muốn sử dụng chân giới thiên bi, vậy chỉ còn lại phá diệt nhất hào năng lực còn có cuối cùng 9 bia hợp nhất. Bất quá cái kia 9 bia hợp nhất chiêu số mạo hiểm rất lớn, không phải vạn bất đắc dĩ khai tịch giả chắc chắn sẽ không sử dụng. Cái này là Long Tổ, làm linh uy ngưỡng làm cuối cùng hy sinh. Kỳ thật Long Tổ thực lực chân chính, xa không chỉ hôm nay chỗ biểu hiện như vậy. Thân là vạn Long Chi Tổ, Long Tổ cường đại tuyệt đối là không thể tưởng tượng. Hôm nay sở dĩ bị khai tịch giả đánh chính là như vậy trật vật thậm chí không hề có lực hoàn thủ, ngoại trừ Long tổ quả thật có để cho khai tịch giả tiêu hao hết sử dụng trấn giới thiên bi số lần nguyên nhân bên ngoài. Còn có điểm trọng yếu nhất, cái kia chính là lòng tổ hôm nay ăn cái kia để cho hắn trở về đỉnh phong trạng thái trái cây, nhưng thật ra là giả dối. Đó cũng không phải chân tránh luân hồi tạo hóa quả, mà là một loại tới thập phần cùng loại trái cây. Đồng dạng có được làm cho người ta phản lão hoàn đồng năng lực, Nhưng là cùng chính thức luân hồi tạo hóa qua so sánh với, loại này trái cây tối đa. Có thể cho người khôi phục lại đỉnh phong trạng thái 8 phần thực lực. Sở dĩ như thế, là vì hôm nay Long Tổ ăn trái cây, là một loại sen lẫn phẩm. Cho nên Long Tổ ngay từ đầu sẽ không có ý định đem khai tịch giả như thế nào, hắn là ở kéo dài thời gian mà thôi. Cho nên, Long Tổ hành vi, là một loại chính thức hy sinh. Cũng chính bởi vì Long Tổ hy sinh, mới khiến cho Linh uy ngưỡng đã có giết chết khai tịch giả cơ hội. Hai người không nói thêm gì nữa. Lời nói đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Chỉ có chính thức giết chết đối phương, đó mới là so bất luận cái gì lời nói đều có lực giải quyết mâu thuẫn phương pháp. Khai tịch giả trấn giới thiên bi trong đó 8 khối năng lực. À, không, là 7 khối năng lực tạm thời không cách nào sử dụng, liền chỉ còn lại phá diệt nhất hào trấn giới thiên bi còn có hắn một mực duy trì lấy đạn thần số 2. Cho nên khai tịch giả ở không sử dụng 9 bia hợp nhất lúc trước, còn có một kích chi lực, hơn nữa duy trì lấy đạn thần địa. Hắn như cũ dựng ở thế bất bại. Thủ quyết véo di chuyển, khai tịch giả liền định sử dụng phá diệt nhất hào trực tiếp cho cùng Linh uy ngưỡng hủy diệt tính hiểu rõ một kích. Thế nhưng là thủ quyết véo di chuyển trong trận phát hiện Linh uy ngưỡng không thấy. Không đợi hắn phát hiện khai tịch giả thân hình, liền chứng kiến chung quanh tất cả tinh quang toàn bộ lòe sáng. Sau đó, khai tịch giả khỏe mắt liếc qua liền chứng kiến chính. Mình bên trái một điểm tinh quang lòe lên một cái, sau đó Linh uy ngưỡng cả người trực tiếp ở đằng kia tinh Quang trô vào ra Hơn nữa Linh uy ngưỡng thân hình cực kỳ phiêu hốt, khai tịch giả căn bản không cách nào dụng thần nhận thức tiến hành tập trung. Bất quá, khai tịch giả cũng không hoang, tuy nhiên Trấn giới thiên bi năng lực không cách nào sử dụng, nhưng liền trấn giới thiên bi bản thân mà nói vẫn như cũng là trong vũ trụ cưng rắn nhất sự việc, dùng chấn giới thiên bi với tư cách phòng ngự, khai tịch giả không tưởng tượng nổi sẽ có cái gì có thể xúc phạm tới hắn. Linh uy ngưỡng cả người tiểu như cùng lóe lên tinh tú, lóe lên tức thì, Tùy cơ hội khai tịch giả cũng cảm giác được đã đứng ở hắn trước người phần hỏa số 9 chấn giới thiên bi chấn động mạnh một cái, đây là phòng ngự ở Linh uy ngưỡng công kích. Thế nhưng là sau một khắc, khai tịch giả chợt phát hiện chính mình ngay phía trước tinh quang lần nữa sáng ngời, Linh uy ngưỡng thân hình lại một lần nữa khi hắn ngay phía trước lao đến, yêu hoàng kích lệ ra tia sáng yêu dị, đâm thẳng hướng bộ ngực của hắn. Lúc này đây, khai tịch giả đem trí thủy số 8 chắn trước người. Đinh một tiếng giòn vang, trí thủy số 8 lui về phía sau vài phần Lại một lần nữa chặn Linh uy ngưỡng công kích Thế nhưng là lập tức Khai tịch giả liền chứng kiến cơ hội là đồng thời Khi hắn chung quanh có tất cả 4 giờ tình quang đồng thời loại sáng bốn cái Linh uy ngưỡng đồng thời lao ra Khai tịch giả lại một lần nữa điều động chân giới thiên bi phòng ngự Kế tiếp suốt một khắc đồng hồ thời gian Khai tịch giả liền hoàn toàn lâm vào Linh uy ngưỡng như là cuồng phong mưa rào giống như điên cuồng công kích chính giữa Chỉ nghe đinh đinh đang đang thanh em không ngớt không rước Cảm giác tựa hồ có trên dưới 100 cái linh uy ngưỡng lại đồng thời tiến công khai tịch giả. Khai tịch giả vừa mới bắt đầu còn phòng ngự thành thạo, nhưng là thời gian dần qua liền phát hiện chính mình thậm chí có chút ít theo không kịp linh uy ngưỡng động tác. Lúc này thời điểm hắn liền phát hiện, từ khi những cái tinh điểm mới xuất hiện, chính mình cũng đã lâm vào hoàn toàn bị di chuyển, xem ra linh uy ngưỡng là có thể tại đây chút ít tinh điểm trong tùy ý tiến hành di động. Khi hắn tốc độ di chuyển nhanh đến một loại cực hạn thời điểm sẽ xuất hiện đồng thời có vô số cái Linh Huy ngưỡng đồng thời tiến công tình cảnh. Cho nên chính mình phải nghĩ phương pháp ly khai cái này tinh quang chi hải. Bất quá lại nói tiếp dễ dàng làm lên đến ạ, khi Linh Huy ngưỡng công kích không ngất thành biển về sau, khai tịch giả tất cả tâm tư đều muốn đặt ở phòng ngự bên trên, nơi nào còn có thời gian suy nghĩ như thế nào ly khai. Rốt cục, ở Linh Huy ngưỡng tốc độ lại một lần biến nhanh về sau, khai tịch giả rốt cục theo không kịp. Bị Linh Huy ngưỡng yêu hoàng kích, trực tiếp xuyên thấu trái tim, sau đó Linh Huy ngưỡng dùng sức một xoắn, khai tịch giả trái tim lập tức bị cắn nát, người, tự nhiên cũng liền đã chết. Bất quá bởi vì khai tịch giả một ngón tay duy trì lấy đảng thần số 2 chân giới thiên bi, cho nên hắn vừa mới chết, cũng đã có cái khác khai tịch giả xuất hiện. Lần này, Linh Huy ngưỡng đồng nhiên đỉnh chỉ công kích, mà là nhìn cái này xuất hiện khai tịch giả, như có điều suy nghĩ. Một người không có khả năng vô hạn phục sinh, coi như là chân giới thiên bi sức mạnh Vậy hẳn là cũng là có một cái cực hạn, lúc trước Long Tổ vô số lần công kích, đã để cho khai tịch giả sử dụng rất nhiều lần đàn thần bia sức mạnh, nhưng là bây giờ xem ra, cái này đàn thần bia chế tạo ra phân thân tựa hồ căn bản không có lai Nếu như đàn thần bia có thể vô hạn phục chế phân thân giả thiết không thành lập, như vậy nói cách khác lúc trước Long Tổ cùng hắn vừa mới giết chết, kỳ thật cũng không phải chính thức bản thể. Nếu như nghĩ như vậy, không giữ quy tắc lý khá hơn rồi, bằng không thì một người làm sao có thể giết chết vô số lần liền phục sinh vô số lần Cái kia nếu như cái này khai tịch giả không phải bản tôn, cái kia bản tôn lại đang ở đâu. Khi mắt, Linh Huy ngưỡng đem chung quanh hết thể tất cả đều chính mình nhìn một lần. Cuối cùng, ánh mắt của hắn như ngừng lại trôi lơ lửng ở Linh Huy ngưỡng chung quanh, tản ra màu ngà sữa kia sáng đạn thần số 2 phía trên. Nếu như mình ý tưởng thật sự, cái kia cuối cùng khả năng địa điểm, chính là đạn thần bia bản thân. chương 753, cái bấy. Linh Huy ngưỡng suy đoán chính là khai tịch giả bản tôn. Nhưng thật ra là dấu ở đạn thần bia bên trong, bởi như vậy, mọi người đoán hiểu rõ, tất cả đều là khai tịch giả chế tạo ra phân thân. Cho nên, liền đem mục tiêu tập trung tại đạn thần trên tấm bia. Đồng dạng có chừng hơn 10 chỗ tinh quang lóe sáng, mỗi một chỗ tinh quang lập lòe đều có một cái linh uy ngưỡng cầm trong tay yêu hoàng kích bạo sông mà ra. Trong đó đại bộ phận đều sông về khai tịch giả, chỉ có một linh uy ngưỡng vượt qua khai tịch giả thị giác gốc chết, hướng về đỉnh đầu hắn đạn thần bia mà đi. Hầu như cùng lúc trước giống nhau. Khai tịch giả lại một lần nữa bị 10 cái linh uy ngưỡng dùng yêu hoàng kích xuyên thủng, cùng lúc đó, một cái khác linh uy ngưỡng cũng đã một kích bổ vào cái kia đan thh n trên tấm địa. Sau đó, tất cả công kích khai tịch giả linh uy ngưỡng biến mất, mà bị giết chết khai tịch giả cũng chậm rãi biến mất. Liên chỉ còn lại linh uy ngưỡng cùng cái kia chín khối xoay tròn trấn giới thiên bi, bất quá lúc này trấn giới thiên bi đã đỉnh chỉ xoay tròn, là trôi lơ lửng ở giữa không trung. Nhìn nhìn chung quanh, khai tịch giả cũng không có lại một lần nữa xuất hiện. Linh Uy Ngưỡng thầm nghĩ, thành công. Quả nhiên, công kích mình đàn thần bia về sau, sẽ không có mới khai tịch giả xuất hiện, nói cách khác chính mình đã đoàn đúng. Vậy kế tiếp cũng chỉ có nghĩ biện pháp đem chính thức khai tịch giả ở đàn thần bia bên trong bước đi ra là được rồi. Linh Uy Ngưỡng cùng khai tịch giả chiến đấu, kỳ thật cũng không nhẹ nhõm khai tịch giả tuyệt đối là Linh Uy Ngưỡng từ trước tới nay gặp được qua cường đại nhất địch nhân, vì đánh bại hắn, Linh Uy Ngưỡng không thể không vắt hết vóc suy nghĩ nhưng lại phải toàn lực ra tay Nếu không bị bại rất có thể chính là hắn chính mình. Khai tịch giả thế nhưng là phương này vũ trụ chỉ vẹn vẹn có hai cái va chạm vào vĩnh hàng người, cũng không phải trước kia gặp được những người kia có khả năng so. Mặc dù biết khai tịch giả liền giấu ở Trấn giới thiên bi bên trong, thế nhưng là cái này, chân giới thiên bi chính là cái này trong vũ trụ cưng rắn nhất vật chất, liên tục hắn yêu hoàng kích cũng khó có thể tổn thương kia mảy may, cho nên muốn muốn đem bên trong khai tịch giả bước đi ra, tương. Đối khó khăn, lại liên tục phách chạm vài chục cái. Đạn thần trên tấm bia nhưng lại ngay cả cái dấu vết đều không có. Ngược lại là Linh Huy ngưỡng mình bị chấn động miệng hổ run lên. Ngưng động tác, nhìn đạn thần bia, Linh Huy ngưỡng có chút buồn bực. Không phải không thừa nhận cái này trấn giới thiên bi tuyệt đối là mạnh nhất phòng ngự, trốn ở bên trong nếu như không đem thiên bi phá hoại ai cũng không đả thương được hắn. Bất quá. Cũng không phải là hoàn toàn không có cách nào, nếu như không thể tới cứng rắn, vậy đến mềm. Thu hồi yêu hoàng kích, Linh Huy ngưỡng ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ Cả người trực tiếp biến thành bản thể, một đầu cao 7-8 mét tử kim tinh tú kỳ lân. Sau đó trực tiếp một ngụm kỳ lân chân hỏa liền phụt lên mà ra, Linh uy ngượng ý định rất đơn giản, dùng tràn đầy tinh tú chi lực kỳ lân chân hỏa nung khô chân giới thiên bi. Cái này tuy nhiên không thể ở thời gian ngắn đem chân giới thiên bi hủy diệt, nhưng là kỳ lân chân hỏa bên trong tinh tú chi lực nhưng có thể thời gian dần qua thẩm thấu đi vào. Như vậy, có thể từ bên trong tan giã chân giới thiên bi, đến lúc đó mặc kệ chân giới thiên bi có bao rắn cũng nhất định sụp đổ. Một chiêu này, Linh Huy ngưỡng rất sớm trước kia liền nghĩ đến, chỉ có điều bởi vì một mực không có được qua giống như bây giờ cường đại tinh tú chi lực, cho nên một mực không sử dụng qua. Mà hắn sở dĩ sẽ có nghĩ như vậy pháp, là bởi vì hắn đã từng muốn tàng giới độ yêu số 6 chân di. Ơi thiên bi dung luyện đến tử kim kích bên trong. Rất nhanh. Linh Huy ngưỡng cũng cảm giác được kỳ lần chân hỏa bên trong tinh tú chi lực đang tại liên tục không ngừng quản tru tiến đảng thần bia bên trong. Linh Huy trong nội tâm vui vẻ có môn ao ý nghĩ của mình thật sự có thể thực hiện. Sau đó, Linh uy ngưỡng ra tăng tinh tú chi lực phát ra, đồng thời đã ở không ngừng đem chung quanh không gian tinh tú chi lực hấp thu đến trong cơ thể. Vì vậy, vốn hai người hẳn là oanh oanh liệt liệt đại chiến, lại một lần tử biến thành hiện tại cái này bất quỷ dị bộ dáng. Người không biết còn tưởng rằng Linh uy ngưỡng lại luyện chế pháp bảo gì. Ngay tại Linh uy ngưỡng một lòng dùng kỳ lần chân hỏa nung khô trấn giới thiên bi thời điểm, ở phía xa một ngọn núi trong động Long Tổ, đã chết vốn Long tổ trên người tổn thương tỉnh không đủ để chí mạng, bởi vì khi đó khai tịch giả có chủ tâm tra tấn hắn, cho nên là hai tay bị rung, song chân tận phí, nhưng là dù sao cánh mạng không lo. Thế nhưng là ngay tại linh uy ngưỡng dùng tinh tú chi lực đưa bọn chúng chô cùng người đều đưa đến ngọn núi này trong động không lâu. Long tổ đống nhiên kinh mạch toàn thân đứt đoạn, ở cực kỳ trong thống khổ, chết đi. Long tổ cái chết vô cùng đột nhiên, rất nhiều người cũng không minh bạch hắn rốt cuộc là như thế nào cái chết. Hay là Chi Bắc nhìn ra mảnh mối, nói cho mọi người, Long tổ sở Dĩ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, là vì lúc trước khai tịch giả ở Long tổ trong, cơ thể trước sau giơ xuống một chút cũng không có hình chi hỏa cùng chí thủy chi băng, người phía trước dùng hỏa PH, ngân hỏa, thiêu đốt Long tổ tâm hỏa, hai người dùng băng ngưng huyết, chết để đóng kết Long tổ trong cơ thể tất cả huyết dịch cùng khí quan trong cơ thể hơi nước. Thế nhưng là Long tộc về sau cứng rắn dùng vô hình chi hỏa tướng đóng băng thân thể chí thủy chi băng lập tức hòa tan. Cái này tuy nhiên để cho lòng tổ đã chiếm được tự do, nhưng là cũng hầu như bị mất lòng tổ tánh mạng. Đạo lý kia kỳ thật rất đơn giản, giống như là một khối bị cháy sạch đỏ bừng tảng đá đột nhiên gặp được cực băng nước đá, cái kia kết quả cuối cùng chỉ có một, chính là tảng đá chia 5 xe 7. Mà cái này, cũng không phải là cái gì ngoài ý muốn, cái này căn bản là khai tịch giả đã sớm tính toán tốt, hắn biết rõ Long tổ nhất định sẽ chết, cho nên mới không nóng lòng nhất thời giết chết hắn, mà là để cho hắn ở đây tử vong lúc trước cảm nhận được càng lớn thống khổ. Cũng hầu như cùng khai tịch giả tính toán giống nhau, Long tổ trước khi chết hoàn toàn chính xác đã nhận lấy lớn lao thống khổ. Mà ở Long tổ trong cơ thể cuối cùng một tia sinh khí cũng tản đi về sau, Long tổ thân thể bỗng nhiên hóa thành một đạo hắc kim sắc hào quang, đang lúc mọi người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thời điểm, tia sáng kia bỗng nhiên phóng lên trời, trực tiếp chui vào như cũ ở nung khô trấn giới thiên bi linh uy ngưỡng trong cơ thể. Cái kia hắc kim sắc hào quang nhập vào cơ thể, linh uy ngưỡng toàn thân chấn động, cuối cùng Vẽ mắt lặng yên chạy xuống hai giọt nước mắt ai có thể nghĩ đến âm tàn độc các Linh Huy ngưỡng một đời kiêu hùng xem nhân mạng như cỏ giới Linh Huy ngưỡng vậy mà cũng sẽ khóc Long tổ chết cũng càng thêm đã kích thích Linh Huy ngưỡng muốn giết chết khai tịch giả quyết tâm không khỏi lần nữa ra tăng tinh Tú chi lực phát ra Thẳng đến Linh Huy ngưỡng đã đem xung quanh hầu như 2/3 tinh Tú chi lực toàn bộ đưa vào Đảng thần bia trong về sau Linh Huy ngưỡng đỗng nhiên liền dừng lại động tác bởi vì hắn vừa mới đột nhiên phát hiện sự tỉnh có chút không đúng Hắn đã từng tác dụng tê chiếu phá diệt nhất hào chân giới thiên bi tính toan qua, nếu như muốn tác dụng tình tú chi lực từ bên trong tan giã chân giới thiên bi, dùng lúc ấy linh uy ngưỡng trải qua lần thứ nhất tiến hóa tinh tú chi lực, đại khái cần 10 cái hắn. Mà bây giờ, hắn không chỉ có đã chiếm được lão kỳ lần tất cả tinh tú chi lực càng là hoàn thành lần thứ 3 tiến hóa, hiện tại hắn trong cơ thể tình tú chi lực tuyệt đối đã đã cường đại đến một cái đỉnh phong, thế nhưng là cứ như vậy. Dùng 2 3 tinh tú chi lực thế nhưng là đàn thần bia lại một chút phản ứng cũng không có, tình huống này tuyệt đối không sai hoặc là chính là mình ý tưởng sai rồi, hoặc là chính là chỗ này đàn thần bia hoặc là nói khai tịch giả đang âm thầm lại triển khai. Cái gì tay chân? Lập tức thu hồi kỳ lần chân hỏa, Linh uy ngưỡng nhanh chóng lui về phía sau, đồng thời hai tay giao nhau, trong miệng quát, cựu thiên ngôi sao thần, rơi xuống. Theo hắn mà nói, ở vô tận hư không chính giữa bỗng nhiên có 9 khối tinh tú bị hắn dẫn động. Cái kia 9 khối tinh tú bị linh uy ngưỡng sức mạnh dẫn dắt nhanh chóng hướng về Vẫn Lạc Chi mộ rơi xuống, bất quá ở rơi xuống trong quá trình đã ở nhanh chóng nhỏ đi. Khi đi vào Vẫn Lạc Chi mộ thời điểm, đã thu nhỏ lại đã đến chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Sau đó 9 khối tinh tú phân biệt đã rơi vào 9 khối trấn giới thiên bi phía trên. Cái con kia có lớn chừng quả đấm tinh tú tựa hồ có được vạn quân chi lực, trực tiếp đem 9 khối trấn giới thiên bi đẻ rơi thẳng xuống, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, 9 khối trấn giới thiên bi đồng thời rơi xuống đất. Mà ở trấn giới thiên bi phía trên một cái tát cao địa điểm, có tất cả một ngôi sao ở lơ lửng. Ngay tại trấn giới thiên bi sau khi rơi xuống rớt, đồng nhiên khai tịch giả thanh âm, liền văng lên, thanh âm kia rất phiêu hốt, linh uy ngưỡng trong lúc nhất thời cũng không có phương pháp xác định thanh âm kia là ở ở đâu vọng lại. Rất không tồi đi, rốt cục vẫn phải phát hiện vấn đề, nếu như ngươi vẫn luôn không phát hiện, ta đây coi như là nhìn lầm ngươi rồi. Ta cũng không muốn một hồi đặc sắc chiến đấu biến thành ta đơn phương đồ sát, vậy cũng liền quá nhàm chán Bất quá tình huống bây giờ cũng không xê xích gì nhiều, đã có Long Tổ hơn phân nửa sức mạnh cùng ngươi hơn phân nửa tình tú chi lực, thực lực của ta, lại có thể tăng lên một mảng lớn. Linh uy ngưỡng lúc này đã minh bạch đến cùng xảy ra chuyện gì. Đáng chết, ta dĩ nhiên cũng làm như vậy trung kế. Nguyên lai, like, đây hết thảy đều là khai tịch giảm mưu kế, từ vừa mới bắt đầu cùng Long Tổ chiến đấu cho tới bây giờ, hết thảy hết thảy đều tại khai tịch giả nằm trong kế hoạch của. Mà Linh uy ngưỡng, đang không có phát giác thời điểm đã từng bước một tiến nhập khai tịch giả cái bẫy, Mai cho đến hắn không công đem 2/3 tinh tú chí lực đưa cho khai tịch giả. Chương 754, phản kích. Bất quá lúc này, khai tịch giả cũng không có lập tức hiện thân. Mà bây giờ thế cục thẳng vòng gấp bên dưới, Linh Uy Ngượng đã ở vào một cái vô cùng bất lợi cục diện, hắn ở đây đã chiếm được tinh tú chi lực về sau còn chưa kịp phát huy, cũng đã đem tinh tú chi lực tặng không cho khai tịch giả 2/3, hơn nữa hiện tại khai tịch giả ở trong tối, hắn ở đây rõ ràng Đối với hắn càng thêm bất lợi, mà hết thể này chính là khai tịch giả cái bẫy Vốn khai tịch giả là ý định sử dụng Long Hoàng thân thể tiến hành phục sinh, sau đó tự mình đem tôn ngộ không ý thức lao đi cuối cùng tiến hành chuyển sinh. Thế nhưng là Long Hoàng bị đường tam tạng phong ấn, cái này để cho hắn đã mất đi phục sinh vật chứa. Cho nên, hắn bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể lựa chọn dự bị, minh, hát tôn thân thể đến phục sinh. Bất quá minh tôn thân thể dù sao không phải chân tránh sinh mạng thể. Đây chẳng qua là mình Thần Quân lợi dụng vô số tánh mạng huyết nục chồng chất chế tạo thành, cùng loại với người sự việc, cho nên dùng mình tôn với tư cách vật chứa, khai tịch giả thực lực nhận lấy tương đối lớn chế ước. Lúc này thời điểm khai tịch giả ngay tại trong nội tâm đã có một cái kế hoạch, cái kia chính là lợi dụng long tổ long chi lực cùng linh uy ngưỡng tinh tú chi lực, để cho này là mình tôn thân thể hoạt tính thay đổi, ít nhất tận khả năng để cho thịt này thân càng giống là nhân loại thân thể. Cho nên, hắn cố ý để cho long tổ cùng linh uy ngưỡng giết chết hắn vô số lần. Do đó để cho bọn họ chú ý tới đạn thần bia, cũng liền cùng khai tịch giả muốn không sai biệt lắm, linh huy ngưỡng quả thật bị đạn thần bia hấp dẫn lực chú ý lúc ấy khai tịch giả chỉ là muốn để cho đạn thần bia hấp dẫn linh huy ngưỡng lực chú ý sau đó hắn thừa cơ hấp thu giải ở không gian chính giữa tinh tú chi lực, thế nhưng là không nghĩ tới linh huy ngưỡng phối hợp như vậy vậy mà chủ động đem tinh tú chi lực đưa vào trấn giới thiên bi bên trong, điều này làm cho khai tịch giả giảm đi rất lớn một phen công phu. Mà hắn hiện tại sở dĩ không hữu hiện thân cũng là bởi vì hắn cần một chút thời gian để cho long tổ sức mạnh cùng tinh tú chi lực dung hợp, do đó để cho nhục thể của hắn càng thêm hoàn mỹ. Về phần tại sao Minh Thần Quân chế tạo Minh Tôn thân thể sẽ trở thành khai tịch giả phục sinh dự bị vật chứa mà khai tịch giả như thế nào đi vào Minh Tôn thân thể bên trong, cái này muốn theo Tuần Thiên Giới Thí luyện nói đến. Tuần Thiên Giới Thí luyện thời điểm, kỳ thật khai tịch giả vẫn đi theo Tôn Ngộ Không đáng người, chỉ bất quá hắn che giấu phi thường tốt. Tôn Ngộ Không bọn hắn cũng không có phát hiện mà thôi. Ở Tôn Ngộ Không giết chết thông thiên thời điểm, 12 tổ vu đã bị người kia khống chế, cố ý tiếp cận Tôn Ngộ Không, hơn nữa cuối cùng bị Tôn Ngộ Không thu vào khí chung thế giới, cũng chính là tại cái đó thời điểm, khai tịch giả cũng tiến nhập Tôn Ngộ Không khí chung thế giới rồi sau đó một mực ở bên trong che giấu, chưa bao giờ có người phát hiện. Rồi sau đó đến Tôn Ngộ Không đã chiếm được đạo chuẩn truyền thừa, khiến cho chính mình đối với không gian lĩnh ngộ đã có phi thường lớn tăng lên. Về sau hắn dần dần đem đạo chuẩn thần bí không gian cùng khí trung thế giới tương liên hơn nữa đã thành lập nên một cái thời không đường hầm. Có thể cho hai cái thế giới liên hệ. Cũng chính là tại cái đó thời điểm, tiến bào khí trung thế giới khai tịch giả phát hiện mình tôn thân thể. Hơn nữa ở sau đó thời gian, đem mình tôn thân thể thêm chút đổi thành mình có thể dung hợp vật chứa, dùng làm dự bị. Mà bây giờ, cái này dự bị vật chứa thật sự phái lên công dụng, nếu không khai tịch giả chỉ sợ cũng chỉ có thể tùy tiện tìm người chuyển sinh chẳng qua nếu như hắn chuyển sinh hiểu rõ người có được ý thức của mình, này tê, ấm hội trở nên rất phiền thoái. Kỳ thật từ khi tuần thiên giới thí luyện đến nay, khai tịch giả đều một mực ở khí chung thế giới quan xem xét người tôn ngộ không hết thẻ tất cả hành động, mà diệt thế cửu đầu xà hết thẻ hành vi hắn tự nhiên cũng biết, đúng là bởi vì đã biết diệt thế cửu đầu xà bởi vì ham sống mà không có lao đi tôn ngộ không ý thức hắn mới quyết định tự mình động thủ. Hơn nữa hắn cũng biết, đường tam tạng chư bắt giới đám người sớm đã bị người kia đã khống chế Nhưng là hắn nhưng lại không biết, đường tam tạng về sau rốt cuộc là như thế nào thoát khỏi người kia khống chế, từ đó có tự chủ hành động cùng suy nghĩ năng lực. Cũng liền dẫn đến đường tam tạng về sau đã diệt hậu nghệ lại độ hóa minh tôn linh hồn còn phong ấn long hoàng Mà đường tam tạng độ hóa minh tôn linh hồn cái chủng loại kia năng lực, khai tịch giả cũng không lạ lắm. Cái kia chính là người kia cường đại nhất năng lực. Xem ra, người kia là ý định đem đường tam tạng với tư cách chuyển sinh vật chứa. Bất quá bây giờ xem ra, Người kia cũng chỉ có thể sử dụng dự bị được rồi, thậm chí ngay cả dự bị hậu nghệ cũng bị mất. Đây cũng là khai tịch giả cũng không sốt ruột nhưng lại ở chỗ này nghĩ biện pháp tăng thực lực lên nguyên nhân. Cũng không có để cho Linh uy ngưỡng đợi lâu, khai tịch giả liền ở Linh uy ngưỡng trước người trầm rãi hiển hiện mà ra. Lúc này khai tịch giả bộ ráng có chút cải biến, trở nên càng giống khai tịch giả bản thân, cũng chính là cùng tôn ngộ không càng giống. Mà thực lực của hắn cũng có rõ ràng tăng lên trong đó rõ ràng nhất đúng là trên người của hắn dài ra một tầng rậm rạp hắc kim sắc long lần, mà chung quanh thân thể hắn tức thì mơ hồ trong đó càng không ngừng hiện ra quần tinh đồ án. Linh uy ngưỡng biết rõ, khai tịch giả đã đem tinh tú chi lực đã luyện hóa được, cái này, thật sự phiền thoái. Tốt rồi, vừa rồi ngươi cũng đánh cả buổi hiện tại, nên ta xuất thủ. Coi như là hiệp 2A, cho ngươi biết rõ, Trấn giới thiên bi cho dù không sử dụng những năng lực kia, vẫn như cũng là một kiện không thể chống lại thần khí. nói xong Khai tịch giả hướng phía chân giới thiên bi nhất câu tay, lập tức 9 khối chấn giới thiên bi giống như là nhận được chỉ lệnh giống như nhanh chóng ở khai tịch giả trước người xếp thành vượt qua 3 tung 3 hàng ngũ, ngay sau đó khai tịch giả tay một ngón tay linh uy ngưỡng, 9 khối chấn giới thiên bi lập tức liền giống như mũi tên rời cùng giống như bắn về phía linh uy ngưỡng. Linh uy ngưỡng tự nhiên biết do chấn giới thiên bi cường rắn, cho nên nhìn xung trận ngựa lên trước đánh tới hướng chính mình phần hòa địa, không nói hai lời một cái lập lệ cũng đã thông qua tinh điểm chỉ thấy liên hệ tránh được. Ngay tại thân hình hắn vừa mới xuất hiện đồng thời, khối thứ hai chấn giới thiên bi đã đến trước mắt của hắn, lại một lần nữa lợi dụng tinh điểm di động đến nơi khác, thế nhưng là ngay sau đó đệ tam khối chân giới thiên bi lại đập tới. Cứ như vậy 9 khối chân giới thiên bi bị khai tịch giả tùy tâm sở dụng thao túng, dùng một cái càng lúc càng nhanh tần suất đánh tới hướng linh uy ngưỡng. Mà linh uy ngưỡng căn bản không cách nào ngăn cản, chỉ có thể thông qua trong không gian tinh điểm tiến hành thuấn gian di động. Khi thật hiện tại Linh uy ngưỡng di động phương thức cùng tôn ngộ không không gian xa rất cùng loại, là tốc độ so không gian xa phải nhanh mà không gian chấn động thì là cực kỳ bé nhỏ. Duy nhất có thể phán đoán Linh uy ngưỡng sắp xuất hiện vị trí, cũng chỉ là lập tức lẽ lên hào quang, nhưng là Linh uy ngưỡng vì quấy nhiều khai tịch giả phán đoán, mỗi một lần xuất hiện thời điểm, đều có hơn 10 trô tinh điểm đồng thời sáng lên. trọn vẹn rằng con nửa canh giờ, khai tịch giả mới bỗng nhiên dừng lại tất cả công kích, Mà Linh Nguy ngưỡng thân hình cũng là xuất hiện về sau không lại lóe lên tránh. Xem cái này Linh Nguy ngưỡng hơi có chút thở hồn hện, khai tịch giả nhưng là cười đắc ý, thế nào, cảm giác rất không tội A đương tưởng rằng loại công kích này chỉ có ngươi có thể hiểu rõ, hơn nữa, ta có thể nói cho ngươi biết, cái này còn gần kể chỉ là bắt đầu. Trải qua vừa rồi tập thể dục ta đã đã biết ngươi di động quy luật, hơn nữa, thật đáng tiếc, ta hiện tại đồng dạng cũng nắm giữ tinh tú chi lực, như vậy, đợt thứ hai công kích, bắt đầu. Theo khai tịch giả bắt đầu vừa ra khỏi miệng, chín khối chân giới thiên bi đồng thời xuất động. Mà chín khối chân giới thiên bi xuất động về sau liền trực tiếp biến mất, Hiển nhiên khai tịch giả đã ở sử dụng tinh tú chi lực để cho chân giới thiên bi khi hắn vừa mới lặng yên bố trí thuộc về hắn tinh điểm tầm đó tiến hành di động. Lúc này đây, khai tịch giả công kích, so vừa rồi trọn vẹn phức tạp gấp mấy chủ. Lúc trước công kích là một cái chân giới thiên bi tiến hành, hơn nữa mỗi một lần công kích về sau chân giới thiên bi đều trở lại bên cạnh của hắn Như vậy trên thực tế mỗi một lần linh uy ngưỡng chỉ cần trốn tránh một lần công kích. Nhưng là bây giờ, thuộc về khai tịch giả tinh điểm đồng dạng rậm rạp cùng toàn bộ không gian, mà chấn giới thiên bi di động phương thức tức thì biến thành hai cái tinh điểm tầm đó xuyên thẳng qua, bất quá hai cái tinh đê. điểm cũng không phải cố định. Cho nên chín khối chấn giới thiên bi tề động, nhìn qua chính là hoa mắt, chấn giới thiên bi công kích đang không có dấu vết mà theo hơn nữa không cần lại trở lại khai tịch giả bên người, tần suất càng là nhanh không chỉ gấp 10 lần Hơn nữa vừa mới khai tịch giả cũng không có khoa trường, thật sự là hắn phát hiện linh uy Ngưỡng ở tinh điểm ở giữa di động quy luật, cái kia quy luật nếu như một lần hợp thành một cái tuyến, đúng lúc là một đầu kỳ luân hình dạng. Cho nên, ở chín khối chấn giới thiên bi tề động về sau đệ tứ hô hấp thời điểm, linh uy Ngưỡng đã bị đánh trúng vào. Không quá quan khóa thời khắc hắn dùng yêu hoàng kích trận, nhưng là người lại bị đụng trệ hướng vốn quy tích, tạm thời tiến nhập cái khác tinh điểm. Cũng chính bởi vì vậy, linh uy ngượng di động quy luật vậy mà đã xảy ra cải biến. Không biết đây quả thật là ngoài ý muốn hay là Linh uy ngưỡng cố ý. Bất quá mặc dù như thế, Linh uy ngưỡng lại lần thứ 12 hô hấp thời điểm, lại một lần nữa bị trấn giới thiên bi đánh trúng. Lúc này đây hắn loại kém thoáng chậm một điểm, bị trấn giới thiên bi và chạm yêu hoàng kích đạn tại trên người hắn. chương 755, bất tử Linh uy ngưỡng. Kế tiếp thứ 24 cái hô hấp thời điểm, Linh uy ngưỡng lại một lần nữa bị đánh trúng còn lần này hắn chỉ tới kịp ở chân giới thiên bi sắp nện ở phía sau lưng trước một cái chốc mắt đem yêu hoàng kích để ngang trên lưng, cho nên cũng không có bị chân giới thiên bi trực tiếp đập chúng, nhưng vẫn là để cho Linh uy ngưỡng một trận khí huyết quần quận, cũng chính là hắn kỳ lần chân thân mạnh mẽ vô cùng, bằng không thì lần này hắn phải trên tay. đỉnh chút tiểu nói, chúng lần này về sau, Linh uy ngưỡng biết do nếu như còn muốn bảo trì kỳ lần chân thân, mục tiêu của mình hội bị lớn, nẽ tránh sẽ rất khó khăn. Hơn nữa chỉ có hình người trạng thái mới có thể rất tốt mà sử dụng yêu hoàng kích. Trải qua vừa mới 2 lần phòng ngự, Linh Uy ngưỡng quê. Hát hiện trấn giới thiên bi nền ở yêu hoàng kích phía trên, yêu hoàng kích cũng không có cái gì vết thương. Nói cách khác ở độ cứng bên trên, yêu hoàng kích cùng trấn giới thiên bi là một cấp bậc. Huyên hóa thành hình người về sau thứ 49 lần hô hấp, Linh Uy ngưỡng lần nữa bị trấn giới thiên bi đập trúng vai trái. Lúc này đây, hắn không có thể tới kịp sử dụng yêu hoàng kích ngăn cản. Hơn nữa còn là bị chân giới thiên bi rất bén nhọn một cước trực tiếp đập trúng. Trực tiếp ở Linh Huy ngưỡng đầu vai mở một cái lô máu. Mà bởi vì bả vai bị thương, Linh Huy ngưỡng tốc độ cũng nhận được đi một tí ảnh hưởng, cho nên, rất nhanh hắn lại bị chân giới thiên bi trúng mục tiêu. Ở tiếp được bên trong thời gian, Linh Huy ngưỡng bị chân giới thiên bi đập trúng số lần càng ngày càng nhiều, trên người hắn vết máu cũng càng ngày càng nhiều, khi một lần cuối cùng chín khối chân giới thiên bi đồng thời nện ở trên người của hắn, đưa hắn tứ chi cùng thân thể tất. Cả đều đặt ở trên mặt đất thời điểm, Linh Huy Ngưỡng đã đã trở thành một cái huyết nhân. Bị suốt chín khối chân giới thiên bi chân ác, hơn nữa là trực tiếp từ giữa không trung rơi đập trên mặt đất, ngoại trừ đầu cùng trái tim phụ cận sương sườn, Linh Huy Ngưỡng toàn thân xương cốt hầu như toàn bộ toái. Lúc này thời điểm cho dù khai tịch giả thu hồi Trấn giới thiên bi, cái kia Linh Huy Ngưỡng cũng đem như sự tình một bãi bùn nhau giống nhau, vỏ đều không đứng dậy được. Mặc cho ai cũng không nghĩ ra, Linh Huy Ngưỡng cùng khai tịch giả chiến đấu Vậy mà hội hiện ra như vậy hí kịch tính biến hóa. Lúc này Khai tịch giả thực lực tuyệt đối vượt qua cùng Long tổ lúc chiến đấu không chỉ một cấp bậc, thậm chí đã đã vượt qua năm đó hắn. Mà ở Khai tịch giả thể hiện ra toàn bộ thực lực về sau, Khai tịch giả căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhìn như người chết giống nhau nằm dạp trên mặt đất linh huy ngưỡng, Khai tịch giả thân hình chậm rãi đáp xuống. Làm sao vậy? Thử Kim tinh tú Kỳ Lân, như thế nào nằm dạp trên mặt đất như chó chết giống nhau? Bắt đầu a Ngươi không phải muốn giết ta sao? Ngươi như vậy thế nhưng là giết không được của ta. Ai, ta biết ngay một rất nghiêm túc lời nói, cái này chiến đấu cũng không sao ý tứ. Chỉ có thế lực ngang nhau mới gọi chiến đấu, chúng ta tầm đó, cái này gọi là hành hạ đến chết. Tốt rồi, ta cũng không thời gian cùng ngươi nhiều lời, ngươi tinh tú chi lực cùng kỳ lân chi tâm. Ta tiểu thu hạ, hy vọng sẽ để cho ta trở nên càng mạnh hơn nữa. Nói xong, khai tịch giả liền nhập vào thân, muốn đem tay đẻ ở linh uy ngưỡng trên đầu. Hấp thu hắn còn lại tinh tú chi lực. Đúng lúc này, Linh Huy ngưỡng đông nhiên triển khai thủ đoạn nhảy lên, yêu hoàng kích cũng đã xéo xuống bên trên đâm tới, đồng thời Linh Huy ngưỡng trên người đột nhiên bột phát ra một cỗ mạnh mẽ yêu khí. Vậy mà đem đặt ở trên người hắn chân giới thiên bi đều bán ra. Bất quá khai tịch giả lúc này đây cũng có phòng bị, lập tức đem Trấn giới thiên bi triệu hắn đã đến trước người, chặn yêu hoàng kích một đâm, mà hắn cũng lập tức bất ra lui về phía sau. Sau đó như có điều suy nghĩ nhìn Linh Rất kỳ quái vừa rồi toàn thân của ngươi cốt cách đều bị trấn giới thiên bi là vỡ, nhưng là bây giờ, ngươi không chỉ có thương thế khỏi hẳn hơn nữa, khí tức yêu lực đều khôi phục được đỉnh phong, rất không có thể tư nghị a cái này là ngươi tử kim kỳ lân thiên. Phú năng lực ư? Khai tịch giả đoán tuy nhiên không hoàn toàn đối với, nhưng là cũng không sai. Đang cùng thần quốc liên minh chiến đấu lúc trước, 9 kỳ lân trong mệnh kỳ lân từng đem chính mình tuyệt đại bộ phận sinh mệnh lực biến thành chín phần, phân biệt chú ý đã đến 9 kỳ lân 8 người cùng linh uy ngẫng đạt được trong cơ thể cho nên nói chỉ cần không đem mệnh kỳ lân sinh mệnh lực triệt để tiêu hao không còn, Linh uy ngưỡng sẽ không phải chết. Không chỉ có như thế, Linh uy ngưỡng thân là tử kim kỳ lân, còn có được một cái thiên phú năng lực, chính là có thể đem đặc biệt kỳ lân tộc nhân sinh mệnh lực cùng mình khóa lại, tại chính mình bị thương thời điểm có thể sử dụng khóa lại người sinh mệnh lực tiến hành khôi phục Hiện tại Linh uy ngưỡng khóa lại, chính là 9 kỳ lân. Nó, y cách khác, nếu như muốn triệt để chính thức giết chết Linh uy ngưỡng, không chỉ có muốn đem mệnh kỳ lần sinh mệnh lực tiêu hao không còn, còn muốn đem còn lại 8 người sinh mệnh lực cũng tiêu hao không còn. Hơn nữa, làm như vậy cũng không quá đáng là đem Linh Uy Ngưỡng mượn ngoại lực tiêu hao hết, Linh Uy Ngưỡng bản thân còn có một bí mật, đó là hắn chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào nhắc tới bí mật về hắn bộ dạng này thân thể bí mật. Linh Uy Ngưỡng thực lực bây giờ cùng thân thể cường độ rất lớn trình độ là hắn ở đây hấp thu dung hợp Ngũ Đế Tứ Linh về sau đã chiếm được, mà ở hấp thu Ngũ Đế Tứ Linh thời điểm Hắn không chỉ có hấp thu tu vi của bọn hắn, càng là dung hợp trái tim của bọn hắn. Nói cách khác, Linh uy ngưỡng trên người, tổng cộng có ngũ đế tứ linh chín trái tim, hơn nữa chính hắn, tổng cộng là 10 khối. Chẳng khác nào muốn giết chết Linh Huy ngưỡng, chính thức số lần là ngũ đế tứ linh thêm 9 kỳ lần trong 8 người, cái này là 17 cái mạng, mà mệnh kỳ lần trưởng sinh sinh mệnh lực, đủ là người bình thường gấp 10 lần, cái này là 27, hơn nữa Linh uy ngưỡng chính mình, nói đúng là muốn giết chết Linh uy ngưỡng 28 lần. Hắn mới có thể chính thức tử vong. Cái này là linh uy ngưỡng cuối cùng bí mật, cũng là hắn dám khiêu chiến khai tịch giả hơn nữa thể muốn tiêu diệt giết khai tịch giả tin tưởng chỗ. Mà ở vừa rồi, hắn tuy nhiên không chết, nhưng là cũng cùng tử vong không giống, cho nên hắn tiêu hao một lần cơ hội, lập tức khôi phục được đỉnh phong trạng thái. Có thể nói ở so mệnh phía trên, linh uy ngưỡng tuyệt đối là vũ trụ mạnh nhất, liên tục sử dụng hoàng truyền luân hồi bí quyết nguyệt hoàng tuyển cũng không quá đáng có thể chết 9 lần. Như vậy linh uy ngưỡng Căn bản chính là một cái đánh không chết quái vật. Mà khai tịch giả, bây giờ vẫn không biết điểm này, nhưng là hắn đã từng cùng bên trên một đời tử kim kỳ lân chiến đấu qua, biết rõ tử kim kỳ lân nhất mạch, đều rất khó giết chết. Cho nên nhìn Linh uy ngưỡng, lập tức khôi phục, cũng không nóng nảy. Ở khai tịch giả trong mắt, Linh uy ngưỡng giống như là một cái mệnh rất nhiều hơn nữa rất cứng rất cường tráng, con sâu cái kiến. Nhưng mặc kệ có bao nhiêu cái mạng, con sâu cái kiến thủy chung là con sâu cái kiến. Khác biệt duy nhất bất quá là cần nhiều giẫy mấy cước mà thôi. Không cho Linh Uy Ngưỡng bất luận cái gì tạm nghỉ thời gian, chín khối chấn giới thiên bi lần nữa đem Linh Uy Ngưỡng quay trùng quanh ở trong đó, bắt đầu lặp lại vừa rồi công kích. Lúc này đây Linh Uy Ngưỡng kiên trì thời gian, so vừa rồi lâu rồi rất nhiều, thế nhưng là cuối cùng như cũng bị đột nhiên xuất hiện chấn giới thiên bi đập trúng cái hốc, lập tức máu tươi bắn tung tóe. Thế nhưng là sau đó hắn lập tức bắn người dựng lên, trên đầu thương thế khỏi hẳn, yêu lực đỉnh phong. Khai tịch giả chẳng nhưng không có sốt ruột, ngược lại là đã đến càng lớn hương thú. Hắn biết do vừa rồi Linh uy ngưỡng tuyệt đối đã bị chết, tuy nhiên lại lại đột nhiên sống lại, trong chuyện này khẳng định có cái gì huyền diệu. Hơn nữa hắn cũng cảm giác được ra Linh uy ngưỡng cũng không có sử dụng Hoàng tuyển Luân hồi bí quyết, cái này có ý tứ. Trên thế giới ngoại trừ Hoàng tuyển Luân hồi bí quyết vẫn còn có có thể cho người khởi tử hồi sinh năng lực. Cho nên, khai tịch giả phải lấy được hắn. Nếu như đến lúc đó có thể cùng Hoàng Luân hồi bí quyết đem kết hợp Vậy hắn sinh mệnh lực sẽ trở nên nhiều ương ảnh, chính hắn cũng không biết. Lần thứ 2 phục sinh về sau Linh uy ngưỡng, so với trước kiên trì thời gian càng lâu, nhưng cuối cùng vẫn là bị giết. Lần thứ 3 phục sinh, lúc này đây phục sinh về sau Linh uy ngưỡng, chẳng biết tại sao vậy mà ở chín khối chân giới thiên bi trong công kích, trở nên thành thạo. Đây là rất đột nhiên biến hóa, trước một khắc còn tránh nẻ rất khó khăn. Sau một khắc trợt nhẹ nhõm mà bắt đầu, tốc độ của hắn cũng không có gia tăng nhiều ít, thế nhưng là chân giới thiên bi cũng không cách nào đánh chúng. Bộ dạng như vậy nhìn qua, cực kỳ giống ngày đó Tri chi Bắc chiến đấu. Mà lúc này ở Linh Uy Ngưỡng nội tâm thì là có hai thanh âm rùm men. "Cút ra ngoài, Chi Bắc, ta không cần trợ giúp của ngươi." Linh Uy Ngưỡng thanh âm trong đầu tức giận gầm thét. Mà Tri Bắc thanh âm tức thì bình tĩnh rất nhiều, nhưng là hết sức lạnh lùng. "Ngươi cho rằng ta nguyện ý giúp ngươi? Ta hại chết ta nhiều huynh đệ như vậy, ta ước gì ngươi bị người giết." Linh Uy Ngưỡng lúc này lửa giận đã có thoáng hạ thấp. Nhưng là không thế nào hữu hảo nói, bắt ngươi còn chưa cút đi ra ngoài. Ta linh uy ngưỡng không cần bất luận kẻ nào trợ giúp. Chi bác thì là nói, coi như hết, đừng cho là ta không biết ngươi đang ở đây tác dụng chính kỳ lân mệnh đến làm cho mình khôi phục. Ta cho ngươi biết, ta sở dĩ giúp ngươi. Là không muốn làm cho huynh đệ của ta các bằng hữu bất quá người hy sinh. Cho nên, ta cũng cần ngươi tiêu diệt người này. Sau đó, chúng dê ta hội cạn nữa hạ gục ngươi. Dù sao. Người vẫn tương đối dễ đối phó. Lúc này đây, Linh uy ngưỡng cũng không có đang nói cái gì. Hắn không biết Chi Bắc nói rốt cuộc là thật hay giả, nhưng hắn cảm thấy Chi Bắc mà nói hẳn là thật sự. Bởi vì trên thực tế chính là như thế. Khai tịch giả khủng bố cùng cường đại tuyệt đối không phải những cái bình thường thiên tôn có thể chống lại. Nếu như là thần quốc người trong liên minh cùng khai tịch giả chiến đấu, cái kia cuối cùng rất có thể hội chỉ còn mấy người, tuyệt đại đa số đều chết trợ. Dù sao khỏi cần phải nói. Nhưng là cái kia Trấn giới thiên bi điên cuồng công kích cũng không phải là bình thường thiên tôn tránh khai mở chống đỡ được. Coi như là mình cũng chỉ dùng để ba cái mạng mới miễn cưỡng phát hiện khai tịch giả một ít mảnh mối. Cho nên trợ giúp chính mình chiến thắng khai tịch giả xa. Tù đó thần quốc người trong liên minh liên thủ tiếp đối phó chính mình, nguy hiểm sẽ nhỏ rất nhiều. Không hổ là chi bắc, đích thật là giỏi tính toán. Mà Linh uy ngưỡng sở dĩ không cự tuyệt nữa, là bởi vì hắn tuy nhiên khoảng chừng 28 cái mạng. Thế nhưng là ở tiêu hao hết ngũ đế tứ linh trái tim về sau, chỗ tiêu hao đúng là 9 kỳ lân mệnh, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn thật sự không muốn 9 kỳ lân sẽ xuất hiện tương vong. Lúc trước diệt hoàng bị khai tịch giả một ngón tay nháy mắt giết, hắn thật sự sợ hãi. Tuy nhiên sau đó hắn liền nhớ lại đến 9 kỳ lân 9 tướng mệnh liền, một người không chết 9 người sẽ không chết, bất quá khi lúc hắn lại hoàn toàn đã quên. Nếu có chi bắt trợ rút, không chuẩn có thể ở tiêu hao hết ngũ đế tứ linh trái tim lúc trước liền tiêu diệt khai tịch giả Như vậy cho dù sau đó đang cùng thần quốc liên minh chiến đấu Phần thắng cũng lớn rất nhiều Mà khai tịch giả lông mày lại nhữ lại Bởi vì hắn cũng phát hiện Linh uy ngưỡng dị thường Không chỉ là có thể hoàn toàn tránh nẽ chấn giới thiên bi công kích Càng là bởi vì Linh uy ngưỡng ở tránh nẽ thời điểm động tác rất quỷ dị Khai tịch giả liền chứng kiến nhiều lần Linh uy ngưỡng thân thể đã làm ra về phía trước này Sinh thế thế nhưng là trên đường bỗng nhiên cải biến Biến thành về phía sau hoặc là hướng về tả hưu né tránh Do đó tránh được khi hắn phía trước xẹt qua chân giới thiên bi. Động tác như vậy rất giống là hắn có thể sớm biết trước chấn giới thiên bi động tác giống như. Tử Kim Kỳ Lân thật sự chính là thiên phú dị bẩm, trong chiến đấu phát triển, bất quá thật sự đáng tiếc, không thể cho ta sử dụng, sẽ không có giá trị tồn tại. Tuy nhiên ta còn rất muốn chơi với người một chơi bất quá nhanh không thời gian, cho nên, trò chơi, đến đây là kết thúc. Khai tịch giả thanh âm rất nhỏ, nhỏ đến chỉ có chính hắn mới nghe được, dứt lời. Khai tịch giả đột nhiên đưa tay phải ra, bàn tay mở ra, lập tức tất cả chấn giới thiên bi tất cả đều đình chỉ, sau đó lập tức về tới khai tịch giả đỉnh đầu, khôi phục đã thành lúc trước cái kia phó bộ dáng, vẫn không ngừng xoay cho lấy. Chấn giới thiên bi tan vỡ cực kỳ vĩnh hằng, hủy diệt lúc lại trùng sinh, khiến cho ta mang ngươi đến thời gian phần quê a, linh huy ngẫng, tan vỡ a, đi. Theo khai tịch giả mà nói cùng đột nhiên vung lên tay phải, đỉnh đầu hắn phá diệt nhất hảo chấn giới thiên bi đột nhiên ánh sáng tím đại thịnh, sau đó Một đạo tử sắc quang trụ liền từ xa xôi vạn mét không trùng trực tiếp hướng về Linh Uy ngưỡng rơi xuống. "Nhanh, nhanh tránh đi, nhanh à, vàng không thì ngươi thật sự xong đời, có bao nhiêu cái mạng cũng không đủ." Chi bác thanh âm ở Linh Uy ngưỡng trong đầu dồn dập vang lên. Linh Uy ngưỡng cũng đã sớm cảm nhận được đỉnh đầu ánh sáng tím trong không thể địch nổi lực lượng hủy diệt, vội vàng phát động tinh điểm, thân hình lập tức ngay tại tinh điểm tầm đó đã tiến hành mấy ngàn lần đích di động. Thế nhưng là bất luận hắn như thế nào di động, Đều không thể thoát khỏi đỉnh đầu cổ sáng tập trung Linh uy ngưỡng biết mình trốn không hết Đây là chấn giới thiên bi năng lực đặc thù phát động tập trung tính công kích Trừ phi hắn có thể ở tử sắc quang trụ rơi xuống lúc trước hủy diệt trấn giới thiên bi Bằng không thì cho dù hắn chạy trốn tới thời gian khác cái kia cổ sáng cũng sẽ theo đuôi tới Cuối cùng trước mắt, Linh uy ngưỡng chỉ tới kịp đem tất cả phóng ra ngoài tình tú chi lực toàn bộ thu hồi Sau đó hét lớn một tiếng, tinh tú khải Chỉ thấy tất cả tinh tú chi lực ở linh huy ngưỡng trên người ngưng tụ ra một bộ toàn thân trọng giáp, xanh đen sắc trọng giáp đem linh huy ngưỡng cả người đều bao bọc ở trong đó. Sau đó từ sắc quang trụ ấm ấm rơi đập, nồng đậm hào quang màu tím đem linh huy ngưỡng cả người đều bao phủ tại bên trong, ở bên ngoài cái gì đều nhìn không tới, cái gì đều cảm giác không thấy. Chỉ có thể nghe được đại khái một cái hô hấp một lần tiếng oanh kích, giống như là cự truyền lệnh bữa đại điệu giống như. Cùng lúc đó, Ở phía xa sơn đông bên trong Chi Bắc đống nhiên liền phún ra một ngụm máu tươi. Sau đó cả người mặt như giấy vàng giống như, nếu không phải một bên ngạo vân trường cung vị, Chi Bắc đã té lăn quay trên mặt đất. Không chỉ có như thế, tay hắn trong nội tâm cái con kia khuy thiên linh quỷ trên lưng phía dưới cùng một khối rắp mảnh phía trên, đống nhiên liền xuất hiện một đạo vết rách. Tất cả mọi người bị Chi Bắc lại càng hoàng sợ, còn tưởng rằng có ai đang âm thầm đánh lén, dù sao bọn hắn cùng chín kỳ lân còn có tê chiếu đáng người, đều ở đây trong sân động. Tuy nhiên hai nhóm người cách rất xa. Cũng may mắn này sơn động khá lớn, bằng không thì hai nhóm người chỉ sợ đã đại đánh nhau. Cũng không phải bọn hắn không muốn đi ra ngoài, mà là linh uy ngưỡng lại trong sơn động cài đặt câm chế, chỉ cần hắn không giải khai tình tú chi lực. Bọn hắn bất luận đi như thế nào cũng sẽ ở lối ra trở lại sơn động chỗ sâu nhất. Cái này là linh uy ngưỡng vì phòng ngừa có người can thiệp hắn và khai tịch giả chiến đấu cố ý thiết chí. Không, không có việc gì, không liên quan chuyện của bọn hắn. Là ta vấn đề của mình, hầu tử. Còn không có tìm được đi ra ngoài phương pháp sao? Linh huy ngưỡng, đoán chừng không được. Chi bác mà nói thanh âm tuy nhiên không lớn. Nhưng là bên kia tê chiếu đám người thực sự đã nghe được, lập tức cả đám đều nhanh chóng vụt liền đứng lên, vừa định nói chuyện, lại bị tê chiếu ngăn cản. Tê chiếu đứng dậy, nhìn tôn ngộ không, lại nhìn một chút chi bác nói, Linh huy ngưỡng hắn làm sao vậy? Không đợi chi bác mở miệng, phương thốn Linh rơi bá quyết lại tức giận nói muốn biết Vậy ngươi trước hết đưa ta tỷ tỷ cùng chúng ta giới chủ mệnh đến, bằng không thì, chết cũng sẽ không nói cho ngươi biết. Hiện tại, mọi người cũng đều biết, cái kia yêu linh đổ chỉ sợ sẽ là linh uy ngưỡng cô ý, cho nên mục đông thăng mấy người chết linh uy ngưỡng mới là kẻ cầm đầu. Cho nên đối với tê chiếu cùng 9 kỳ lần, thần quốc người trong liên minh tự nhiên không có gì hảo sắc mặt, nếu không phải hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chỉ sợ bọn họ đã sớm cùng 9 kỳ lần cùng tê chiếu đám người liều cái ngươi chết ta sống. Phá quân lôi kéo bá quyết, nhẹ nhàng mà lấp đầu. Bá quyết mặc dù đối với Linh uy ngưỡng cùng vạn yêu quốc người cực hận, thế nhưng là cũng biết bây giờ không phải là cùng bọn họ xung đột thời điểm, bởi vậy là xoay người qua đi, không nói cái gì nữa. Chi bác cũng nhìn về phía tê chiếu, hai người hai mắt nhìn nhau, thật lâu, chi bác thở dê. y nói, Linh uy ngưỡng bị phá diệt nhất hảo Trấn giới thiên bi lực lượng hủy diệt trực tiếp chúng mục tiêu, chỉ sợ, lành ít giữ nhiều. Chi bác vừa nói xong, Tê chiếu sau lưng chín kỳ lần một trong hắc kỳ lần mặc Trúc lên đường, sẽ không đâu, chỉ cần chúng ta vẫn còn, đại nhân hắn sẽ không phải chết. Nghe được Mạc Trúc nói chuyện, bá quyết rốt cục nhịn không được nói, không tin cũng đừng hỏi, nếu không phải xem ở phá quân trên mặt ngũi, lao nương hiện tại liền sẽ các ngươi nương ăn. mặc Trúc lập tức giận dữ, bất quá như cũng bị tê chiếu ngăn cản. Mà ở cái kia chiến trường trong, màu tím cột sáng suốt rằng con nửa khắc đồng hồ thời gian mới thời gian dần qua tiểu tiêu tán, khi ánh sáng tím tiêu tán về sau. Vốn là linh uy ngượng chiến lập địa điểm, đã chỉ còn lại một cái đường kính 78m, sâu không thấy đáy hồ to. Cái kia thật là sâu không thấy đáy, thật giống như lao thẳng đến đại địa đều đánh xuyên qua giống nhau. Ở tử sắc quang trụ đỉnh chỉ đánh thời điểm, trong sơn động mệnh kỳ lân, bỗng nhiên liền hôn mê bất tỉnh. Cùng lúc đó chín kỳ lân tất cả mọi người chỉ cảm thấy thân thể một trận suy yếu, giống như là hơn 10 ngày tích thủy không tiến giống như, hầu như muốn hôn mê. Đợi đến lúc tê chiếu đem mệnh kỳ lân tỉnh lại, Mệnh Kỳ Lân chỉ nói câu nói đầu tiên lúc này mất đi. Linh Uy Ngưỡng đại nhân dùng 7 người sinh mệnh lực. Mà Mệnh Kỳ Lân không biết là Linh Uy Ngưỡng là ở đem ngũ đế tứ Linh chín trái tim tiêu hao hết về sau, lại đem 9 Kỳ Lân trong 7 người sinh mệnh lực tiêu hao không còn, lúc này mới rốt cục có thể sống sót. Mà chín Kỳ Lân sở dĩ cảm nhận được một trận suy yếu, cũng là bởi vì Linh Uy Ngưỡng lại tiêu hao hết thánh mạng của bọn hắn lực, Mệnh Kỳ Lân trường sinh đem hắn còn lại sinh mệnh lực lại chia đều cho tất cả mọi người. Cho nên 9 kỳ lân hiện tại cực kỳ suy yếu. Vậy mà không có chết. Đây quả thật là thật bất khả tư nghị, năm đó Long tổ đem thú tổ chém giết liền thừa một cái đầu lâu, cái kia lão kỳ lân cũng chưa chết, nhưng khi nhìn hôm nay linh uy ngượng, sinh mệnh lực chỉ sợ so với kia lão gia hỏa còn muốn lương ngạnh á thật không có thể tư nghị, muốn nói xa hơn sau cái mấy lời, cái này vũ trụ vẫn không được kỳ lân tộc. Xem ra, cũng chỉ dễ dùng tác dụng một chiêu kia, chín bia hợp nhất, tuy nhiên rất ưa thích cái kia lực lượng cường đại Bất quá cái kia cái giá lớn, cũng thật không tốt chịu à. Tuy nhiên nói như thế, nhưng là khai tịch giả trên mặt, nhưng vẫn là một bộ thần sắc hưng phấn. Chín bia tề tụ muôn dân chăm họ khóc lời tiền đoán, hiện tại, rốt cục muốn nghiệm chứng sao. chương 756, khai tịch giả chiến Linh Huy Ngưỡng. Linh Huy Ngưỡng còn chưa chết, ở đã nhận lấy phá diệt nhất hào Trấn giới thiên bi toàn bộ công kích về sau, hắn như cũ không có chết, cái này không chỉ là bởi vì ngũ đế tứ Linh còn có chín kỳ lần sinh mệnh lực cùng hộ. Cũng bởi vì hắn ở đây gặp công kích trước một khắc mặc lên người cái kia một thân tinh tú khải. Dùng vũ trụ tinh tú chi lực hóa giải phá diệt nhất hào Trấn giới thiên bi lực công kích, bằng không thì, Linh uy ngưỡng cho dù có ngũ đế tứ Linh có 9 kỳ lần vậy cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phá diệt nhất hào Trấn giới thiên bi, ở 9 khối Trấn giới thiên bi chính giữa cũng là cực kỳ đặc biệt, hắn vốn có sức mạnh, là còn lại trấn giới thiên bi chỗ xa xa không thể kịp. Ngay tại Linh Uy Ngưng đang mặc đã có chút ít tàn phá tinh tú khải ở đâu sâu không thấy đáy động sâu chính giữa chậm rãi lơ lửng thời điểm, tại phía xa trong sơn động Mệnh Kỳ Lân Trường Sinh bỗng nhiên liền tỉnh lại, thế nhưng là tỉnh lại hắn không đợi nói, hai hàng thanh nước mắt đã theo khuôn mặt lăn xuống. Mà chín kỳ lân những người khác cũng lần lượt tỉnh lại, mỗi người sau khi tỉnh lại đều cơ hồ cùng Mệnh Kỳ Lân Trường Sinh giống nhau trạng thái, cũng không nói, là chảy nước mắt trong ánh mắt, tràn đầy bi thương cùng tuyệt vọng. Tê Chiêu chứng kiến chín kỳ lân dị thường, hỏi Làm sao vậy? Các ngươi đây là thế nào? Chỉ cần các ngươi vẫn còn, Linh uy ngưỡng có lẽ tiểu cũng không có việc gì. Không sai tiểu nói lưới không ít chữ. Trả lời tê chiếu, là mộng kỳ lân diệp tinh tú, lao đại hắn, giải trừ cùng chúng ta ở giữa tánh mạng liên hệ. Nói cách khác, lao đại hiện tại đã lâm vào tuyệt cảnh, hắn không muốn liên lụy chúng ta, cho nên mới phải giải trừ tánh mạng liên hệ. Lúc trước cũng đã nói, Linh uy ngưỡng cùng chín kỳ lân mệnh là tương liên. Chỉ có đem 9 kỳ lần sinh mệnh lực toàn bộ tiêu hao không còn lại giết chết Linh uy ngưỡng, hắn mới có thể chính thức chết đi. Nhưng là bây giờ, Linh uy ngưỡng vậy mà chủ động giải trừ cùng 9 kỳ lần tánh mạng liên hệ, chỉ có ở Linh uy ngưỡng cảm giác mình hẳn phải chết dưới tình huống. Mới có thể làm như vậy. Tê chiếu nội tâm ảm đạm, hắn không nghĩ tới. Linh uy ngưỡng lúc trước cảm thán, bây giờ lại đã trở thành sự thật. Mà hắn, nhưng bây giờ chỉ có thể ở nơi đây đều không làm được, nghĩ tới đây. Hắn đưa ánh mắt đầu hướng về phía tôn ngộ không. Tôn ngộ không cảm nhận được tê chiếu ánh mắt, cũng vừa quay đầu, hai người giúp nhau nhìn, thật lâu, tê chiếu thở dài, đối với tôn ngộ không nói, tôn ngộ không. Chúng ta hợp tắc ga. Không sai tiểu nói lưới không ít chứ nếu như chúng ta còn ở nơi này cũng không làm, Linh Huy Ngưỡng sẽ chết. Một khi Linh Huy Ngưỡng đã chết, vậy các ngươi muốn cùng khai tịch giả chiến đấu, khai tịch giả khủng bố. Các ngươi cũng thấy được, ta nghĩ, một khi chiến đấu bắt đầu, chư vị ở đây. Có lẽ không có mấy người có thể còn sống sót ta. Khô. NG sai tiểu nói lưới không ít chữ. Tôn Ngộ không không mở miệng, diễm thần liếc qua tê chiếu. Nói, vậy cũng không nhất định, Linh uy ngưỡng cũng không phải bày đến xem, ta tin tưởng hắn sẽ rất đại trình độ tiêu hao khai tịch giả chiến lược, chờ hắn đã chết. Chúng ta cho dù cùng khai tịch giả chính diện chiến đấu, cũng không nhất định sẽ không có phần thắng, húng chi. Đến lúc đó các người cũng chạy không được. Ta cảm thấy được chúng ta nhiều người như vậy đánh một cái bị thương khai tịch giả, có lẽ không ngươi nói khó như vậy à. Không sai tiểu nói lưới không ít chữ tê chiếu cùng diễm thần nói. Kỳ thật đều rất có đạo lý. Bất quá tê chiếu tự nhiên không có khả năng cứ như vậy bị diễm thần thuyết phục Vẫn như cũng là nhìn tôn ngộ không, tê chiếu lại nói, chúng ta hợp tác. Phá vỡ cái này kết giới, sau khi ra ngoài chúng ta hội xuất thủ trước, trợ giúp Linh Huy ngưỡng tiêu diệt khai tịch giả. Có ta trợ giúp, Linh Huy ngưỡng sẽ không phải chết. Thế nào, Tôn Ngộ Không, đây đối với ngươi tới nói, hẳn là làm tốt đích phương pháp xử lý. Ta biết rõ ngươi không hy vọng bất luận kẻ nào chết, mà phương pháp này, là duy nhất có thể dùng đem thương vong giảm đến nhỏ nhất phương pháp. Tê Chiếu hiểu rất rõ Tôn Ngộ Không, hắn biết rõ Tôn Ngộ Không sẽ không cự tuyệt chính mình. Tôn Ngộ Không thực chất bên trong thiện lương nhiều khi sẽ để cho hắn làm ra một ít vốn không nên làm ra quyết định. Thế nhưng là để cho Tê Chiếu thật không ngờ chính là, lúc này đây như cũ không đến phiên Tôn Ngộ Không nói chuyện. Mà là một bên tựa ở trên vách tường Chi Bắc lên tiếng nói, chúng ta cự tuyệt, trừ phi ngươi nguyện ý bây giờ đang ở nơi này và chúng ta khai chiến, bằng không thì, chúng ta sẽ không xuất thủ. Mọi người nghe được Chi Bắc thanh âm, tất cả đều quay đầu nhìn, thế nhưng là cái này vừa nhìn không sao, tất cả mọi người lại càng hoảng sợ, bởi vì bọn họ chứng kiến Chi Bắc không biết lúc sau đã là đầu đấy tóc trắng. Hơn nữa bộ dáng cũng già mua rất nhiều, tuy nhiên thanh âm chính là thanh âm, nhưng chậm nhìn, đã hoàn toàn nhận thức không xuất ra đó là Chi Bắc. Nhìn Chi Bắc bộ ráng, tôn ngộ không trong nội tâm cả kinh, tùy cơ hội cũng nhớ tới, đối với Tê Chiếu, lắc đầu. Tê Chiếu híp mắt nhìn nhìn Chi Bắc, ánh mắt phức tạp. Mà chín kỳ lân lúc này nguyên một đám tất cả đều như là mất hồn, đối với bọn họ mà nói, Linh uy ngượng chính là bọn họ thần, ý chỉ của thần, bọn hắn sẽ không cự tuyệt, tiểu như cùng bọn họ thần, hôm nay lựa chọn một người chết đi, mà bọn hắn, tuy nhiên cực kỳ không tình nguyện nhưng là đã đã tiếp nhận, cho nên mới phải có biểu hiện như vậy. ở bên ngoài Nhìn đã lên tới cùng mình cùng một cái độ cao linh uy ngưỡng, khai tịch giả trong ánh mắt tràn đầy khen ngợi. Linh uy ngưỡng, ngươi thật sự rất không tồi, biểu hiện của ngươi hoàn toàn vượt ra khỏi của ta nhận thức, thật sự rất cường đại, bất quá đáng tiếc, cho dù ngươi cường đại trở lại, ngươi cũng không quá đáng là cái này trong vũ trụ cường giả mà thôi, ở ngươi chưa bao giờ chạm đến địa điểm, còn có được rất nhiều ngươi không cách nào tưởng tượng cường đại tồn tại. Mà ta, liên sắp trở thành người như vậy. Cho nên, vì khen ngợi sự cường đại của ngươi, Ta sẽ dùng ta cường đại nhất một kích, chấm dứt ngươi. Khai tịch giả nói xong, đối diện Linh uy ngưỡng nhưng là còn dư gầm lên giận dữ, sau đó cả người hóa thân tử Kim Tinh Tú Kỳ Lân, mà yêu hoàng kích, thì là trực tiếp dung nhập vào hắn Kỳ Lân sừng chính giữa. Tuy nhiên nhân loại thân thể càng thêm linh hoạt, nhưng là chỉ có chính mình chính thức bản thể mới có thể làm cho mình phát huy ra toàn bộ thực lực. Hắn đã giải trừ cùng 9 Kỳ Lân tánh mạng khế ước, cho nên hắn biết rõ mình bây giờ, cũng chỉ có một lần cơ hội. tiếp theo công kích chính là phân ra thắng bại thời điểm. Cho nên, hắn cần dùng chính mình mạnh nhất một mặt tới đón tiếp cuối cùng chiến đấu. Linh uy ngưỡng cường đại nhất chiêu thức là Kỳ thật, cái này đồng dạng là linh uy ngưỡng cái khác bí mật. Bất luận là chín kỳ lân vẫn là cùng linh uy ngưỡng kể vai sát cánh chiến đấu tê chiếu, đều chưa từng có gặp linh uy ngưỡng vận dụng qua hắn mạnh nhất một chiêu, liên tục ở tuần thiên giới thí luyện thời điểm, linh uy ngưỡng đều chưa từng vận dụng. Mà bây giờ, linh uy ngưỡng rốt cục muốn ở khai tịch giả trước mặt Thể hiện ra hắn cường đại nhất một chiều, cũng là hắn tử kim tinh tú kỳ lân nhất Mạch mạnh nhất năng lực. Hai người xa xa còn đối với, lẫn nhau ánh mắt chạm nhau, từng đợt nồng đậm sát khí không ngừng va chạm, còn chưa tiếp xúc, chỉ là hai người sát khí cũng đã làm cho không gian đã có không ổn định xu thế. Linh uy ngưỡng tràn đầy yêu khí cùng với khai tịch giả cái kia đặc biệt uy nghiêm khí tức đã ở kịch liệt đụng nhau, để cho không khí không ngừng mà chuyển đến từng đợt nổ vang. Vốn là sẽ không cái gì sáng ngời vẫn lạc chi mộ, bắt đầu trở nên càng thêm lờ mờ mà hai người khí tức cường đại độ trạm. càng là khiến cho hầu như toàn bộ vẫn Lạc Chi mộ vong hồn tất cả đều cảm nhận được run rẩy. Bất luận là còn đang huyết chiến sích quân cùng linh dược đan hay là cựu đầu xà tiểu hầu tử, thậm chí liên tục ở sơn động trong kết giới tôn ngộ không tê chiếu đám ngư, hơi tất cả đều cảm nhận được hai người khổng lồ kia không thể hình dung khí thế. Mà ở một chỗ khác trong sơn động, lại có vẻ dị thường bình tĩnh, chút nào không cảm giác được ngoại giới khí tức tuôn ra. Mà ở này sơn động bên trong, đồng dạng có mấy người Nếu có người có thể nhìn đến đây người, nhất định sẽ kinh ngạc không ngậm miệng được. Đầu tiên thấy, chính là xếp bằng ở một đóa tô sắc đài sen phía trên đường Tam Tạng. Đường Tam Tạng mặt hướng cửa sơn động, toàn thân tản ra một cỗ nhàn nhạt màu trắng hào quang, đúng là tia sáng kia đem trọn sơn động bao bọc, ngăn cách ngoại giới gió thổi mây vần. Mà ở phía sau hắn, thì là tựa ở trên vách động ánh mắt như cũ có chút ngốc trệ Lục nhị Mi Hầu. Lục Nhĩ Mi Hầu đối diện thì là Lâm Tịch. Bích Hải, Tế Hãn cùng phố Vân mấy người Xa hơn ở bên trong, còn có hai người, hai người kia cũng e giờ. Ất quen thuộc, đúng là hồng hoang cổ giới trình cản cùng phệ linh, bất quá lại cũng chỉ với hắn đám bọn họ hai người, giới chủ huyền thiên tử đã không thấy bóng người. Nếu như ngươi cho rằng bọn hắn chính là cuối cùng, vậy sai rồi, bởi vì khi hắn đám bọn họ hai cái cách đó không xa. Sơn động một cái tương đối đen ám trong góc, còn ngồi một người. Người này thì càng thêm làm cho người ta giật mình, vì vậy người dĩ nhiên là yêu linh đồ. Vốn là bị ba khối chân giới thiên bi trấn áp yêu linh đồ, bởi vì chân giới thiên bi bị khai tịch giả lấy đi cho nên phá vỡ phong ấn mà ra. Vốn nguyệt hoàng tuyển bọn hắn ý định dùng bản thân sức mạnh trấn áp. Thế nhưng là còn chưa kịp một lần nữa bố trí trận pháp linh uy ngưỡng cũng đã đem bọn hắn đưa vào này trong sân động. Cho nên bọn hắn ai cũng không thể tưởng được yêu linh đồ phá vỡ phong ấn về sau, vậy mà sẽ xuất hiện ở chỗ này. Ở yêu linh đồ đối diện, còn có một người. Người này nằm thẳng trên mặt đất Một thân màu vàng áo giáp đã có chút ít tổn hại. Người là hôn mê, nhưng là hô hấp rất vững vàng. Không cần đoán đã biết rõ. Đúng là Long Hoàng. Tự hồ tất cả ở đây nhưng không có bị Linh Nguy ngưỡng đưa vào vừa mới cái sơn động kia bên trong người. Tất cả đều ở chỗ này. Đây thật là rất không có thể tư nghị. Mà này sơn động bên trong tất cả mọi người. Tất cả đều là một bộ yên tĩnh bộ dạng. Không có người nói chuyện. Tất cả đều im lặng không nói. Đường Tam tạng tay niệm một chuỗi trắng đoán lần chẳng hạn Nhìn bên ngoài sơn động mặt, không biết suy nghĩ chút ít. Khi khai tịch giả cùng Linh Huy Ngưỡng hai người khí tức nhảy lên tới đỉnh phong trong nháy mắt, hai người khí thế đột nhiên nổ. Linh Huy Ngưỡng toàn thân tinh quang cuồn cuộn, từ kim sắc hào quang đem nửa bầu trời đều nhuộm thành màu tím, nhìn qua thần bí và huy nghiêm, khai tịch giả trên người thì là bảy màu vầng sáng lưu chuyển, đồng dạng mãnh liệt hào quang bảy màu đem bên kêu bầu trời cũng nhuộm thành bảy màu nhan sắc. Sau đó, Linh Uy Ngưỡng ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ. Đã nhìn thấy trên người hắn tinh quang lập tức hội tụ đến đỉnh đầu hắn kỳ lân sừng phía trên, sau đó kỳ lân sừng phía trên bỗng nhiên liền bạo phát ra một đạo màu trắng cùng màu tím đan vào hào quang, bay thẳng đến chân trời hơn nữa rất nhanh liền biến mất ở trong tầm mắt. Cùng lúc đó, Linh Uy ngư, nờ NG dê trên người tử kim sắc hào quang cũng bắt đầu ngưng tụ, càng lúc càng nồng nặc, đến cuối cùng cũng chỉ có thể chứng kiến một đoàn tử kim sắc hào quang, mà sẽ không còn được gặp lại Linh Uy ngưỡng người. Bên k Khai tịch giả hai tay nhanh trong kết xuất nguyên một đám rườm rà huyền ảo ra tay ấn, theo tay của hắn ấn, đỉnh đầu hắn chín khối chấn giới thiên bi xoay tròn tốc độ bắt đầu gia tăng, hơn nữa càng lúc càng nhanh, thời gian dần qua cũng chỉ có thể chứng kiến vô số nhan sắc xen lẫn trong cùng một chỗ, tạo thành một cái mang hình dáng cầu vồng, trôi lơ lửng ở khai tịch giả đỉnh đầu. Sau đó khai tịch giả dơ lên cao hai tay, hai tay chậm rãi khép lại, mà đỉnh đầu hắn xoay tròn bảy màu quang mang cũng chậm chậm nhỏ đi. Khi khai tịch giả chắp tay trước ngưỡng thời điểm, Cái kia bảy màu quang mang đã biến thành một cái bảy màu quang cầu. Sau đó, khai tịch giả thanh âm, đống nhiên liền văng lên, chỉ có điều đây là hắn thanh âm, lại thay đổi, trở nên tràn đầy âm tà cảm giác. Chúng sinh a ta ban cho các ngươi sinh, cho cùng các ngươi hưởng thụ sinh thế giới. Ngày hôm nay, ta cần bọn ngươi linh hồn, huyết nục đến đúc thành tuyệt thế thần minh, cho nên, cảm nhận được ta triệu hoán chúng sinh a kính dâng ra các ngươi hết thẻ A Khai tịch giả thanh âm cũng không lớn, hơn nữa rất gấp gấp r Thanh âm chậm rãi rơi xuống, rất nhanh, thì có một đạo hồng quang phá vỡ hư không đi thẳng tới khai tịch giả đỉnh đầu, hơn nữa lập tức dung nhập vào này bảy màu quang cầu chính giữa. Sau đó, càng ngày càng nhiều hồng sắc quang mang bắt đầu xuất hiện, hơn nữa nhanh chóng dung nhập tiến vào cái kia bảy màu quang cầu chính giữa. Theo vô số hồng sắc quang mang dung nhập, vốn là bảy màu quang cầu chẳng những bắt đầu chậm dại biến lớn hơn nữa nhan sắc cũng bắt đầu trở nên huyết hồng. Đồng thời càng có một cố vô cùng tà ác lại tràn đầy máu tanh chi khí khí tức ở đâu quang cầu bên trong truyền lại đi ra. Theo tà ác mùi huyết tinh nồng đậm, khai tịch giả tóc cũng theo gốc là trở nên huyết hồng, mà trên mặt của hắn cùng trên người, tức thì bắt đầu xuất hiện từng đạo màu đỏ thâm đường vân. Nhìn qua âm trầm tà ác vô cùng, cũng không có tiêu phí quá nhiều thời gian, cái kêu bảy màu quang cầu cũng đã biến thành một đoàn máu tươi giống như mảnh liệt màu đỏ như máu. Tuy nhiên cái kêu huyết sắc quang cầu chỉ có đầu người lớn nhỏ nhưng là làm cho người ta máu tanh cảm giác cùng tà khí. So toàn bộ biển máu còn muốn nồng đậm. Không biết khai tịch giả đến cùng hy sinh bao nhiêu người, mới có thể ngưng tụ ra tràn ngập như thế tạ khí chính là đoàn năng lượng. Cũng liền tại lúc này, vẫn lạc chi mộ lờ mờ bầu trời, đống nhiên trở nên đỏ bừng, từ xa nhìn lại giống như là bầu trời bị đốt giống nhau, mà ở cẩn thận nhìn thời điểm có thể chứng kiến ở phía chân trời, đang có vô số cực lớn màu lửa đỏ quang đoàn rơi thẳng xuống. Theo cấp tốc hạ xuống Cái kia cực lớn hồng sắc quang bóng bắt đầu thu nhở. Họ lại. Khi hỏa cầu kia khoảng cách khai tịch giả chỉ có vạn mét thời điểm, hỏa cầu đã đồng dạng biến thành đầu người lớn nhỏ. Sau đó, tất cả tiến vào vạn mét trong khoảng cách hỏa cầu hạ xuống tốc độ đột nhiên bạo tăng, trực tiếp bạo tăng đã đến lúc trước gấp mấy chục Nếu như tôn ngộ không ở chỗ này có thể tác dụng thiên địa hỏa nhãn chứng kiến, tất cả rơi xuống đến khai tịch giả vạn mét trong khoảng cách hỏa cầu đều bị một đạo trực tiếp tại trong hư không xuất hiện từ sắc quang bóng bao Sau đó tốc độ mới có thể bảo tăng. Ha ha, ta quả nhiên không nhìn lầm người, quần tinh vẫn lạc, đây chính là kỳ lân nhất tộc mạnh nhất một chiêu A. Không sai tiểu nói lưới không ít chữ năm đó cái kia lão kỳ lân thế nhưng là tác dụng một chiêu này đã diệt ta không ít Minh thần quân. Bất quá, đây đối với ta nhưng là vô dụng, tuy nhiên còn có một kích chi lực. Nhưng là thủy tôn binh khí, lại có được ngươi không cách nào tưởng tượng khủng bố vi năng. Khai tịch giả vừa mới nói xong. Khi hắn đỉnh đầu màu đỏ như máu quang đoàn đống nhiên kéo dài, sau đó một cây giống như máu tươi ngưng tụ mà thành trường kích, liền xuất hiện ở khai tịch giả trong tay. Không biết có phải hay không là khai tịch giả cố ý gây nên, hắn cuối cùng binh khí, vậy mà cũng là kích. Chỉ tiếc yêu hoàng kích đã dung nhập vào linh uy ngưỡng kỳ lần sừng bên trong. Bằng không thì thật sự có thể một lần, rốt cuộc là yêu hoàng kích càng sắc bén hay là cái này vạn huyết kích cứng rắn hơn. Không sai. Khai tịch giả chín bia hợp nhất về sau hình thành chính là chỗ này vạn huyết kích. Không chỉ có dung hợp 9 khối chân giới thiên bi càng là dùng toàn bộ vũ trụ hàng tỷ linh hồn của con người cốt nhục tế luyện mà thành. Cái này là vạn huyết kích, thủy tôn dành riêng binh khí. Bất quá, khai tịch giả trong tay cái này một chút, cũng không phải chính thức vạn huyết kích, mà là chỉ có vạn huyết kích một bộ phận tài liệu mà thôi. Còn chân chính vạn huyết kích, nhưng thật ra là màu vàng kim óng ánh, tên là thánh kim vạn huyết kích. Bất quá cho dù chỉ có thánh kim vạn huyết kích một bộ phận tài liệu tế luyện Nhưng có uy năng đã cùng chính thức vạn huyết kích không xê xích bao nhiêu. Cái này là khai tịch giả, chân chân chính chính một kích mạnh nhất, vốn hắn là định đem cái này lưu lại người kia, đáng tiếc, Linh Uy Ngưỡng cường đại đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, nếu như không sử dụng một chiêu này, hắn thật sự không biết mình có thể hay không chiến thắng Linh Uy Ngưỡng. Vạn huyết kích thành hình đồng thời, cái thứ nhất bị tử kim sắt hào quang bao bọc thiêu đốt lên lửa cháy bừng bừng rơi xuống tinh tú đã đến khai tịch giả đỉnh đầu. Linh Uy Ngưỡng, đồng dạng là hắn mạnh nhất một chiêu. Quần tinh vẫn lạc, một chiêu này sở dĩ là mạnh nhất, không chỉ là bởi vì cái kia tử kim sắc hào quang trong lận chứa lực lượng hủy diệt cùng tinh tú bản thân cường đại lực phá hoại, mà là bởi vì này một chiêu, là vô cùng vô thận. Chỉ cần Linh uy ngưỡng, ịch nhân không bị tiêu diệt, từ trên trời ráng xuống tinh tú sẽ không ngừng nghỉ giống như. Cho đến mục tiêu của hắn tử vong hoặc là, Linh uy ngưỡng đã chết. Bất luận là ai chỉ cần không có đi đến điểm cuối của con đường trí tôn, như vậy hắn thể lực cùng linh lực ngay cả có hạ Bị như vậy vô cùng vô tận có được cường đại lực phá hoại tinh tú trực tiếp công kích Chính là ngăn cản được rồi nhất thời Cũng cuối cùng sẽ có kiệt lực thời điểm Trong vũ trụ tinh tú là vô số Cho nên một chiêu này là một gia chiêu địch nhân hẳn phải chết tuyệt sát Bất quá vạn huyết kích nơi tay Khai tịch giả hay là rất nhẹ nhàng đem rơi xuống tinh tú từng cái đánh nát Mà bị hắn đánh nát tinh tú mảnh vỡ Thì là hướng về chung quanh kích sạ Rất nhanh, hai người chung quanh cũng đã tương đối đóng bởi buộn Nhưng cái này còn gần kể chỉ là một cái bắt đầu. Ở hai người cuối cùng tuyệt chiêu bên trên, Linh huy ngưỡng đúng là vẫn còn chiếm được tiện nghi, khai tịch giả chín bia hợp nhất vạn huyết kích, là binh khí, cần công kích được Linh huy ngưỡng mới có thể, mà ở Linh huy ngưỡng cái kia liên tục không ngừng tình tu công kích phía dưới, khai tịch giả liền phóng ra một bước đều làm không được. Nhưng là, chính thức chiếm tiện nghi, nhưng vẫn là khai tịch giả. Không có hắn, đơn giản là trong tay hắn vạn huyết kích, quá cường đại. Thủy Tôn chi Thủ Mặc dù cũng không nguyên vẹn cái kia như cũ có được không thể địch nổi uy lực. Không ngừng rơi xuống tinh tú không ngừng bị đánh nát, mà vung vậy như gió vạn huyết kích nhưng dần dần địa hình đã thành một đạo màu đỏ như máu gió lốc, hơn nữa rơi xuống tinh tú, ở tiếp xúc đến cái kia huyết sắc gió lốc cũng sẽ bị quấy đến nát bấy. Rất nhanh, cái kia huyết sắc gió lốc biến thành vòi rồng hơn nữa bắt đầu hướng lên trèo lên, do bị động biến thành chủ động cắn nát rơi xuống tinh tú. Linh Uy ngưỡng sắc mặt, bắt đầu trở nên khó coi, khai tịch giả trong tay màu đỏ trường kích Cho Linh Huy Ngưỡng một loại cực độ cảm giác bất an, cảm giác kia hắn chưa bao giờ nhận thức qua. Đang ở đó, huyết sắc vòi ròng hướng lên kéo lên mà lộ ra bên trong khai tịch giả lập tức, Linh Huy Ngưỡng đột nhiên tại nguyên chỗ biến mất, sau đó thân hình trực tiếp xuất hiện ở khai tịch giả trước người, bốn vó đông nhiên phát lực, trên đầu sắc bén kia dị thường mà lại dung hợp yêu hoàng kích kỳ lân sửng, đã trực tiếp đâm vào khai tịch giả lồng ngực. Cùng lúc đó, cái kia màu đỏ như máu vạn huyết kích cũng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp xuyên thủng Linh Uy Ngưỡng kỳ lân chân thân. Hai người, dĩ nhiên là đồng quy vô tận. Chưa xong còn tiếp. Trưng và tiết thiếu thốn, sai lầm dễ bót. Chương trước mục lục gia nhập phiếu tên sách trưng sau. Hồng huyền. Vô thượng song long. Đại đạo kinh chi võ thần truyền thuyết. Đại đạo vô cùng. Không địch chiến tiên. Cái thế đại yêu. Phàm chân kiếp. Đại ma hậu. Cầm kiếm song tuyệt. Gửi linh. Thiên thần chúa tể. Lăng kiếm thiên hạ. Kiếp đạp cửu thiên. Thiên tỉnh thánh đ Ngân Hà Vô Tận, Trời Đánh Đạo, Ngự Long Kiếm Tiên, Thứ Năm Cô Nương Kiếm, Dấu Kiệp Nhớ, phu Đạo đế Quân, Facebook, Twitter, UU Xem Sách, chương 757, Tử Vong, Chính Là Tử Vong. Đã có nhiều lần lắm ở hẳn phải chết dưới tình huống, hai người đều sử dụng bất khả tư nghị phương pháp còn sống, đặc biệt là Linh Uy Ngưỡng, đã một lần lại một lần sáng tạo ra kỳ tích. Thế nhưng là lúc này đây... Khi cái kia vạn huyết kích xuyên thấu Linh Huy ngưỡng lồng ngực hơn nữa bắt đầu hủy diệt Linh Huy ngưỡng trái tim thời điểm, Linh Huy ngưỡng nội tâm bỗng nhiên liền dâng lên một loại tâm tình, loại này tâm tình tên là sợ hãi, là đúng tại tử vong thật sâu sợ hãi. Đúng vậy, ở đâu vạn huyết kích xuyên thấu thân thể của hắn thời điểm, Linh Huy ngưỡng cảm nhận được tử vong hàng lâm, đó là một loại chân chân chính chính tử vong, không có bất kỳ hư giả cùng may mắn tử vong. Ở trước kia... Linh Huy Ngưỡng trải qua vô số lần gần chết cũng đã gặp qua rất nhiều lần liên quan đến sinh tử tổn vòng chiến đấu, tuy nhiên lại chưa từng có như hôm nay như vậy, đối với tử vòng cảm thụ như vậy rõ ràng. Cho nên, hắn biết rõ, chính mình, thật sự muốn chết rồi. Trong cơ thể sinh mệnh lực cùng huyết dịch đang bay nhanh sói mòn Linh Huy ngượng thân thể đang nhanh chóng suy yếu. Thập phần nỗ lực dương mắt, nhìn trước người khai tịch giả, Linh Huy Ngưỡng thấy, là một dương điên của mặt, một dương vẻ mặt nhăn nhó trong mang theo thoải mái m Chính mình kỳ lân sửng, cũng đâm vào khai tịch giả lồng ngực, nhưng là đáng tiếc chính là, cũng không có đâm trúng trái tim. Nói cách khác, kết quả của cuộc chiến đấu này, đã đi ra. Quả nhiên vẫn chưa được sao. Khai tịch giả quả thật không phải mình có thể đối phó sao. Ý thức thời gian dần qua mơ hồ, tử kim sắc kỳ lần trong mắt, lộ vẻ không cam lòng. Hắn không cam lòng, hắn thật sự không cam lòng. Hắn linh uy ngưỡng, là có thêm đại khát vào người, theo hắn sinh ra đời ngày này sinh mãi cho đến hôm nay. Linh huy ngưỡng đã trải qua rất nhiều. Mà hắn trỗi trải qua hết thẻ cũng chỉ có một cái mục đích, cái kia chính là đứng ở đỉnh phong nhất, trở thành để cho tất cả mọi người nhìn lên vương giả. Trong chuyện này, hắn cũng đã gặp qua thất bại, cũng đã gặp qua địch nhân cường đại, thế nhưng là hắn đều một đường đã đi tới. Bất quá. Cũng liền không hơn. Ta Linh huy ngưỡng không hơn, bây giờ hết thảy cũng không phải Linh huy ngưỡng mục tiêu. Cho nên trong lòng của hắn tất cả đều là không cam lòng, không cam lòng cứ như vậy chết đi. Hắn còn có quá nhiều kế hoạch, quá nhiều khát vọng, quá nhiều chuyện không có hoàn thành. Sao có thể cứ như vậy chết ở chỗ này? Nghĩ tới đây, Linh Huy ngưỡng trong cơ thể bỗng nhiên bắn ra ra một cổ cường đại sức mạnh. Thế nhưng là, cổ lực lượng này còn không có bộc phát, chỉ thấy khai tịch giả nắm vạn huyết kích tay phải một xoắn co lại, cũng đã đem Linh Huy ngưỡng cuối cùng, sức mạnh nát bấy. Ở rút ra vạn huyết kích đồng thời, Linh Huy ngưỡng liền thẳng tắp hướng về dưới mặt đất rơi xuống mà đi. Linh Huy Cái kia cắm ở khai tịch giả lồng ngực kỳ lân sừng tự nhiên cũng rút ra. Lập tức một cú ngoáo tươi chảy ra mà ra. Lập tức bưng kín miệng vết thương của mình, khai tịch giả thân hình, đi theo Linh Huy Ngưỡng, chậm rãi rơi xuống. Linh Huy Ngưỡng kỳ lần chân thân tại hạ rơi trong quá trình đã dần dần biến mất, hiện lộ ra Linh Huy Ngưỡng vốn là anh tuấn bộ dáng. Với một tiếng, trùng trùng điệp điệp quang xuống đất. Lúc này Linh Huy Ngưỡng đã là gần chết, rất hiển nhiên, thôi ở vào nguy ở sớm tối gần chết trạng thái. Sau đó khai tịch giả cũng rơi xuống, ở khai tịch giả rơi xuống đất đồng thời. Đã một cước dấm nát linh huy ngưỡng trên đầu. Ta rất thưởng thức ngươi, đây là thật. Cho nên, hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết một cái đạo lý. Nếu như ngươi có bỏ lên trên đỉnh giã tâm muốn có tuy là bị người dấm nát dưới chân giác ngộ. Đang theo đuổi vĩnh hằng trên đường, ngươi bất hạnh gặp ta, cho nên, ngươi sẽ chết, mà ta, tức thì sẽ tiếp tục tiến lên. Linh huy ngưỡng, ngươi làm đã rất xuất sắc, cho nên, ngươi có thể hắn Đương nhiên, ở ngươi chết sau, nhục thể của ngươi linh hồn, ta còn là hội nhận lấy. Nói xong, Khai tịch giả rời đi giẫm phải Linh Uy Ngưỡng đầu chân, sau đó tựa như trực tiếp một kích bạo chết Linh Uy Ngưỡng đầu. Vạn huyết kích tồn tại thời gian đã còn thừa không nhiều lắm, mà Linh Uy Ngưỡng huyết nục cùng linh hồn, tuyệt đối có thể cho Vạn huyết kích tồn tại thời gian gia tăng nửa c. Anh giờ đã có cái này nửa canh giờ hắn có thể làm rất nhiều chuyện. Thế nhưng là, ở nơi này một kích vừa mới chuẩn bị đâm thời điểm, Khai tịch giả trở thấy, nằm trên mặt đất linh uy ngưỡng, vậy mà đang khóc. Tuy nhiên không phải cái loại này gào khóc, nhưng là đầy mặt nước mắt, hắn tất nhiên chắc là sẽ không nhìn lầm. Khai tịch giả sướng sở, hắn không nghĩ tới linh uy ngưỡng vậy mà hội khóc, đây coi là cái gì tình huống. Lúc này vạn huyết kích đã trở nên có chút mơ hồ, mà khai tịch giả trên người màu đỏ như máu đường vân đang tại thối lui, màu đỏ như máu tóc đã ở thời gian dần qua khôi phục Người đang ở đây khóc cái gì? Sợ chết? Hay là cầu xin tha thứ? Khai tịch giả còn lại thời gian tuy nhiên không nhiều lắm, bất quá nhưng cũng không phải đặc biệt gấp. Hắn rất có hứng thú biết rõ, Linh Huy ngưỡng nước mắt, đến cùng vì sao mà chạy. Linh Huy ngưỡng nước mắt như cũ ngăn không được chạy xuôi mà ra, nghe được khai tịch giả trả lời, Linh Huy ngưỡng chỉ ở trong kẽ răng cố ra hai chữ, không cam lòng. Tất cả sợ hãi, hoán hận cùng hết thể tâm tình cuối cùng tất cả đều biến thành hai chữ này, không cam lòng. Đúng vậy a không cam lòng, thật là không cam lòng a Ha ha ha, không cam lòng. Biết tại sao không? Bởi vì ngươi trong mắt của ta, là kẻ yếu, bởi vì ngươi không ta mạnh mẽ, cho nên, ta sẽ còn sống, mà ngươi, sắp chết đi. Vừa mới nói xong, khai tịch giả rốt cuộc không nói thêm lời, trong tay đã trở nên giấc mơ hổ vạn huyết kích, đột nhiên đâm, trực tiếp đâm vào linh uy ngưỡng đầu. Linh uy ngưỡng, tử vong. Lúc này đây, là chân chân chính chính đã chết, đang không có bất luận cái gì phục sinh khả năng. Đã ở đã không có kỳ tích, tử vong chính là như vậy. Khi tử vong tiến đến thời điểm, không có bất luận cái gì do dự cùng thương lượng chỗ trống Một đời kiêu hùng Linh uy ngưỡng, cứ như vậy đã chết, đã bị chết ở tại khai tịch giả chính là thủ hạ, đã bị chết ở tại thủy tôn binh khi vạn huyết kích phía dưới. Mà hắn và khai tịch giả chiến đấu, kỳ thật cũng không có trong tưởng tượng như vậy oanh oanh liệt liệt, như vậy kịch liệt như vậy tình tiết phức tạp. Đương nhiên, một trận chiến này, Linh uy ngưỡng đích thật là dốc hết có khả năng, không biết làm sao khai tịch giả dù sao cũng là khai tịch giả đã từng thật sâu tiếp xúc qua cái kia chính thức vinh hàng người cho nên Linh Huy ngưỡng cái chết cũng không loan nhưng lại vô cùng không cam lòng nhìn đã bắt đầu hấp thu Linh Huy ngưỡng trong đầu huyết dịch cùng linh hồn vạn huyết kích khai tịch giả trên mặt rốt cục lộ ra cực độ thần sắc thống khổ Linh Huy ngưỡng đâm vào trong cơ thể hắn kỳ lận xửng đồng dạng cho hắn đã tạo thành tương đối nghiêm trọng tổn thương hơn nữa sử dụng vạn huyết kích hắn đồng dạng cần thừa nhận cực lớn thống khổ nhưng bất kể thế nào nói hắn là một trận chiến này người thắng Ngay tại khai tịch giả thoáng nhẹ nhàng thở ra, trong đầu đã bắt đầu đang suy tư như thế nào ứng đối kế tiếp thời điểm chiến đấu, trên tay nắm vạn huyết kích bỗng nhiên có điểm gì là lạ. Đột nhiên mở hai mắt ra, khai tịch giả lập tức liền chứng kiến ở linh uy ngưỡng thi thể trong cơ thể, tranh giành yêu từng đạo hắc kim sắc long hình đường vân theo vạn huyết kích kích thân hướng về trên người hắn lan tràn. Vội vàng túi đầu nhìn về phía chính mình, khai tịch giả kinh hãi phát hiện mình trên người, trên cánh tay đã tất cả đều bị cái kia hắc kim sắc long hình đường vân bao trùm nhìn qua giống như là từng đạo thần bí hình xăm giống nhau. Thế nhưng là khai tịch giả biết rõ, đây tuyệt đối không phải cái gì hình xăm, tại đây hình xăm chính giữa, hắn cảm nhận được một cô quái dị nhưng là đủ để cho hắn hủy diệt sức mạnh. Thế nào? Xem thường đối thủ của ngươi hậu quả, chính là tử vong. Khai tịch giả, ta nói rồi, ngươi hôm nay, là nhất định phải đền mạng. Nghe cái này bỗng nhiên vang lên thanh âm, khai tịch giả cả kinh, cả kinh nghe được chủ nhân của thanh âm này. Long tổ Ngươi không phải là đã chết sao? Vì cái gì còn sống? Ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Khai tịch giả trong thanh âm, cả kinh tràn đầy hoảng sợ. Long tổ thanh âm lần nữa ung dung vang lên, của ta xác thực đã chết, nhưng là ta chết đi lại cũng không ảnh hưởng ta giết ngươi. Về phần ta đang làm gì đó, ngươi có lẽ đã đã biết, không phải sao? Cùng chết nguyên rủa ngươi có lẽ cũng không lạ lâm ư. Cùng chết nguyên rủa một loại cùng địch nhân đồng quy vu tận nguyên rùa. Bị dây loại này nguyền rủa người một khi bị ngoại lực giết chết chết, cái kia giết chết cái này chúng nguyền rủa người cũng sẽ tử vong. Ở Linh Uy ngưỡng trên người, liền có được loại này nguyền rủa. Mà cái này nguyền rủa là Long tổ gây cho Linh Uy ngưỡng. Nguyên lai, like, ngay tại Linh Uy ngưỡng dung hợp đã xong tinh tú chi lực hơn nữa đã chiếm được tiến hóa, sau đó đem Long tổ bọn hắn đều chuyển rời đến này chỗ có chứa kết giới trong sơn động về sau, Long tổ cũng bởi vì bị khai tịch giả gây phần hỏa bịa cùng trí thủy bi lẫn nhau xung đột tác dụng phụ, chết đi. Ở Long tổ sau khi chết, đã từng có một đạo hắc kim sắt hào quang dung nhập vào linh uy ngưỡng trong cơ thể, khi đó linh uy ngưỡng hoàn toàn chính xác cảm giác được lực lượng của mình tăng cường, cho nên hắn cho rằng đó là Long tổ trước khi chết đem mình còn lại sức mạnh cho hắn. Thế nhưng là hắn không biết là, cũng liền tại cái đó thời điểm, Long tổ liền cho linh uy ngưỡng rơi xuống nguồn rựa. Cho nên đang giết chết linh uy ngưỡng về sau, khai tịch giả tự nhiên mà vậy ở giữa cùng chết nguyên rựa, sẽ cùng linh uy ngưỡng cùng nhau chết đi. Cái này là Long tổ nguyên vẹn kế hoạch. Đây cũng là hắn lúc trước thay Linh Huy Ngưỡng đã ngăn được khai tịch giả nguyên nhân thực sự. Long tổ là chân chính được chứng kiến khai tịch giả thực lực người, cho nên hắn biết rõ, bất luận là chính mình hay là Linh Huy Ngưỡng cũng không có phương pháp giết chết khai tịch giả, cho nên, hắn mới có kế hoạch này, tác dụng Linh Huy Ngưỡng chết đi giết chết khai tịch giả. Tuy nhiên làm như vậy cái giá lớn là đắp bên trên chính hắn mệnh, bất quá, đây hết thể đều là đáng giá. Bất luận là vì cho thú tổ yêu tộc báo thủ hay là cho bọn hậu bối lưu lại tuyến hy vọng Long tổ kế hoạch, rất thành công, chúng nguyền rùa khai tịch giả, ở dần dần chết đi. Cái này đồng dạng là một loại không cách nào nghịch chuyển tử vong. Khai tịch giả, ở ngươi đã đã bị mất phương hướng tự mình thời điểm, ngươi liền đã định trước diệt vong. Hôm nay, ta rốt cục không phụ thú tổ cùng yêu tổ nhờ vả, lúc này đem ngươi đánh chết, ha ha ha. Rốt cuộc có thể ngủ ngon giấc, kế tiếp chiến đấu, liền giao cho các ngươi đám này người trẻ tuổi. Theo Long tổ thanh âm thời gian dần trôi qua tiểu tán khai tịch giả rốt cuộc cầm ẩm ngã xuống đất. Toàn thân sinh mệnh khí tức đều tản đi, linh hồn đồng dạng bởi vì nguồn rủa sức mạnh cũng tiêu tán tại hư vô bên trong. Khai tịch giả, Linh Uy Ngưỡng, vậy mà thật sự, Đồng Quy vô thẩn. Chỉ có như cũ cắm ở Linh Uy Ngưỡng trên đầu vạn huyết kích cùng một bên đứng sừng sững ở Linh Uy Ngưỡng bên cạnh thi thể yêu hoàng kích, ở vẫn phát ra từng đợt rên rỉ, tựa hô tại vì riêng phần mình chủ nhân, thuốc thít nỉ non. Chương 758, Đường Tam Tạng Dên gì cũng không có tiếp tục quá lâu thời gian, cũng bởi vì yêu hoàng kích nếu như phát ra mà ra yêu khí cường đại cắt đức. Yêu hoàng kích ở hay là tử kim kích thời điểm, trong đó khí linh có thể biến ảo hình người, trợ giúp linh uy ngưỡng chiến đấu nhưng lại có được tương đối cao trí tuệ. Chỉ có điều ở tiến hóa làm yêu hoàng kích về sau, tử kim kích liền đã mất đi biến ảo hình người năng lực, thay vào đó thì là yêu lực điên cuồng tăng lên. Có thể nói yêu hoàng kích bản thân sức chiến đấu cũng đã không kém gì bình thường thiên tôn cường giả Theo lúc trước trong chiến đấu, yêu hoàng kích sắc bén liền kim cô đồng đều không chịu đựng nổi cũng có thể thấy được tiến hóa về sau yêu hoàng kích cường đại. Tuy nhiên không thể biến ảo hình người nhưng là yêu hoàng kích trí tuệ còn đang, cho nên ở Linh uy ngưỡng sau khi chết, yêu hoàng kích quyết định nên vì Linh uy ngưỡng báo thủ, tuy nhiên khai tịch giả đã bị chết, nhưng là khai tịch giả bình khí vẫn còn. Mà yêu hoàng kích trí niệm đầu tiên chính là chặt đứt vạn huyết kích, dùng để tế điện Linh uy ngưỡng. Thế nhưng là ngay tại yêu hoàng kích phát ra yêu khí bắt đầu ngưng tụ thời điểm Đối diện vạn huyết kích bên cạnh, vậy mà xuất hiện hai đạo nhân ảnh, cái này hai đạo nhân ảnh một đen một trắng. Cái kêu bạch sắc nhân ảnh phát ra khí tức, cùng khai tịch giả thập phần cùng loại. Cái này hai đạo nhân ảnh, đã không phải là lần thứ nhất xuất hiện, lúc trước tôn ngộ không sử dụng hoang thổ bi thời điểm liền đã từng xuất hiện qua. Bất quá khi đó bóng người, là một bộ phận mà thôi. Năm đó thượng cổ một trận chiến, khai tịch giả dùng 9 khối chấn giới thiên bi phong ấn minh tôn sự tỉnh thật sự. Nhưng lại không phải hoàn toàn chính xác. Chính xác nhất thuyết pháp hẳn là khai tịch giả dùng 9 khối chấn giới thiên bi làm môi giới, phong ấn Minh Tôn Linh. Tuy nhiên lúc ấy Minh Tôn bị đạo chuẩn dùng vô tướng thần kiếm chém thành 9 phần, thế nhưng là Minh Tôn thân thể cũng không phải bị chấn giới thiên bi phong ấn, mà là về sau bị khai tịch giả cho đã luyện hóa được. Hơn nữa ở khai tịch giả sau khi chết, hắn tách ra đi linh, bởi vì không chỗ dung thân do đó nhận lấy Minh Tôn phong ấn tại chấn giới thiên bi bên trong linh hấp dẫn. Cho nên cũng tiến vào đã đến chân giới thiên bi chính giữa. Hơn nữa không biết có phải hay không trùng hợp, cũng đồng dạng phân làm chính phần. Nói cách khác, 9 khối chân giới thiên bi chính thức phong ấn, là khai tịch giả cùng mình tôn hai người linh. Cũng chính là tôn ngộ không chỗ đã thấy cái kia một đen một trắng hai đạo nhân ảnh. Lúc trước tôn ngộ không bởi vì thực lực đại tiến vội vàng thình lình có thể điều khiển hoang thổ bi bên trong hai đạo nhân ảnh. Nhưng là bây giờ, 9 khối chân giới thiên bi hợp 2 làm một đã trở thành hôm nay vạn huyết kích. Cho nên khai tịch giả cùng minh tôn linh cũng liền tự nhiên mà vậy thuận lợi dung hợp đã trở thành một cái chính thể. Bất quá đáng nhắc tới chính là, hiện tại cái này một đen một trắng hai đạo nhân ảnh, cũng không phải minh tôn cùng khai tịch giả. Trên thực tế ở khai tịch giả đem em mờ. Inh tôn linh phong ấn cùng khai tịch giả bước ra chính mình linh về sau, hai người linh hoạt một lần nữa ra đời mới tinh ý thức. Nói cách khác, cái này bóng người màu đen cùng màu trắng bóng người, hoàn toàn là hai người khác, có minh tôn cùng khai tịch giả khí tức hai người. Mà bây giờ, hai người bọn họ ở vạn huyết kích chính giữa, do đó tạo thành thập phần hiếm thấy một khí song linh. Cái này tương đương vạn huyết kích chính thức có thể phát huy sức chiến đấu. Đã là nguyên lai like gấp 2. Đương nhiên, khai tịch giả không biết rõ điểm này, bằng không thì giết chết Linh uy ngưỡng cũng sẽ không phiền toái như vậy. Đây cũng là cái này, một đen một trắng hai đạo nhân ảnh ở Linh uy ngưỡng sau khi chết mới hiện thân nguyên nhân. Cảm nhận được yêu hoàng kích phát ra mãnh liệt yêu lực, vạn huyết kích một trái một phải hai đạo nhân ảnh trên mặt đều lộ ra tham lam cùng thần sắc hưng phấn. Không đợi yêu hoàng kích ngưng tụ yêu lực phát ra công kích, liền chứng kiến Vạn Huyết Kích kích thân huyết quang đại thịnh, sau đó trực tiếp xông về yêu hoàng kích, sau đó, liền cứng như vậy xinh xinh đem yêu hoàng kích cho dung tiến vào Vạn Huyết Kích ở trong. Mà trung quanh phát ra yêu khí cũng toàn bộ đều bị Vạn Huyết Kích phát ra huyết khí cho thôn vệ không còn. Ai có thể nghĩ đến ở khai tịch giả cùng Linh Uy Ngưỡng Đồng Quy vô tận về sau, cái này Vạn Huyết Kích vậy mà ngang nhiên xuất kích, đem yêu hoàng kích cho cắn nuốt. Nếu như Linh uy ngưỡng còn sống, chỉ sợ cũng được sẽ bị tức chết. Dung hợp yêu hoàng kích về sau. Vạn huyết kích cũng không có cái gì biến hóa, cái kia một đen một trắng hai đạo nhân ảnh cũng một lần nữa về tới kích thân ở trong. Khi hai đạo nhân ảnh biến mất, vạn huyết kích phát ra huyết quang đống nhiên dần dần ảm đạo, rất nhanh liền biến thành một cây hết sức bình thường màu đỏ trường kích. Nhìn qua giống như là một thanh thế gian binh khí giống như. Ở Linh uy ngưỡng sau khi chết, hán trô bố trí tinh tú kết giới cũng tùy theo biến mất Tôn Nộ không đám người liếc mắt nhìn nhau, liền lập tức liền xông ra ngoài. Rất nhanh, Tôn Nộ không một đoàn người hơn nữa tê chiếu cùng 9 Kỳ Lân đám người, liền đi tới khai tịch giả cùng mình Tôn chiến trường về sau. Thế nhưng là nơi đây đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng, khắp nơi đều là đại chiến về sau đóng rưởi bụi. Bất quá 9 Kỳ Lân hay là nương tựa theo Kỳ Lân ở giữa cảm ứng rất nhanh đã tìm được Linh Uy Ngưỡng. Khi thấy Linh Huy Ngưỡng cái kia thê thảm bộ dáng, 9 Kỳ Lân tất cả đều quỳ rạp xuống đất, khóc giống không nước. Linh Uy Ngưỡng tử trạng, sát thực rất thảm, không chỉ có nơi trái tim trung tâm có một cái lớn trừng quả đấm lỗ máu, liên tục đầu đều bị mở mờ. Tê cái độc lớn, máu tươi hỗn hợp có hốc đã chảy đầy đất. Người đã chết được không thể chết lại. Hơn nữa Linh huy Ngưỡng không chỉ có thân thể đã chết, liên tục linh hồn đều tiêu tán. Đương nhiên, có lẽ không thể xem như tiêu tán, mà là bị vạn huyết kích cho hấp thu. Nhìn Linh huy Ngưỡng thi thể, Tê Chiếu nội tâm đồng dạng có mãnh liệt khiếp sợ cùng không dám tin. Đối với Linh Huy Ngưỡng, Tê Chiếu là hiểu rõ nhất, hắn biết rõ Linh Huy Ngưỡng cường đại, không chỉ có tiến hóa thành vì mạnh nhất trạng thái tử kim tinh tú kỳ lân, liên tục binh khí cũng tiến hóa làm yêu hoàng kích, cho nên hắn vẫn luôn không biết là có ai có thể chính thức giết chết Linh Huy Ngưỡng. Trước đó hắn tuy nhiên cảm thấy Linh Huy Ngưỡng có lẽ giết không được khai tịch giả, nhưng ít ra cũng có thể lưỡng bại câu thương. Nhưng là hiện tại xem ra, Linh Huy Ngưỡng lại đã chết, cái chết như vậy triệt để, như vậy thê thảm. Tê chiếu trong lúc nhất thời có chút ngốc trệ Không chỉ là tê chiếu Ngoại trừ tôn ngộ không cùng chi bắc bên ngoài tất cả mọi Người, tất cả đều lộ ra thập phần khiếp sợ thần sắc Ai cũng không thể tưởng được linh uy ngưỡng vậy mà sẽ chết Năm này nhẹ tiêu hùng Dám lấy sức một mình khiêu chiến tất cả thần quốc tên điên cuồng Cái kêu mưu trí siêu quần mà lại tâm tư kín đáo linh Huy ngưỡng Vậy mà thật sự cứ như vậy đã chết Chỉ có tôn ngộ không cùng chi bắc Hai người đều là lộ ra một bộ tiết hận thần sắc Khi hắn đám bọn họ vẫn còn trong sơn động thời điểm, Chi Bác cũng đã tính ra Linh Huy ngưỡng chết, hơn nữa còn là thập phần chính xác chết kiểu này, cũng chính là bị khai tịch giả giết chết, mà khai tịch giả bị long tổ nguyện rùa trí tử tương lai. Cho nên, ở T Chiếu đưa ra để cho Tôn Ngộ không cùng một chỗ thưởng thức đánh vỡ Linh Huy ngưỡng kết giới thời điểm, Chi Bác thay Tôn Ngộ không cự tuyệt. Bởi vì hắn biết rõ, cho dù tê Chiếu cái kia một phương tất cả mọi người đi ra ngoài, cuối cùng mà kết quả cũng không quá đáng là cho Linh Huy ngưỡng cùng táng mà thôi Đối mặt khai tịch giả, không phải người mấy nhiều có thể thủ thắng. Hơn nữa bởi vì Long tổ cái kia nguyền rủa tồn tại, cho nên khai tịch giả kết cục là hẳn phải chết, đã như vậy cần gì phải đáp bên trên Tê Chiếu đáng người. Hơn nữa Tê Chiếu cùng Tôn Ngộ Không diễm thần cánh mạng tương liên. Nếu là Tê Chiếu ra ngoài ý muốn, cái kia Tôn Ngộ Không cùng diễm thần cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có thể nói chi bắt cự tuyệt, trực tiếp cứu được Tê Chiếu cùng 9 kỳ lân, cũng gián tiếp cứu được Tôn Ngộ Không cùng diễm thần, thậm chí còn toàn bộ vũ trụ. Bây giờ kết quả, đối với thần quốc liên minh mà nói, là tốt nhất. Khai tịch giả đâu? Vì cái gì nơi đây chỉ có Linh uy ngưỡng thi thể? Chẳng lẽ lại khai tịch giả ở giết Linh uy ngưỡng về sau, đã đi rồi? Lãng tâm kiếm hào nội tâm cũng rất có cảm xúc, Linh uy ngưỡng mặc dù là địch nhân, nhưng là sự cường đại của hắn cùng nhũ lượng, đồng dạng để cho lãng tâm kiếm hào kính nghệ. Như vậy kiêu hùng cứ như vậy đã chết. Hắn nhiều ít trong nội tâm sẽ có chút ít khổ sở. Chi bác ổn định lại có chút lay động thân thể nói Đã chết, hơn nữa là hình thần câu diệt, không bao giờ. Nữa khả năng sống lại. Hai người bọn họ, là đồng quy vũ tận. Chi bác cũng không có nói Long Tổ sự tình, một mặt là không cần phải làm, một phương diện khác coi như là biến tướng bảo hộ rõ thương Lan Thủy Giới. Bằng không thì chín kỳ lân nếu biết rõ Linh Huy. Ngưỡng bị Long Tổ tính toán, cái kia hơn phân nửa sẽ đem Linh Huy ngưỡng chết quy kết tại Long Tổ. Như vậy chẳng khác nào nâng lên vạn yêu quốc cùng thương Lan Thủy Giới đại chiến. Nghe được chi bác thanh âm. Chính kỳ Lân trong ngực kỳ Lân Diệp Tinh Tú đột nhiên ngẩng đầu. Hai mắt hầu như xung huyết nhìn Chi Bắc, tác dụng một loại nghiến răng nghiến lợi thanh âm nói: "Ngươi có phải hay không đã sớm biết?" "Ngươi khẳng định đã sớm biết." "Ngươi ngăn cản Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu liên thủ đánh vỡ kết giới liền linh uy ngưỡng đại nhân, cũng là bởi vì ngươi biết linh uy ngưỡng đại nhân sẽ chết." "Chi Bắc, ta nói." "Không sai a." Chi Bắc đối mặt Diệp Tinh Tú chất vấn, cũng không có quá lớn phản ứng, gật đầu nói: "Không sai, ta đã sớm biết." Hơn nữa ta còn biết rõ, người vạn yêu quốc đang tại bị vô số diệt thế cựu đầu xa đánh. tối đa 3 ngày, vạn yêu quốc sẽ rơi vào tay giặc. Khi đó, các ngươi chính là chó nhà có tang. Đằng sau đoạn văn này, Chi Bắc nói cũng không phải thật sự, nhưng là cũng không có nói dối. Hắn chẳng qua là ở vạn yêu quốc vô cùng nhiều tương lai chính giữa, lựa chọn một cái có lớn hơn khả năng. Đáng chết, Chi Bắc, ta muốn giết ngươi, làm đại nhân báo thủ. Nói xong, Diệp Tinh Tú cũng đã hai mắt đỏ ngầu. Xong về Chi Bắc, bất quá lại bị Tê Chiếu ngăn cản. Tê Chiếu trong nội tâm đồng dạng phẫn nộ, thế nhưng là hắn biết rõ hiện tại đại thế đã mất, nếu như ở chỗ này cùng thần quốc liên minh khai chiến, vậy thật là là tự chịu diệt vong. Bị Tê Chiếu ngăn lại, Diệp Tinh Tú cũng tỉnh táo thêm vài phần, thế nhưng là nắm đấm lại như cũ nắm vô cùng nhanh. Tê Chiếu đối với Diệp Tinh Tú lắc đầu, sau đó nhìn về phía Tôn Ngộ không nói, chúng ta, liền không lâu lưu lại. Về sau nếu là gặp lại, sinh tử bất luận. nói xong Liên phất phất tay chuẩn bị mang theo chín kỳ lần còn có lạc trần, thiên thương cùng mình đồng hơn nữa chín kỳ lần mấy người rời đi. Bất quá mới vừa vận chuyển thân, tê chiếu con mắt, liền hiếp bắt đầu. Bởi vì khi hắn đám bọn họ sau lưng, xuất hiện một đoàn người. Đoàn người này đầu lĩnh, chính là đường tam tạng. Khi hắn sau lưng theo thứ tự là Trình Cản, Phệ Linh, Yêu Linh Đổ, Long Hoàng, Lục Nhĩ Mi Hầu, Lâm Thịch, Phố Vân, Bích Hải cùng Tế Hãn. Những thứ này vốn hoàn toàn không thể nào tụ cùng một chỗ người lúc này liền đứng ở đường Tam Tạng sau lưng. Chứng kiến đoàn người này, tất cả mọi người là sướng sở, liên tục tôn ngộ không đều ngây ngẩn cả người. Mấy người này đừng nói là trở thành một hỏa, chính là gặp mặt có thể không đánh nhau cái kia đã rất không có thể tư nghị. Đường Tam Tạng đối với mọi người ánh mắt kinh ngạc, cũng không để ý tới, mà là đối với Tê Chiếu vốn là tuyên âm thanh Phật Hiệu, sau đó nói, thí chủ, đây là muốn đi nơi nào. Tê Chiếu tìm không cho phép đường Tam Tạng đến cùng có ý tứ gì bởi vậy cũng không có lập tức biểu hiện ra định ý, mà chỉ nói, rời đi, nơi đây đã không có tồn tại tiếp nữa ý nghĩa. Vốn là tê chiếu hội cho rằng đường tam tạng nói ra cái gì ngăn trở, thế nhưng là không nghĩ tới đường tam tạng lại gật đầu nói, cũng là, là nên rời đi. Bất quá cách trước khi đi, bần tăng còn có một sự kiện muốn phiền toái thí chủ. Tê chiếu biến sắc, nhưng vẫn là chìm ở khí đạo, không biết đại sư, còn có chuyện gì. Đường tam tạng thản nhiên nói, hởi bỏ thí chủ trên người hoàng tuyển tạo hóa quả. Về sau, thí chủ là được rời đi. Tê Chiếu nghe xong, có chút kinh ngạc, không nghĩ tới hòa thượng này dĩ nhiên là quyết định này, hơi chút suy nghĩ, Tê Chiếu cũng đã quyết định, có thể cởi bỏ hoàng tuyển tạo hóa quả liên hệ tự nhiên là tốt, bằng không thì tổng đem mình mệnh đặt ở trong tay người khác luôn không thỏa đáng. Nhẹ gật đầu, Tê Chiếu thái độ cũng thoáng hòa hoan xuống. Tự nhiên tốt nhất là không biết đại sư, phải như thế nào cởi bỏ cái này hoàng tuyển tạo hóa quả năng lực. Đường Tam Tạng bỗng nhiên trên mặt nhưng lộ ra một cái có chút áy náy thần sắc. Nói, muốn lấy ra thí chủ trái tim, sau đó đem độ hóa, lại vừa. Tê Chiếu nghe xong, lập tức giận dữ. Lấy ra trái tim, ở nơi này là giải trừ hoàng tuyển tạo hóa quả, rõ ràng chính là đều muốn mạng của hắn. Cái này Tê Chiếu ở đâu chịu? chương 759, yêu linh đồ chuyện xưa. Bất luận là ai, đang nghe có người muốn lấy ra bản thân trái tim thời điểm, thái độ chỉ sợ cũng sẽ không cỡ nào hữu hảo. Tê Chiếu không lập tức ra tay, đã là hắn ở đây cố hết sức cẩn nhẫn. Bất quá đường tam tạng nói, kỳ thật đều là thật sự. Hắn sở dĩ xuất hiện ở nơi đây đích thật là muốn giải trừ tôn ngộ không, diễm thần cùng tê chiếu ba người trên người hoàng tuyển tạo hóa quả. Mà hắn theo như lời phương pháp, cũng là thật sự. Hoàng tuyển tạo hóa quả chính là hoàng tuyển thế giới hai đại thánh quả một trong, kỳ hiệu lực lại ở đâu là dễ dàng như vậy giải trừ. Chi lo đem đối phương trái tim lấy ra bên ngoài cơ thể lại dùng độ hóa hoa đem phía trên hoàng tuyển tạo hóa quả sức mạnh độ hóa, mới có thể giải trừ. Bất quá làm như vậy, tự nhiên là có nguy hiểm, hơn nữa mạo hiểm còn không nhỏ. Cho nên đường tam tạng mới có thể lựa chọn tê chiếu. Hắn cũng sẽ không cầm tôn ngộ không cùng diễm thần mệnh mạo hiểm. Nếu như tác dụng đường tam tạng phương pháp, kết quả tốt nhất chính là hoàng tuyển tạo hóa quả hiệu lực giải trừ, ba người tánh mạng không lo. Mà kém nhất thì là hiệu lực giải trừ nhưng là tê chiếu đã chết, tôn ngộ không cùng diễm thần không ngại. Nhưng bất luận như thế nào, tê chiếu chỉ sợ cũng sẽ không nguyện ý ở tê chiếu tầm mắt ở bên trong Đường tam tạng cái này là muốn giết hắn mà biên đi ra buồn cười lấy cớ mà thôi. Thích thi chiến, như vậy vụng về lấy cớ, ngươi cho rằng ta có tin hay không? Tê Chiếu nói xong, đã âm thầm đã làm xong chiến đấu chuẩn bị, xem ra, hôm nay đều muốn còn sống ly khai nơi đây, sẽ không quá đơn giản. Đường tam tạng thì là cười khổ lắp đầu, hắn biết rõ Tê Chiếu khẳng định hiểu lầm chính mình rồi. Thế nhưng là mình cũng xác thực không biện pháp tốt hơn, hắn không thể để cho tôn ngộ không tánh mạng cột vào trên người người khác. Khi thật, đường tam tạng cũng không có biểu hiện ra thấy đơn giản như vậy, hắn biết sự tình hắn làm những chuyện như vậy, là vượt xa ra người khác nhận thức phạm vi. Chỉ có chi bắc, còn có thể biết rõ một ít mảnh mối. Không đợi đường tam tạng tái mở miệng nói cái gì đó. Đứng ở phía sau hắn yêu linh đồ, chợt đi lên trước. Cũng không có để ý tới mọi người đối với hắn kinh ngạc ánh mắt, trực tiếp đi qua đường tam tạng. Đi tới hai phe nhiệt rằng có chính giữa khu vực, mới ngừng lại được. Như cũng không để ý đến người chung quanh. Yêu linh đồ là phối hợp túi đầu tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, rất nhanh, hắn liền thấy được trên mặt đất linh uy ngượng bên cạnh thi thể vạn huyết kích. Lúc này vạn huyết kích phía trên vết máu pha tạp hơn nữa không nửa phần linh khí, cho nên rất nhiều người đều thấy được binh khí này, nhưng lại không có người để ý, đều cho rằng đây là một việc đã bị phá hủy binh khí. Xoay người đem vạn huyết kích cầm lên, trong tay thức lượng. Sau đó, yêu linh đê, liền nợ nụ cười. Yêu linh đồ nụ cười này, đường tam tạng lông mày lại nhữ lại tay phải có chút nâng lên đối với yêu linh đồ một điểm, thế nhưng là không có hiệu quả chút nào, đường tam tạng trong nội tâm không khỏi dâng lên một cái không tốt lắm ý niệm trong đầu. Đúng lúc này, cái kia yêu linh đồ đã đem vạn huyết kích gánh tại đầu vai, tiếp theo xoay người nhìn đường tam tạng, lần nữa cười nói, đã thành, đừng nguồn phí khí lực. Ngươi đã khống chế không được ta. Tuy nhiên ta cũng không có linh. Nhưng cấp bậc của ta, không phải là các ngươi có khả năng lý giải. Nói xong, yêu linh đồ lúc này mới ngần đầu. Dùng một loại ánh mắt quái dị dò xét ở đây tất cả mọi người. Bị yêu linh đồ ánh mắt đảo qua người. Tất cả đều nhịn không được sinh lòng run dậy. Đó là một loại bị khai tịch giả còn cường đại hơn trên tinh thần uy ác. Giống như là đang bị thần mình xem kỹ phạm nhân giống nhau. Chính mình hết thể đều tại yêu linh đồ đó cũng không tránh sáng trong hai mắt. Lộ rõ. Rất nhanh. Tất cả mọi người bị đánh đo song song. Yêu linh đồ lần nữa nở nụ cười. Mau lùi lại. Mau lùi lại. Người này đã không phải là chính hắn. Đường Tam Tạng cơ hội là ở lập tức, đồng nhiên liền ý thức được cái gì, lập tức sắc mặt bộ biến. Nghe được đường Tam Tạng mà nói, Tôn Ngộ không cũng là trong nội tâm nghệ dựng nội tâm vẻ này cảm giác xấu, càng phát ra mấy liệt. Đối với đường Tam Tạng mà nói, Tôn Ngộ không tự nhiên là không nghi ngờ gì, lập tức phớt tay, thần quốc liên minh tất cả mọi người bộ phận lui về phía sau. Tê Chiếu nhìn nhìn Tôn Ngộ không lại nhìn một chút đã thối lui đến một cái xa xôi khoảng cách đường Tam Tạng, cũng dẫn theo chín kỳ lân lập tức lui về phía sau. Mặc kệ đường Tam Tạng nói thật hay giả, xem trước một chút tình huống nói sau. Tất cả mọi người đều lui về sau vài trăm mét, tuy nhiên vài trăm mét trong mắt bọn họ vẫn như cũng là chấp mắt là đến khoảng cách, nhưng cuối cùng là đã có có thể làm ra phản ứng khoảng cách. Thoáng cái trong sân chỉ còn lại yêu Linh Đồ một người, tình cảnh lộ ra có chút quỷ dị. Yêu Linh Đồ vẫn như cũng là vẻ mặt vui vẻ, nhìn đường Tam Tạng, nhiều hứng thú nói, ta rất muốn biết rõ, ngươi làm như thế nào. Yêu Linh Đồ mà nói, Để cho những người còn lại đều là không hiểu ra sao, căn bản không rõ cái này nguy hiểm gia hỏa đang nói cái gì. Đường tam tạng lại biết rõ, hơi chút lấy lại bình tĩnh, đường tam tạng tuyên âm thanh Phật hiệu, nói, a di Đà Phật, thí chủ, ngươi như là đã đạt tới cái kia cấp độ, vì sao vừa muốn đến khó xử chúng ta. Yêu linh đồ khỏe miệng vui vẻ càng thêm nồng đậm, ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã, ta sẽ nói cho ngươi biết ngươi muốn đáp án. Đường tam tạng trong mắt ánh mắt phức tạp, nửa ngày, vẫn gật đầu nói Ngay từ đầu bần tăng hoàn toàn chính xác bị thí chủ ngươi đã khống chế, đã trở thành thí chủ tượng gô của ngươi, do đó đã tạo thành Phật liên tịnh thổ bí kịch. Thế nhưng là về sau, bần tăng sử dụng độ hóa hoa sức mạnh, đem chính mình cho độ hóa, do đó thí chủ gây cho bần tăng khống chế, cũng liền tự nhiên mà vậy biến mất. Yêu Linh đồ lộ ra một cái bất khả tư nghị biểu lộ, đồng thời nói, chỉ sợ không đơn giản như vậy à. Nếu như ta đoán được không sai, ngươi là đem ta gây cho ý thức của ngươi độ hóa, nhưng là ban cho lực lượng của ngươi nhưng Dê không có. Bằng không thì, ngươi cũng không thể nào đem mình tôn tên kia linh hồn cho triệt để độ hóa, cũng sẽ không đem của ta vật chứa làm hỏng. Đường Tam Tạng, ngươi thật sự để cho ta thật bất ngờ, quả thật không nhìn lầm ngươi a Đường Tam Tạng cũng không có người làm yêu linh đồ mà nói mà động cho. Yêu linh đồ ngừng một chút nói, tốt rồi, nên ta trả lời ngươi ngạch vấn đề. Bất quá ở ta trả lời vấn đề của ngươi lúc trước, ta nghĩ trước giảng một cái chuyện xưa. Thế nhưng là yêu linh đồ vừa nói xong. Phương Thốn Linh giới bá quyết lại mắng: "Ngươi đây nên cái chết, ai có thời gian nghe lời ngươi cái gì chuyện xưa, ngươi giết chúng ta giới chủ, ta còn không tìm ngươi tính số đâu." Nói xong, lực vô địch bá quyết liền chuẩn bị phóng tới yêu linh đồ. Thế nhưng là thân hình vừa di chuyển, liền lập tức bị phá quân cho ngăn cản xuống. Bá quyết trong lòng lập tức giận dữ, thế nhưng là chợt thấy phá quân biểu lộ rất dị thường, mồ hôi lạnh đã theo gương mặt chảy xuôi hạ xuống. Hơn nữa Faku, Ân cầm lấy bá quyết ra tay, hết sức dùng sức Bá quyết lập tức đã biết rõ tình huống khả năng có chút không đúng, lúc này phá quân thanh âm ở bá quyết bên thai văng lên, tỉnh táo, người này, có vấn đề, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Vì vậy, bá quyết nhịn xuống. Bá quyết có phá quân lôi kéo, bình tĩnh lại thế nhưng là có người lại nhịn không được. Yêu linh đồ, ngươi thân là linh uy ngưỡng đại nhân thủ hạ. Không đi cho đại nhân báo thủ, ở chỗ này làm gì vậy? Giao cho ngươi nhiệm vụ. Ngươi tự hồ vẫn chưa hết thành A. Nói chuyện, là thiên thương thiên thương tâm tư kỳ đáo. Lúc này đã nhìn ra tình huống không đúng, cho nên hắn mà nói, nhiều nữa, là thăm dò. Hắn cần biết rõ bây giờ yêu linh đồ, rốt cuộc là cái kia một bên người. Yêu linh đồ vốn ánh mắt chính là nhìn bà quyết, bất quá nghe được thiên thương thanh âm, lại chậm rãi vừa quay đầu, nhìn thoáng qua thiên thương, yêu linh đồ vừa cười. Tựa hồ bây giờ yêu linh đồ, rất ưa thích cười giống nhau. Nhiệm vụ. Người không nói ta đều quên hết, bất quá cái loại này không quan trọng gì nhiệm vụ Đã quên liền đã quên á về phần ngươi nói được báo thủ, ha ha, lao đại của mình đã chết chính mình không đi báo thủ, tìm ta làm gì. Bất quá Linh uy ngưỡng hoàn toàn chính xác rất xuất sắc, vậy mà cùng khai tịch giả tên kia đồng quy vụ tận, thật là rất để cho ta ngoài ý muốn. Cũng thử, lại, ta rất nhiều công phu a nói cách khác ta cũng không có thời gian kể chuyện xưa. Thiên thương còn muốn nói điều gì, lại bị tê chiếu ngăn cản. Mọi người tại đây trong, đã có mấy người. Mơ hồ trong đó đoán được cái này yêu linh đồ thân phận chân chính. Chứng kiến mọi người không có ai lại nói tiếp, yêu linh đồ hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó lưng beo hai tay. Cho mọi người nói một cái, tất cả mọi người chưa từng nghe người qua hoặc là chỉ biết là một ít dấu vết để lại chuyện xưa. Chuyện xưa nguyên nhân gây ra là vì một người, một cái trong lúc đó xâm nhập vào ta vũ trụ người. Đó là một người tuổi còn trẻ nữ tử. Có một đầu lửa đỏ tóc dài, rất đẹp, rất đẹp. Hắn trong lúc đó liền xuất hiện ở của ta vũ trụ, mà ta càng là ở nhìn thấy hắn lần đầu tiên lại không thể thuốc chữa đã yêu hắn. Nàng là xinh đẹp như vậy, cường đại, hơn nữa tư chất càng là ta đã thấy hoàn mỹ nhất. Hắn nói cho ta biết, hắn gọi bạo thiên hoàng, là đến từ bạo phượng nhất tộc. Hơn nữa hắn hay là một cái khác vũ trụ người, nàng là cái vũ trụ kia cường đại nhất, cho nên ở tu vi của nàng sau khi đột phá, liền đi tới của ta vũ trụ. Nói đến đây... Yêu Linh Đồ dõng nhiên nhìn về phía đứng ở Tôn ngộ không bên người diễm thần, nói: "Không sai, hắn sẽ là của ngươi tộc nhân, hơn nữa là tổ tiên của ngươi, chỉ có điều so về hắn đến, tư chất của ngươi, quả thực quá kém." Nói xong, Yêu Linh Đồ lại tiếp tục nói về chuyện xưa của hắn: "Ta là ta chỗ trong vũ trụ, cường đại nhất người, bọn hắn đều gọi ta là thần. Cường đại nhất cùng cường đại nhất, cỡ nào xứng, cho nên chúng ta về sau kết hôn, hắn đã trở thành thê tử của ta." Về sau, hắn cùng ta nói Hắn có hai vị ca ca, tuy nhiên không phải bạo phượng nhất tộc nhưng cũng là hắn cái vũ trụ kêu người. Hiện tại hắn đã trở thành thê tử của ta, ca ca của nàng nghĩ đến nơi đây vì nàng ăn mừng. Ta tự nhiên là hoan nghênh đã đến. Vì vậy ta dùng vô thượng thần lực mở ra hai cái vũ trụ thông đạo, đem hắn hai cái ca ca dẫn theo tới đây. Hắn hai cái ca ca tu vị cũng rất mạnh, vẹn vẹn ở ta phía dưới, cái ngày đó, chúng ta uống say mềm. Ta chưa từng có như thế cao hứng. Về sau... Hắn hai cái ca ca liền lưu tại ta chỗ đó, đoạn thời gian kia, ta dạy bọn hắn rất nhiều sự việc, cường đại thần thông, pháp thuật cùng vô số thần binh lợi khí. Thời gian cứ như vậy đi qua, trọn vẹn 300 năm. 300 năm sau một ngày, ngày ấy, là của ta sinh nhật. Thế nhưng là bi kịch, cũng liền ở đằng kia một ngày, đã xảy ra.